Sổ sách càng đi trước phiên, Khai Dương chân nhân càng là mặt mày hớn hở, bản tính thanh âm cũng càng thêm lớn lên. Nhưng mà lại phiên, bản tính thanh đột nhiên im bặt. Khai Dương trưởng môn trên mặt biểu tình lại ngưng lên. Mấy năm nay phủ Quang doanh kiếm, có không ít một bộ phận đều là bởi vì những cái đó thiên tài địa bảo diễn sinh ra người phụ, mà những cái đó thiên tài địa bảo loại mầm là xuất từ Minh Tâm chân quân trong tay. Minh Tâm chân quân như vậy trí tuệ khí độ, hắn lại còn cùng người rối rắm một cây thông tiên mục. Cái này kêu chuyện gì? nhưng nếu là trở về này căn đầu gỗ lại là nhiều có không ổn. Khai Dương chân nhân ngón tay ở trên bàn gõ vài cái, đem ánh mắt đầu hướng về phía đường trung kia hai vị thay phiên công việc trưởng quân đệ tử. Thông thường tựa như vậy sự tình, Y Li theo lệ thường cũng cũng chỉ có thể giao dư những người này ghi lại kỹ càng, đại tụng đại tụng. Khai Dương chân nhân mấy phen phiền não tô cẩm ca là không biết, tan mất trọng trách nàng dưới chân sinh phong bay trở về linh thủy phong. Những cái đó kết trận đệ tử 60 năm hơn chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi thượng một lát càng chớ luận tu luyện hiện giờ trung đến trở về lại có lấy thiên tài địa bảo luyện chế hoàn toàn mới đan dược cung ứng này đó đệ tử tất cả đều nóng lòng xử lý tốt trong tay sự vụ để có thể sớm chút dàn xếp xuống dưới tĩnh tâm tu luyện vì thế mãn phủ quang đều là dáng vẻ vội vàng bạch lý lìa đệ tử ngay cả ghé vào cùng nhau bắt quái người đều thiếu chi lại thiếu hướng ninh tâm chân quân thăm hỏi qua đi tô cẩm ca trực tiếp hướng tiểu kính phong phương hướng qua đi không nghĩ lại ở tiểu kính phong hạ bích bình thượng gặp được đang ở tập luyện kiếm pháp đoạn thanh ai Loại này thời điểm, vị này thế nhưng không có nơi nơi đi hỗ trợ. Tô Cẩm Ca hơi có chút kinh ngạc, đang định rơi xuống thân đi chào hỏi một cái, liền thấy Hữu Bích Bình bốn phía linh quang ẩn hiện liên tiếp thành một cái đại đại vòng, đem toàn bộ Hữu Bích Bình vây quanh ở trong đó. Kia linh khí hơi thở Tô Cẩm Ca là quen thuộc, dễ dàng có thể biện ra kia vòng lớn xuất từ ninh tâm chân quân mục tích. Không biết trong đó nguyên do, Tô Cẩm Ca tất nhiên là không tốt hơn tiến đến quái dậy. Vì thế vòng qua Hữu Bích Bình từ bên kia thượng đến tiểu kính phong thượng, Tiểu Kính Phong cầm chế như cũ đối nàng mở ra, mãn phong cây lê hơn phân nửa đều là tân thực, cánh rừng trung phòng nhỏ cũng là năm gần đây tân tu. Hết thể cùng nguyên lai tương đồng, lại kỳ thật sớm đã bất đồng. Trác Hoa chân quân đang ở một cây lão thụ phía trên, khép hở hai mắt ỉ ở căn nghiêng ra chạc cây thượng. Nhìn không ra là ở dưỡng thần vẫn là ở tiểu ngủ. Tô Cẩm Ca đem bước chân phóng nhỏ không thể nghe thấy, dựa hướng về phía một bên cây lê, ngay tại chỗ ngồi ở lạnh ấm trung. Nhiệt phát phát phong bị kia thủy thác nước nhiễm điểm ướt át lạnh lẽo. Xuyên qua lê lâm lá cây sàn sàn rung động. Tô Cẩm Ca đem thân thể dựa hướng phía sau thân cây, cũng là hơi hơi khép lại mắt, mệt mỏi. Trọng Hoa chân quân kia hoa lệ thanh tuyến ở phong diêu lê diệp sàn sàn trung vang lên, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời càng hiện vài phần biếng nhác nhiên. Bất quá hai ba ngày chưa từng nghỉ ngơi, đối với tu sĩ tới nói cũng không coi là cái gì. Chỉ là tô Cẩm Ca giờ phút này thật sự là rất mệt mỏi, trong lòng có chút mệt mỏi. Trọng Hoa chân quân cười nhẹ một tiếng, nói: Ngươi mới bao lớn điểm? liền cũng nói tâm mệnh. Tô Cẩm Ca nói, cũng là muốn buôn 200 người. Trọng hoa chân quân thật lâu chưa ngữ, lâu đến Tô Cẩm Ca cho rằng sư tôn đại nhân đã là ngủ khi, rồi lại nghe hắn nói, anh Linh Trùng lúc ban đầu từ ngươi dựng nên, ngày đó có từng nhìn thấy lang độ. Tô Cẩm Ca mở mắt, rời đi sau lưng thân cây, đang ngồi lên nói, ở quá một phong hạng, nửa mặt thân thể bị hỏa trước tiêu. Bất quá, hắn là cười. Trọng hoa chân quân nghe xong lại là thật lâu không nói gì. Thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi nâng lên tay tới, ống tay háo nhẹ nhàng dơ lên hai chỉ linh thú túi chậm gì gì bay tới tô cẩm ca trước người. Nàng rôi tay tiếp được, treo ở bên hông. đa tạ sư phụ. Trọng hoa chân quân cười nói, đứa nhỏ ngốc cùng sư phụ còn nói cái gì tạ. Người thả đi thôi, sư phụ muốn ngủ trong chốc lát. Tô cẩm ca ân một tiếng, đứng dậy nói, kia đệ tử về trước. Đại thân ảnh của nàng biến mất ở lê lâm bên trong, trọng hoa chân quân chậm rãi mở mắt. Bàn tay nhẹ nhàng lật qua một con ngọc chế bình thuốc nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn nhìn kia bình thuốc nhỏ rất là ra một lát thần, than nhẹ một tiếng sau, hắn trở mình xuyên thấu qua nhẹ lay động lê diệp nhìn trên bầu trời đám mây chậm rãi di động tới vị trí, ngón tay vô ý thức vuốt ve bình thân, lại nhẹ nhàng khép lại đôi mắt. Tô cẩm ca lánh trở về nàng kia hai chỉ linh thú cũng không hề nhàn hoảng trực tiếp về tới liền nhau trăm quả phong. Hai chỉ linh thú túi đều làm tinh xảo phi thường, một con huyền sắc chế tơ vàng vân một con màu son huyền cùng sắc tam bảo tua. tiểu hắc cùng hoàng lục cắt theo một con tiểu hắc vẫn là hướng từ trước giống nhau không thích nói chuyện cũng không yêu động nhìn thấy tô cẩm ca sau chỉ là thân mật dùng đầu cọ nàng hoàng lục đảo tựa lại thay đổi một bộ bộ dáng không hề là từ trước suy sụp gia linh thú túi tả hữu nhìn nhìn nga nha một tiếng liền hướng tô cẩm ca thảo muốn đan ruột ăn tô cẩm ca đệ một lọ linh thú đan cho hắn hiện giờ ta linh lực khôi phục tức khắc liền có thể giải trừ khế ước trả lại ngươi tự do Hoàng lục đem đan hoàn đảo tiến trong tay, từng viên ném vào trong miệng ca băng ca băng nhai náo nhiệt, không có lăng nương ta muốn tự do thân làm cái gì. Người cung ta đan dược, ta đưa ngươi tay đấm, như vậy không phải thực hảo. Tô cẩm ca ngoài ý muốn cực kỳ, ta nhưng không có sư phụ ta như vậy có tiền, sống cu kì một mình linh thú túi, cực phẩm linh thú đan này đó ta giống nhau đều cùng không dậy nổi. Hoàng lục chấp chớp mắt đang muốn mở miệng khi liền thấy một con đưa tin phủ phiêu diêu tới, muốn xuất khẩu nói liền biến thành, nga nha, có người tìm ngươi. Tô cẩm ca rũi tay nứt quá, thấy kia đưa tin phủ thượng mang theo đánh dấu là Sơn Môn Chô Độc Hưu, trong lòng không khỏi hơi cảm kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người tới tìm thấy chính mình? Bóp nát hậu quả nhiên nghe trong đó truyền ra thủ vệ đệ tử thanh âm, luôn nói có ba vị trúc cơ tu sĩ cầu kiến. Tô cẩm ca âm thầm kinh ngạc, trong lòng suy đoán sẽ là người phương nào tới tìm chính mình. Tô cẩm ca giàn xếp hảo tiểu hắc, liền hướng Sơn Môn Châu bay đi. Hoàng lục Tả hữu tuần thoi một vòng Phát hiện phong thượng trừ bỏ tiểu hắc liền chỉ có một con chính lấm la lấm lét mổ quả chám quả đen. Lung lay một vòng pha rắc không thú vị, vì thế rút khởi chân rời đi trong quả phòng, hướng sơn môn chỗ đuổi theo tô cẩm ca. Sơn môn ngoại kia chỗ chuyên môn dùng để tiếp đại riêng lai like khách kiến trúc ở trùng tu khi thêm vào xây dựng thêm một bộ phận, tân tu phòng khách rộng lớn mà phát vụ. Tiến đến bãi phòng tô cẩm ca ba vị trúc cơ tu sĩ liền ở chỗ này chờ đợi. Này ba vị tô cẩm ca một vị đều không quen biết. Mới vừa vào cửa, Kia ba vị chúc cơ tu sĩ toàn hành bái lễ. Tiểu nhân Tần Bình hỏi cô nương An. Tiểu nhân Tần Bạch Châu gặp qua cô nương. Tiểu nhân Linh Thạch khấu thỉnh cô nương Văn An. Này ba vị hành lễ tiết kỳ quái, xương hô càng là kỳ lạ. Tô Cẩm Ca đang ở Nghi Hoặc Gian liền thấy vị kia tự xưng Tần Bình lão giả tự trong túi chữ vật lấy ra một con dương gỗ nhỏ tử, tiếp theo lại phủng ra một con hộp ngọc tới. Tiểu nhân Trở Nguyên đều là thất công tử tôi tớ, thế thất công tử xử lý danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Thất công tử ở phi thăng trước từng công đạo quá, hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp toàn bộ giao thác cùng cô nương, lao cô nương thế hắn chăm sóc. Cũng không gọi cô nương có hại, ở cô nương hỗ trợ chăm sóc trong lúc, này đó sản nghiệp sở hữu sản tức toàn bộ quy về cô nương. Dứt lời, tần Bình đem trong tay sở phùng hộp ngọc về phía trước nhất cử, thất công tử danh nghĩa sở hữu sản khế cùng với tiểu nhân chờ 775 người thân khế tất cả tại trong đó, thỉnh cô nương nhận lấy. Tô Cẩm ca minh bạch, này đó đều là tần Vân khiêm người tìm một vị nguyên anh tu sĩ thế hắn chăm sóc sản nghiệp, nghe tới rất là tầm thường. Nhưng vấn đề là người khác đã phi thăng tới rồi tiên giới, đã là vô có trở về là lúc. Hắn rõ ràng là muốn đem này đó đều đưa với nàng, lại biết nàng sẽ không phía nhận mới muốn nói như vậy. Không đợi tô cẩm ca nói chuyện, này ba vị đồng thời quỳ lệ xuống dưới. Năm ấy kỷ nhỏ nhất linh thạch biên bái biên ai ai cầu đạo, thất công tử để lại lời nói, nếu cô nương không thu liền muốn tan sản nghiệp. Chúng ta những người này mấy thế hệ đều là dựa vào xử lý sản nghiệp xuống qua, mặt khác cái gì cũng không biết làm. Còn thỉnh cô nương đáng thương, thế thất công tử quan tâm chúng ta một vài. Tô Cẩm ca há mồm muốn nói, tiết hầu gian vừa mới phát ra một cái mơ hồ không rõ âm tiết, Linh Thạch liền liên tục bài nói, đa tạ cô nương. đa tạ cô nương. Tiểu nhân đại 775 khẩu người cập này, 775 dân cư người ra quyến nhóm khấu tạ cô nương thưởng cơm. Ngay sau đó Tần Bình mở ra kia khẩu dương gỗ. Lộ ra mãn dương sổ sách tới, tiểu nhân chờ vốn nên ở 60 năm trước liền tới cầu kiến cô nương, nhân những cái đó thiên tài địa bảo ngang trời xuất thế, không khỏi mất đi thương cơ tiểu nhân chờ chỉ phải đi trước điều chỉnh sản nghiệp, cho đến nguyệt phía trước đến trải vứt lại, lúc này mới dám đến thấy cô nương. Tần Bình thoại âm mới lạc, kia tự xưng Tần Bạch Châu phong nhã tu sĩ lập tức vươn tay đến từ dương chung lấy ra một quyển sổ sách, ngôn ngữ cực giản lại cực kỳ rõ ràng hội báo khởi trướng tới. Hán trước trọ này vài thập niên trung tân tăng cùng ở vốn có cơ sở thượng điều chỉnh sản nghiệp hội báo. Này đó toàn bộ đều là nhằm vào những cái đó thiên tài điệu bảo sở thiết. Dù cho Tô Cẩm Ca không hiểu suy ý, giờ phút này cũng cũng vô tâm tư nghe này đó, nhưng cũng là không tự giác muốn khen những người này thật sự đều là biết cách làm giàu nhân tài. Rốt cuộc, Tô Cẩm Ca bắt được đến Tần Bạch Châu nói chuyện để thở khe hở, đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe Hoàng Lục ở ngoài cửa kêu lên, Nga nha, ngươi này keo kiệt nhân tu mới vừa còn gạt ta nói ngươi không có tiền. chương 268 chính là làm ra vẻ. Thừa dịp ba người lực chú ý tạm thời bị hoàng lục hấp dẫn đi, tô cẩm ca hít sâu một hơi, nói, ba vị có không làm ta trước nói câu nói. Linh Thạch lập tức khấu lê nói, hồi cô nương lời nói, thất công tử để lại lời nói, nói nếu cô nương có chuyện thỉnh tạm gác lại ngày nào đó lại gặp nhau khi tự mình cùng hắn nói. Dứt lời Linh Thạch ngần đầu, một bộ cười làm lành bộ dáng tiểu nhân chờ đều là nghe sai làm việc. Toàn trượng thất công tử cùng cô nương thường cơm, làm không được cái gì chủ. Cô nương có chuyện vẫn là tự mình cùng công tử đi dứt lời. Linh thạch vẻ mặt cười, tân yên ổn ngẩn đầu lại là vẻ mặt đau thương. Thất công tử nói cô nương là hắn duy nhất có thể phó thác người. Cô nương khoan dung thiện tâm tất sẽ không nhìn chúng ta những người này mất đi sinh kế. Tô cẩm ca sau khi nghe xong, hơi hơi hé miệng, lại hơi hơi hé miệng, lại là một chữ cũng chưa nói ra tới. Lời này nói thành như vậy, làm nàng còn có thể nói như thế nào? nói cái gì? Tần Bạch Châu thấy thế lấy ra một con túi chữ vật tới, đôi tay phụng đến tô cẩm ca trước mặt trả án phía trên. Nếu vô cô nương chống lưng, này đó sản nghiệp sớm muộn gì đều phải suy tàn. Thất công tử ngưỡng cô nương lao tâm, cô nương chịu lấy thù lao, thật sự thiên kinh địa nghĩa. Con thỉnh cô nương vạn chớ thoái thác. Thấy tô cẩm ca rốt cuộc không có nói nữa ý tứ, Tần Bạch Châu tiếp tục dùng kia cực giản lại cực kỳ rõ ràng lời nói báo khởi chứa ngục. Đến chứa mục báo xong, ba người cáo từ mà đi khi. Hoàng Lục kia trương mỏ nhọn toàn bộ trương thành một cái tròn trịa tròn trịa vòng. Hắn nghe không hiểu chứng mục, chính là hắn nghe hiểu được số lượng. Những cái đó con số thật là quá. Hoàng Lục nhắm lại viên trước miệng, một cái bước xa vọt tới trà án trước, nắm lên kia chỉ túi chữ vật lung lay lại hoảng, nga nha, như vậy nhiều tiền một con túi trang không giới đi. Tô Cẩm Ca nhìn ngoài cửa suy nghĩ xuất thần, làm như căn bản không có nghe được Hoàng Lục nói. Hoàng Lục nhịn không được đem kia túi chữ vật rồi đến nàng trước mắt đi, dùng sức lo Ngươi này kẻ ngu rốt tu, không chạy nhanh mở ra nhìn xem sao. Tô cẩm ca di động tầm mắt, nẹ tranh trước mắt kêu hoảng người quáng mắt túi chữ vật. Nga nha! Hoàng lục nhảy dựng lên, gãi gãi chính mình mu bàn tay, vội la lên, ngươi nên không phải là tưởng bạch bạch thay người chiếu cô sinh ý, được đến tiền xu đều không cần. Hắn kia vốn là tế tiếng nói bởi vì cất cao âm lượng có vẻ càng thêm tiêm tế lên, nghe vào trong thai pha rắc không khỏe. Tô cẩm ca theo bản năng xoa xoa lỗ thai. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Hoàng Lục chấp chớp mắt nói, các ngươi nhân tu thoại bản thượng đều là như vậy viết. Tô Cẩm Ca bật cười, lắc đầu nói, ngươi một con trồn hiểu chút cái gì? Dứt lời lại nhìn kêu ba người rời đi phương hướng ngơ ngẩn ra khởi thần. Tần gia nhật tử tuy đều không phải là quá đến như mặt trời ban trưa, nhưng là bảo vệ này những sản nghiệp vẫn là không khó. Này đó tuy là tần vân khiêm tài sản riêng, nhưng theo cứ theo lẽ thường lý cũng là nên quy về tần gia trong tộc vì cái gì càng muốn quyết tâm đưa cho nàng nếu nói là tạ nàng kia cuốn bút ký cùng hương châu y lý tần vân khiêm tính tình lại đại không có khả năng huống hồ bọn họ chi gian tương thiếu quá nhiều con cái này tự sớm đã không tồn tại với hai người giao tình bên trong tân vân khiêm một thần tựa hồ cũng không khó hiểu nhưng lại là làm người vĩnh viễn cũng xem không rõ tâm tư của hắn cùng dụng ý tô cẩm ca rũ xuống đôi mắt hơi hơi thở dài một hơi hoàng lục chờ nôn nóng nhíu môi nói nga nha Các ngươi những người này tu chính là làm ra vẻ. Vốn tưởng rằng tô cẩm ca sẽ đánh trả hắn bài câu, không nghĩ đối phương lại là gật gật đầu. Thập phần tán đồng nói, ngươi nói không sai, ta thật là làm kiêu. Thất ca đã cấp, ta liền thu chính là. Không đến làm ra vẻ cái quay lại. Nói tô cẩm ca ngâng lên kia chỉ hộp ngọc đặt ở trong tay nhìn nhìn. Hoàng lục thấy thế lại lần nữa đem kia chỉ túi chữ vật rôi đến nàng mặt trước, dùng sức đong đưa lên. Nga nha, ngươi không chạy nhanh điểm một chút số lượng. Tô Cẩm Ca liền đôi mắt cũng chưa từng nâng lên, tiếp tục nghiên cứu trong tay hộp ngọc, đã báo những cái đó số lượng liền nhất định có thể đối thượng. Linh thạch cũng là phân hạng, trung, thượng, cực tứ phẩm. Hai câu lời nói làm Hoàng Lục tức khắc hắn tĩnh, hắn bắt đầu nhéo túi suy đoán trong đó phóng chính là thượng phẩm linh thạch vẫn là cực phẩm linh thạch. Tô Cẩm Ca cũng chung đến thanh tịnh, có thể chuyên tâm xem xét cái này tìm không được mở ra cho hộp ngọc. Đã vô khóa khấu cũng không trận phù, bóng loáng ôn nhuận nhất thể nếu không phải hộp ngọc trung gian kia nói tinh tế hợp phùng cùng cái đáy phương lõm cái bệ cơ hồ đều nhìn không ra đây là chỉ hộp ngọc tô cẩm ca càng thêm lòng nghi ngờ này trong đó có cái gì huyền cơ lan qua lột lại nhìn nửa ngày ánh mắt cuối cùng dừng ở cái bệ chỗ hình vương ao hám thượng này chắc ngọc chất này phương lõm lớn nhỏ hình dạng lệnh nàng pha rắc giống như đã từng quen biết tỉ mỉ hồi tưởng một lát tô cẩm ca tự không gian trung dịch ra một khối hình vuông ở bản. đây là năm đó trở về minh xuyên khi tô chi ninh giao ra hồi thư Nàng để lại lên tính toán làm tiền tần vân khiêm tốt hơn đồ vật, không nghĩ một phóng liền phóng tới hiện tại. Tô Cẩm Ca đem kia ngọc bản khấu ở chắp hạ phương long thượng, ngón tay hơi dùng một chút lực, chỉ nghe lạc sát một tiếng vang nhỏ, ngọc bản cùng hộp ngọc hoàn mỹ khảm hợp nhau tới. Tuyết sắc linh quang chợt lóe, ngọc bản phía trên văn tử cùng con dấu cùng nhau hóa thành kim sắc ánh sáng nhạt, chậm rãi giật tán ở trong không khí. Tiếp theo lại là một tiếng lay động, hộp ngọc cái nắp theo tiếng vang ra lộ ra mãnh hộp khế ước tới. Hoàng Lục đôi mắt cũng không có đi chú ý những cái đó sản khế khế đất bán mình khế, mà là dính ở những cái đó đang từ từ tiêu tán kim sắc văn tự thượng trên mặt lộ ra một trận hiểu rõ. Tiếp theo cặp kia quay tròn mắt tròn hướng về tô cẩm ca ngắm tới, nga nha, hiểu rõ cái con khỉ a. Tô cẩm ca bị ánh mắt kia một ngắm, đang ngảy người lên tới, ở ngắn ngủn một tức chi gian cuốn lên trên mặt đất, án thượng sự vỡ, sách lên Hoàng Lục hóa thành một đạo tàn ảnh phi vào sơn môn thẳng đến trăm quả phong mà đi. Hoàng Lục thình lình bị nàng như vậy sách. Cái kia nha tự ẩm cuối liền vô hạn cất cao kéo dài lên. Tiến trăm quả phong tô cẩm ca liền lập tức mở ra cầm chế. Nàng nhưng không nghĩ thay thế phong ly lạc trở thành phù quang thậm chí toàn bộ trung nguyên đại lục đường viền hoa bắt quái đứng đầu bảng. Nay hoàng lục thoạt nhìn không lắm đáng tin cậy, vạn nhất là cái như tiểu thanh như vậy miệng rộng. Tô cẩm ca nghĩ đến đây không đến một giật mình. Đường viền hoa bắt quái vai chính không phải ai tương đương là có thể đường, đó là yêu cầu nhất định độ dày ra mặt. Nàng ra mặt lại như thế nào hậu so với phong ly lạc kia cũng là thuốc ngựa không kịp. Hoàng lục thứ này tất nhiên không thể thả ra đi. Đã không thể ra trong quả phòng càng không thể phóng hắn rời đi đông rào. Bế quan. Lập tức bế quan. Tô Cẩm ca tả hữu bận việc một trận, đã phát vài đạo đưa tin phủ đi ra ngoài thông báo nên thông báo địa phương, thông chi nên thông chi người, lúc sau liền treo bế quan ngọc bài. Hoàng lục bị nàng sách theo bay một đường, hơi có chút không khỏe. Hắn lung lay đứng lên, dùng sức hất hất đầu. Nga nhà, ngươi cái này mang thủ nhân tu. Tô cẩm ca lười biếng cùng hắn dây dưa, từ trong tay hắn xả ra kia chỉ túi chữ vật ném hướng về phía chính xa xa bay tới nơi này tàm con. Tàm con bị này túi một tạm, thân hình hơi hoảng nhưng thật ra vững vàng tiếp được. Nhìn nhìn này túi, lại nhìn nhìn đã làm mở ra song trọng cấm chế, tàm con nháy mắt cảm động, chủ nhân. Nay kiêu đà đà thanh âm thành công kêu lên tô cẩm ca nổi ra gà, làm nàng không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn về phía tầm con. Ngươi này lại muốn làm sao? Tam con bay đến phụ cận, ngáy một đôi tinh lượng đầu mắt thấy tô cầm ca, chủ nhân ngươi như thế nào biết ta đã tính toán đánh sâu vào hóa hình? Cố ý đóng cửa trăm quả phong tới bồi ta không nói, trả lại cho ta linh thạch đi mua quần áo. Bất quá chủ nhân, ngươi có phải hay không lộng phản? Ta hẳn là đi trước mua quần áo, lại bế quan đánh sâu vào hóa hình. Tam con nói gục đầu xuống vẻ mặt ngượng ngùng, bằng không nhân ra hóa hình thành công sau, xuyên chút cái gì? Ha ha ha ha ha lúc này không đợi Tô Cẩm Ca nói cái gì, Hoàng Lục liền trước đấm mặt đất cười ha ha. Hóa hình yêu tu cùng hóa hình yêu tu cũng là không giống nhau, tàm con giờ phút này còn không có hóa hình, rốt cuộc khiếp sợ Hoàng Lục thực lực không dám nói cái gì, chỉ vô cùng ủy khuất dựa hướng Tô Cẩm Ca, hoa. Chủ nhân, ngươi xem hắn. Tô Cẩm Ca ngắm Hoàng Lục liếc mắt một cái. Thực hảo, tàm con thứ này đã thành công rời đi hắn lực chú ý bất quá một khi mở ra cấm chế, hắn liền có khả năng nhảy đi ra ngoài. Cho nên hiện tại mở ra cấm chế gì đó tuyệt đối không suy xét. Tô Cẩm Ca rút chân liền hướng động phủ chỗ đi đến, vừa đi vừa hướng Tầm con nói, ngươi suy nghĩ nhiều, này đó linh thạch là giao cho ngươi thầy ta thu quản. Đến nỗi quần áo trang sức, đối đãi ngươi thật sự hóa hình thành công lại mua không mượn. Tầm con mặt suy sụp suy sụp, tiếp theo lại chưa từ bỏ ý định đuổi theo tiến đến, oa, kia đến lúc đó ta xuyên cái gì? Ta còn có rất nhiều tân ý liề sam, ngươi nhưng tạm thời tạm chấp nhận một ngày nửa ngày. Tam con lại tiếp tục truy vấn nói, ra đây trí trang phí đâu? Thiên không đều ở ngươi nơi đó. Ý tứ này là, tùy tiện hoa. Tam con lại lần nữa cảm động lên, thực mau kia cảm động liền bị hưng phấn nuốt hết. Nàng ném xuống phía sau kia hãy còn ở đấm mặt đất cười to đại yêu, như rời cung phi mũi tên giống nhau nhằm phía sáng sớm xem trọng bế quan nơi. Mấy năm nay tô cẩm ca tìm rất nhiều hữu ích quỷ linh bảo vật, tuy là có thể làm đan dương tiên tôn trạng thái chuyển biến tốt đẹp thượng rất nhiều, lại chung quy không phải giải quyết chi đạo. Muốn đem đan dương tiên tôn chuyển vì khí linh, liền phải trước chữa trị hảo kia cuốn hỗn độn vạn vật đồ, muốn thu hảo hỗn độn vạn vật đồ liền phải trước hỏa táng kia khẩu nữ hoa bổ thiên trong nổi tàn lưu vật chất, mà muốn hỏa táng những cái đó liền yêu cầu tầm con trước hóa hình thành công. Hóa hình yêu thú vốn là không nhiều lắm, hóa hình kim ô thú trước mắt trung nguyên còn tìm không được. Hy vọng liền đành phải đặt ở tầm con trên người. Tô cẩm ca vào phòng luyện khí, bố trí hảo tất cả khí cụ lấy ra kia chỉ mã mãn luyện khí bản chép tay cũ hộp gỗ cùng phía trước sưu tập tất cả tư liệu bắt đầu tinh tế nghiên cứu lên lúc này bắt đầu đem thủ pháp quá trình bước đi đều diễn luyện quen thuộc vô thất chỉ đợi tầm con hóa hình thành công liền có thể chân chính xuống tay luyện hóa chương 269 tầm con thực phiền tự những cái đó thiên tài địa bảo gieo trồng thành công sau yêu tu đến ích tiến giai giả không ở số ít so với những cái đó yêu tu tầm con xem như chiếm hết tiên cơ nhưng là nàng hóa hình chi lộ lại là lần nữa bị nhục, này lệnh nàng cảm thấy vạn phần mất mặt. ở không gian bên trong gặm vài thập niên thiên tài địa bảo, số tiền lớn mua tới các loại cực phẩm linh thú đan đường đậu giống nhau cắn, các loại phẩm giai linh thạch tùy nàng sử dụng, chính là như vậy điều kiện nàng thế nhưng liên tiếp thất bại hai lần. mắt thấy tiểu hắc lại lần nữa tiến giai, mà hoàng lục ở những cái đó linh quả, đan dược cung phụng hạ cũng ẩn ẩn có tiến giai dấu hiệu, thảm con nóng nảy, tô cẩm ca e sợ cho nàng cầu tiến suốt ruột ngược lại rối loạn tâm cảnh. Vì thế liền muốn triệt hồi cấm chế, đánh sâu vào hóa hình việc hoan sau. tam con bướng bình lên, ở trợ lực tiến giai đan dược vẫn như cũ dùng hết dưới tình huống, ngạnh sinh sinh bắt đầu rồi lần thứ ba đánh sâu vào hóa hình. Tô cẩm ca ngăn trở không được, chỉ phải từ nàng. Lại là không dám lại hồi động phủ đi nghiên cứu luyện khí chi thuật, mà là ở cách đó không xa chờ đợi. Vạn nhất tình huống có gì cũng hảo kịp thời viện thủ. tam con lần này sở háo thời gian so trước hai lần đều trường. Ba năm thời gian trôi qua như cũ ngồi ngay ngắn như khắc gỗ, lại là nửa điểm trạng huống cũng không. Vừa không thấy thất bại chi tượng, cũng không thấy tiến bộ chi tượng. Này năm đồng chí Thái Dương phá lệ đại. Tô cẩm ca bóp nát một con bích sắc linh quả, bỏ vào thạch trong chén đảo lạ toái. Lấy một phương sợi nhỏ bố chừng ra tới xanh biếc nước trái cây tới. Lúc sau bấm tay niệm thần chú sử một đạo ngưng băng thuật, làm kia một chén xanh biếc ngưng tụ thành một khối băng cứng. Vài đạo thủy đao thuật hiện lên. Một mảnh san bằng vô cùng màu xanh lục thấu kính liền xuất hiện ở tô cẩm ca trong tay. Tô cẩm ca đem kia thấu kính đặt ở trước mắt, ngẩng đầu lên tới nhìn về phía trên bầu trời nắng gắt. Hoàng lục gặp một con đông lạnh linh quả, ngồi sồn một bên xem mãn nhãn buồn bực. Ngan nga, nhà, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi có hay không phát hiện năm nay đốm đen trên mặt trời đặc biệt nhiều? Hoàng lục nâng lên mặt trực tiếp nhìn về phía không trung kia luân thái dương, những cái đó đốm đen điểm. Tô cẩm ca ngắm hắn liếc mắt một cái, nói như vậy trực tiếp xem thái dương. Chẳng lẽ đôi mắt sẽ không đau sao Yêu quái quả nhiên vẫn là yêu quái Trong lòng vừa mới như vậy tưởng tượng Liền thấy Hoàng Lục túi đầu dùng sức xoa đôi mắt nói Nga nha, đều đâm ra nước mắt Tô cẩm ca không phúc hậu nở nụ cười Hoàng Lục nghe được tiếng cười Một mặt xoa mắt một mặt ủy khuất chỉ trích nói ngươi này giả hoạt nhân tu Y định lừa ta đi xem quá Nga nha Nói đến một nửa Hoàng Lục đống nhiên kinh hô một tiếng Bỏ qua trong tay đông lạnh linh quả Về phía sau phương xa xa nhảy đi. Tô Cẩm Ca cũng là thu ý cười, quay đầu hướng tầm con nơi chỗ nhìn lại. Linh khí hội tụ cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại là rõ ràng chính xác ở hướng tầm con trong cơ thể dũng đi. Ước chừng nửa nén nhang sau, kia linh khí kích động tốc độ dần dần nhanh lên, thẳng đến hình thành một đạo thật lớn phong tuyền. Kim sắc quang mang tự phong tuyền trung gian lộ ra, lúc đầu nhu hòa rồi sau đó nướng liệt chói mắt lệnh người không được nhìn thẳng. Kia cổ quang doanh mắng thiên địa, cơ hồ đoạt đi thái dương quang mang. Một tiếng thanh đệ tự phong tuyền trung tâm vang lên thẳng thượng tận trời. Giờ khắc này, tia quang mang tới nhất thịnh, một lần nhưng cùng Thái Dương cùng huy. Linh vân tự tứ phương vọt tới, trong nháy mắt quang mang tiêu tán. Thật mạnh linh vân phô thiên cái ngày đè ở trăm quả phong thượng, tầng mây gian không đếm được thật nhỏ lôi quang không ngừng nứt lóe. Tô Cẩm Ca sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị lên, như Lâm Đại địch thay đổi kiện càng cao giai linh bảo bị ở trong tay. Thông thường tới nói kiếp lôi đều là màu tím, mà hiện tại trăm quả phong thượng tầng mây chung gian không ngừng nứt lóe lại có tím. Kim hai sắc lôi quang. Như vậy dị thường vô pháp không lệnh người đánh lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Hoang Lục nhưng thật ra thực đáng tin cậy, ở linh khí sơ sơ tụ tập khi liền sách lên tiểu hắc rất xa né tránh đi. Nơi này duy dư Tô Cẩm Ca hòa thượng ở phong tuyển trung tằm con. Ở Tô Cẩm Ca độ cao khẩn trương trung, một đạo từ tử, tử kim hai sắc lôi quang giao truyền linh thành kiếp lôi tự tầng mây bên trong đem hạ. Âm vang tiếng động đem dưới chân đại địa chấn động hơi hơi rung mình. Lôi quang thẳng tắp đánh xuống, Tô Cẩm Ca lăng không bay lên. Đôi tay Tề Huy liên tục tế ra hai kiện linh bảo. Quả nhiên, Tiêu Kiếp Lôi rất là bất đồng. Ở đánh nát một kiện linh bảo, lúc sau hãy còn có thừa uy, cái thứ hai linh bảo thừa hạ sống đánh, nhất thời xuất hiện đạo đạo phái văn. Linh bảo bất đồng với pháp bảo, thứ này chính là cực kỳ khó được đồ vật. Tô Cẩm Ca trong tay cũng không có vài món, bế quan phía trước căn bản không có dự đoán được tình huống như vậy, cho nên cũng chưa từng chọn mua quá. Nhìn đỉnh đầu chính ép thủ đạo thứ hai Kiếp Lôi biển mây, Tô Cẩm Ca cảm thấy đau đầu lên. Hôm nay này một phen tiếp, chỉ sợ không dễ chịu lắm. Giờ phút này phù quang phái vừa mới trải qua một hồi náo nhiệt, Khai Dương chân nhân tu vi đã đạt nửa bước nguyên anh, chỉ là đau khổ vô pháp lại tiến nhất giai. Hiện giờ ở những cái đó thiên tài địa bảo cung cấp nuôi dưỡng dưới, bình cảnh vài lần xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Vì thế ở trải vớt hảo môn trung tỏa vụ sau, Khai Dương chân nhân quyết tâm bế quan đánh sâu vào nguyên anh. Tân nhiệm phù quang trưởng môn tuyển không hề lực cản, rốt cuộc hiện tại môn phái thực lực cùng mấy năm trước bất đồng. Lực lượng tuyệt đối hạ, không có gia tộc nào dám ở trong đó làm yêu. Phu quang phái trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển ở buổi sáng tiến hành, ngọ yến qua đi liền có rất nhiều hạ khách cáo tử rời đi. Nhân tài mới vừa đưa đi giống nhau, liền thấy kiếp vân nổi lên bốn phía. Mặc dù là hiện tại kết anh, hóa hình tu giả tiệm nhiều, khá vậy không phải lạm đường cái nơi. Đối với bực này đại sự các tu sĩ vẫn là ham thích với vây xem. Đợi cho phát giác kia kiếp lôi dị thường, mọi người vây xem tâm liền càng thêm mãnh liệt còn chưa đi đi ra ngoài ngừng bước chân, đã đi ra phủ quang phái phi thân giữa không trung rất xa quan vọng. Còn có hai vị chính một chân bán ra sân môn, một chân ngừng ở bên trong cánh cửa tu sĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thu hồi chân. Linh Thủy Phong phụ cận không chỉ có xúm lại rất nhiều đệ tử, ngay cả huyền cùng chân quân cũng phi thân ở giữa không chung dùng tay đắp mái che nắng nhìn về phía không trung kết vân. Trăm quả phong cùng tiểu kính phong liền nhau, trọng hoa chân quân sớm đã phát giác dị trạng, này đây sớm liền ra tới xem xét huống Huyền cung chân quân nhìn một lát, điều khiển dưới chân pháp khí tiến đến trọng hoa chân quân bên cạnh. Trọng hoa sư đệ cũng biết này hóa hình chính là minh tâm sư mội nào chỉ linh thú. Trọng hoa chân quân nói, nếu vô tình ngoại, nhân nên là kia chỉ kim ô thú. Nga. Huyền cung chân quân gật gật đầu, nhịn không được lại nói, xem này tình hình là muốn dị biến. Trọng hoa chân quân nói, biến dị linh thú hiếm thấy, tương quan ghi lại lại là rất nhiều. Nhưng lại chưa từng nghe nói nào chỉ linh thú ở hóa hình khi biến dị này kiếp lôi đến tuột cùng là như thế nào tình huống, còn muốn thỉnh giáo Huyền Cung sư Minh, Huyền Cung chân quân xua xua tay nói, bổn quân cũng là chưa từng nghe nói quá. Bất quá Trọng Hoa sư đệ tấn nhưng yên tâm, lấy Minh Tâm sư mỗi tu vi ngăn cản này kiếp lôi không thành vấn đề, tức là chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế nào là có thể kết luận tô cẩm ca định có thể để hạ người này ăn ủi, thật là nửa điểm thành ý cũng không có. Trọng Hoa chân quân im lặng chưa ngữ, Huyền Cung chân quân cũng không ngại, thực mau hắn liền lại tìm được Tân Giao lưu đồng bọn vì thế điều khiển pháp khí lại thấu hướng về phía chính hướng bên này bay tới thanh hơi chân quân. kiếp lôi dị trạng đưa tới rất nhiều tu sĩ quan khán mấy cái ngày đêm qua đi phong hạ thậm chí sơn môn ngoại đám người vẫn như cũ chỉ tăng không giảm thông thường yêu tu hóa hình ba ngày ba đêm thời gian liền đánh bại xong 9981 đạo kiếp lôi mà này dị thường kiếp lôi ngưng kết cực chậm thẳng đến ngày thứ 9 trạng vạng mới vừa rồi lôi nghỉ mây tan hoàng hôn thiêu đỏ nửa mặt vòng trời thu nạp quang mang cùng linh phong trăm quả phong an tính dị thường hồi lâu không thấy không thấy động tĩnh thời gian một chút một chút qua khứ không ngừng trọng hoa chân quân vài vị phủ quang nguyên anh trưởng lao trên mặt đều trước sau treo lên vài tia lo lắng vây xem chúng đệ tử không do nguyên do rõ ràng 81 đạo kiếp lôi đều giáng xuống vì sao minh tâm chân quân còn chưa mở ra cơ chế trong lúc nhất thời mọi người trong lòng các có suy đoán nghi vấn thúc đẩy bọn họ thấp giọng thảo luận lên giờ này khắc này trăm quả phong thượng tình huống cũng không có như bên ngoài mọi người suy đoán như vậy Ngạnh Sinh Sinh khiêng sáu bảy chục nói kiếp lôi tô cẩm ca vẻ mặt dại ra nhìn trước mặt đất khô cằn. 15 phút qua đi, hai cái chung qua đi. Không biết tránh ở nơi nào hoàng lục dạo tới dạo lui đi trở về đến nơi đây, đương hắn thấy rõ kia phiến đất khô cằn chung đứng thẳng nho nhỏ thân ảnh khi, rất là ngốc lăng trong chốc lát. Ngay sau đó, chút nào không cho mặt mũi cười ha hả. Lớn như vậy trận trưởng, nha nha nha. Cháy đen thổ địa trung tâm, bọc ngàn ti tiêu thanh tú nữ đồng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp ném xuống trong tay gương. Hoàng lục tiếng cười lệnh nàng vô cùng bực bội lên. Chủ nhân, ngươi xem hắn. Tô cẩm ca gian nan nâng lên tay, tặng khẩu linh tuyển thủy đến chính mình trong miệng. Làm như vậy đại trận trượng, bị lôi phích cái thất điên bắt đảo, mãn cho rằng sẽ nhìn thấy một cái sáng giỏi lóa mắt đi không tầm thường hậu thế tăng con. Kết quả quang mang liễm đi, xuất hiện ở trước mắt thế nhưng chính là cái lam đuổi thường thường vô kỳ tiểu nha đầu. Đối với tô cẩm ca tới nói, trọng điểm tất cả tại cái kia tiểu nha đầu thượng. Xú Mỹ đến bay ra phía chân trời tàm con, khắp nơi liêu hán xảo mua chai lơ tàm con, một lòng muốn đẩy làm hoa phục diễm áp hoa thơm cỏ lạ tàm con. Cứ nhiên, thế nhưng, là cái liền đầu khấu niên hoa đều không đủ trình độ tiểu nha đầu. Này nói lôi so với kia 99 nói kiếp lôi tới uy lực càng sâu, nó phích tới rồi tô cẩm ca trong lòng, phích nàng ngoại tiêu tiêu, tiêu tô xốp giòn giòn. Tàm con thấy tô cẩm ca hai mắt nhìn trời chỉ lo uống nước, trong lòng ủy khuất càng sâu. Nàng hung hăng đá văng ra bên chân gương, rũ đầu nửa câu lời nói cũng không nghĩ nói. Tô Cẩm Ca ho nhẹ một tiếng, đi đến bên người nàng ngồi sổm xuống sờ sờ nàng đầu, vóc người tổng hội lớn lên, chớ có không vui. Nàng không khuyên giải an ủi con hảo, này một khuyên giải an ủi tầm con càng thêm ủi khuất lên. nay ngữ khí, này tư thái, sống thoát thoát chính là trọng hoa chân quân hàng ngày đãi Tô Cẩm Ca phiên bản. Quả nhiên, vẫn là lấy nàng đương tiểu hài tử đối đại A. Tàm con nhớ tới tô cẩm ca những cái đó linh quang lấp lánh linh thạch, nhớ tới tích góp nhiều năm như vậy trang sức châu áo, càng thêm vô cùng đau đớn lên. Trang sức mang không được, quần áo hoa phục không cần suy nghĩ, quan trọng nhất chính là chai lơ cũng vô phát mua. Ô hoa, chủ nhân ta không muốn sống nữa. Tô cẩm ca sửng sốt lăng, này đã kích liền lớn như vậy sao? Theo bản năng thuận thuận tầm con phía sau lưng, ôn thanh nói, hóa hình như vậy sự, rất nhiều linh thú yêu tu suốt cuộc đời cũng không thể xúc cực. Phải biết thế gian vạn sự không có khả năng toàn tùy tâm ý. Lại lần nữa thuận thuận tầm con bối, Tô Cẩm Ca lại nói, tằm con như vậy rất là đẹp. Từ cùng Tô Cẩm Ca ký kết khế ước, chưa bao giờ thấy nàng như vậy ôn nhu đái chính mình. tằm con giờ phút này quả muốn đâm thụ. Rốt cuộc vẫn là đem nàng đương tiểu hài tử hống. Nhưng nàng rõ ràng so Tô Cẩm Ca sống lâu rất nhiều năm A. chương 270 thành bại nhất cử. Pháp y liền là có thể tùy ăn mặc người thân hình biến ảo phi gầy lớn nhỏ. Tô Cẩm Ca tân sam tầm con mặc vào tới cũng không thành vấn đề. Chính là những cái đó quần áo hình thức nhan sắc không có một tia hợp tầm con tâm ý. Tô Cẩm Ca biết nàng tâm tình không tốt, liền tùy ý nàng đem chính mình kho quần áo những cái đó chữ vật hộp lật tới lật lui đế hướng lên trời. Đảo cũng là không phụ tầm con một phen vất vả, cư nhiên cho nàng nhảy ra một bộ mới tinh hoa sam. Đỏ thân váy áo, thạch lưu hồng nửa cánh tay. Váy phúc phía trên lấy tơ vàng thêu ra trăm điệp văn, nửa cánh tay đồng dạng dùng chỉ vàng thêu thừa ra văn dạng lại là một bức tiểu diễm hải đường, nay bộ quần áo đắp một đôi bát bảo xuyên vàng dòng lục lạc, một cái mỏng kim tiểu giải lụa tròn, mặc lên hoa lệ mà trói mắt, để cho tầm con vừa lòng chính là, nay bộ bất đồng với mặt khác quần áo, mặc ở trên người nàng hoàn toàn không có cái loại này tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác, Tầm con đổi hảo quần áo, ở thủy kính trước tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu, nguyên lai chủ nhân ánh mắt cũng không phải rất kém cỏi, tốt xấu còn có kiện có thể xem quần áo. Nay quần áo mặc ở tầm con trên người phá lệ vừa người, bởi vì nó vốn chính là cấp tiểu hài tử xuyên. Đây là năm đó tô cẩm ca bái sư sau, trọng hoa chân quân vì nàng đặt mua những cái đó váy sam chung một bộ. Nay một bộ nguyên là chuẩn bị ở trọng hoa chân quân kết anh đại điển thượng xuyên. Cuối cùng bởi vì nó quá mức hoa lệ vui mừng, cùng đại điển phía trên cách điệu không hợp vì thế khác tuyển cái khác. Quần áo vẫn là mới tinh mới tinh, tô cẩm ca thậm chí đều không có thượng thân thử qua, vì thế liền vẫn luôn đặt ở y hề hộ Lúc này tầm con biểu tình cuối cùng là hơi chút hòa hoang chút. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn nàng, quyết định vẫn là không nói cho nàng quần áo lai lịch. Miễn cho thứ này biết đây là nàng khi còn nhỏ quần áo, lại muốn bắt đầu cáo giận lên. Hiện tại tầm con đối với tiểu hải tử ba chữ mẫn cảm thực. Tầm con chiếu một lát gương, đem chính mình trước đây cất chứa những cái đó châu đáo đem ra, ở trên người trên đầu một trận ước lượng. Cuối cùng nàng tại tả hưu trên má đối xứng rắn một đôi ngọn lửa hoa điển. Giữa mày chỗ dính thượng một viên từ cực phẩm linh thạch tạo hình thành hoa mẫu đơn. Trên đầu, trên tay, cổ cùng với bên hông càng là một mảnh châu quang linh sắc. Tô Cẩm Ca đôi mắt suýt nữa bị hoàng hoa. Tam Con tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. ở Tô Cẩm Ca trước mặt xoay một vòng tròn hỏi chủ nhân đẹp sao? Tô Cẩm Ca động tác cùng biểu tình cùng nhau trệ chệ, nói người vui vẻ liền hảo. Một câu tầm Con lại đổi xuống dưới ố hoa, ta không cần gặp người, không phải muốn thiêu kia khẩu nổi to sao? Chúng ta tiếp tục bế quan đi." Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, "Chỉ sợ không thể. Ngươi lần này hóa hình tình huống khác hẳn với tầm thường, nếu là không dưới phong một chuyến chỉ sợ sư phụ bọn họ sẽ lo lắng. Huống hồ ngươi cũng muốn mua chút ăn mặc." Tam con nghe vậy bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, vạn phần khẩn trương nói, "Thương mục phong kia chỉ đầu hổ hại điều có thể hay không đang ở bên ngoài vây xem? Ngươi là nói Quang Mục chân nhân kia chỉ linh thú? Nếu là Quang Mục chân nhân ở, đại khái kia chỉ linh thú cũng sẽ ở." Tầm con tức khắc che khởi mặt tới, lão nương mới không đi xuống. Nay phúc quỷ bộ dáng làm lão nương như thế nào gặp người, như thế nào thấy điều. Tô cẩm ca chớp chớp mắt, vẻ mặt không rõ, chính là tầm con. qua một chân nhân kia chỉ đầu hổ hại điêu là chỉ thư a. Tầm con nghe vậy nhất thời không biết là nên hỉ hay nên buồn, liền ở nàng ngốc lăng lăng rồi dám thời gian. Tô cẩm ca mở ra cầm chế đem nàng kéo xuất đội phủ, kéo xuống trăm quả phong. Phong hạ mọi người thấy cầm chế mở ra. Giao thấy một đoàn linh quang theo minh tâm chân quân phi xuống dưới, đều là mở to hai mắt nhìn muốn nhìn lần này hóa hình rốt cuộc ra sao phương thần thú. Đợi cho bọn họ thấy rõ tô cẩm ca phía sau cái kia trang điểm phá lệ hào khí tiểu cô nương khi, nhất thời đều là không biết nên nói cái gì mới hảo. Linh quang trói mắt là không tuổi đó là kia trói mắt linh quang đều là từ trang sức đi lên. Nay tiểu cô nương thấy thế nào như thế nào bình thường. Vì thế liền có người dối trưởng cổ hướng tô cẩm ca phía sau thăm nhìn hai mắt. Tam con nhất thời bị những người này động tác kích thích tới rồi, nắm chặt túi tiền buồn đầu liền hướng dưới chân núi phóng đi. Lại là liền nàng thường ngày yêu nhất xem trọng hoa chân quân cũng không nhìn. Tô Cẩm Ca cho rằng thứ này sẽ hướng vọng tiên trong thành đi điên cuồng mua sắm phát tiết, lại không nghĩ nàng thế nhưng sẽ một đầu chui vào họa thủy trong cốc đối với một cục đá khởi sướng nốc. Đường Tô Cẩm Ca xã giao xong theo cảm ứng tìm tới khi nhìn đến đó là nàng kia chưa từng có an tĩnh bóng dáng. Tô Cẩm Ca nhìn trong chốc lát cũng không có ra tiếng gọi nàng. Đầy trời ngôi sao sáng lên, lại bị một sợi nắng sớm ảm đi. Đương kia một tia nắng mặt trời chiếu vào tầm con trên mặt khi nàng rốt cuộc chuyển qua đầu, phá lệ bình tĩnh hỏi: Chủ nhân, ta thật sự còn có thể lớn lên sao? Không biết. Tô Cẩm Ca thanh âm cũng là bình tĩnh, Dương ở Thần Phong nghe lọt vào tai trung phá lệ thoải mái. Ở mặt khác biên giới có một loại truyền thuyết Tam Túc Kim ố ở ngay cung, cho nên phạm nhân có khi sẽ nhìn thấy Thiên Luân bên trong xuất hiện một hai điểm đốm đen. Đó chính là Tam Túc Kim ố hình ảnh. Cái loại này đốm đen cũng bị sưng là đốm đen trên mặt trời. Hôm qua, đốm đen trên mặt trời đặc biệt nhiều. Tam con minh bạch đây là một loại khác hình thức khuyên giải an ủi, lại cũng là đang nói lời nói thật. Nàng hóa hình khi lôi kiếp là bất đồng với tầm thường linh thu yêu tu, nàng là có được thần thú huyết mạch kim ố thú, nàng là bất phàm. Nghĩ như thế, Tam con tâm tình cuối cùng là hảo rất nhiều. Nhưng là không thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, không thể tận tình liêu hán mất mát trung quy vẫn là tồn tại. Lúc này nàng Thiêu Đốt không dậy nổi mua sắm nhiệt tình, liền muốn trực tiếp hồi trăm quả phong đi. Tô Cẩm Ca lại vẫn là kiên trì hướng vọng tiên trong thành đi chọn mua chút chuẩn bị ăn mặc, không ngừng tẩm con yêu cầu dùng. Hoàng Lục thứ này vừa không tính toán thả hắn đi, như vậy cũng muốn đặt mua mấy ngày nay thưởng sở cần vật phẩm cho hắn. Tẩm con tưởng lặng lặng, Tô Cẩm Ca liền đem nàng dịch vào không gian, chính mình hướng vọng tiên trong thành đi chọn mua. Lần này chỉ cần là linh thú đan Tô Cẩm Ca liền chí 64 loại nhiều, mỗi loại số lượng đều thập phần khách quan. Hoang Lục nhưng thật ra thực dễ dàng thỏa mãn, có này đó đan dược cùng mãn thương linh quả liền có thể dương dương tự đắc, thích thú. Tiểu Hắc trời sinh tính liền an tĩnh, Hoàng Lục có những cái đó đan dược lại được chiếu cố tuyết thành cây ăn quả nhiệm vụ, liền cũng không đến động phủ chỗ nhàn hoảng. Tô Cẩm Ca có thể an an tĩnh tĩnh nghiên cứu luyện hóa khí linh chi thuật, Tam con ở không gian trung uống lên Tam Đại đàn linh tiểu, xây thành một quán bù lầy. Lại tỉnh lại khi trên người kia cổ suy sụp cùng cáo giận hoàn toàn không thấy, ra tới khi. Đôi tay kéo kia khẩu bổ thiên nổi chuẩn bị rửa muối nhục xưa. Tô Cẩm Ca thấy nàng trạng thái khôi phục, liền cũng không hề kéo dài. Luyện hóa bước đi sớm đã suy tính hảo, diễn luyện quá vô số lần, yêu cầu tài liệu công cụ cũng đều đã bị ở trong tay. Giờ phút này lấy ra phượng miệng đèn, giá khởi thạch nồi liền có thể bắt đầu xuống tay luyện hóa. Tham con thở sâu, xong trưởng ấn ở chính mình giữa mày. Màu đỏ đậm ngọn lửa tự nàng dưới chân đang khởi, ở không trung hóa ra lưỡng đạo ngòi lửa đem nàng vây quanh ở trong đó. Kim mang tự giữa mày chỗ tràn ra, cùng kia lưỡng đạo ngòi lửa ninh ở bên nhau, Chói mắt quang mang nhanh chóng bao phủ tầm con thân hình, theo thẳng thượng tận trời thanh đề thành, kim luân hiện ra, giữa một con ba chân thần điểu ngưỡng cổ chân cánh, cực nóng ngọn lửa tự kim luân xung quanh sinh ra, tô cẩm ca đem khẩu thạch nồi lăng không giá khởi, làm nó vô hạn tới gần kia viên kim luân, nửa nén nhang sau, thạch trong nồi ẩn ẩn lõe ra ngũ sắc ánh sáng nhạt, chậm rãi, toàn bộ thạch trong nồi toàn là lập lõe quang điểm, theo nhiệt độ gia tăng. Quang điểm ngưng kết thành tinh tế tuyến một chút một chút hội tụ hướng thạch nổi cái đáy. Một cái ngày đêm qua đi, những cái đó đen tuyển cặn hóa thành ngũ sắc lưu quang, tụ ở đáy nổi phản phất một hoàng nước suối. Đây là ngoài ý liệu tình huống. Quang, thứ này như thế nào có thể bổ bức họa của tròn. Luyện hóa tiến hành đến này một bước, tô cẩm ca chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục, lấy linh lực dẫn ra một đường lưu quang. Hôn độn vạn vật đồ đón gió mà trải ra, một đường lưu quang chậm rãi phiêu hướng kia phá động nơi chỗ. Ở cửa động bên cạnh xoay chuyển hóa thành ngũ sắc ánh sáng nhạt tán hướng chỉnh trương đồ cuốn. Phá động vẫn như cũ ở, cũng đã rõ ràng nhỏ một vòng. Một đường lại một đường ngũ sắc lưu quang bị dẫn thượng đồ cuốn. Phá động bị bổ tê lúc sau, Tô Cẩm Ca bắt đầu dẫn đường những cái đó quang điểm theo đồ cuốn phía trên trận phù hoa văn sắc hàng. Tầm con e sợ cho lại lần nữa thất bại quát mặt mũi, này vừa lên tới liền thả đại chiêu. Duy trì này hồi lâu, cả người đều đã thoát lực. Kim Luân tiêu tán, nướng diệm đốn tát. Tam con một đầu ngã quỵ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hút khởi khí tới, đại khôi phục một chút sức lực sau, lấy ra bị ở một bên đan dược toàn bộ nuốt vào, rồi sau đó chuyên tâm nghỉ ngơi lên. Hai tháng thời gian trôi qua, Tô Cẩm Ca rốt cuộc lý hảo trên bản vẽ trận phù hoa văn, Tam con lại lần nữa tề ra đại triều, Tô Cẩm Ca lấy huyền hơi thật tôn truyền thừa xuống dưới bí pháp đem kia hỗn độn vạn vật đổ trọng rèn một lần, như thế cái này pháp bảo mới vừa rồi có thể chịu nàng không chế, cũng mới có thể đủ xuất hiện thành công luyện hóa khí linh cơ hội. Ở hỗn độn vạn vật đồ sắp đúc lại sau khi, tô cẩm ca chấp lên phượng miệng đèn. Tiên tôn Phượng miệng đèn trung lệ ra một mặt ưu quang, đan dương tiên tôn thanh ầm vang lên, lại là cực kỳ bình tĩnh, ngữ điệu trung không thấy nửa phần vận sóng, không cần nói cái gì nữa, chỉ lo tiếp tục. Thanh cũng thế, bại cũng thế, tổng hảo quá như vậy không người không quỷ, không yêu không ma nhật tử. Tô cẩm ca không hề nói cái gì, khi sâu một hơi sau chịu nổi lên thạch trong nổi cuối cùng một tia ngũ sắc lưu quang. Mấu chốt nhất một bước rốt cuộc tới rồi. Thành bại tại đây nhất cử. chương 271 mọi việc phân tới. Không chung mây đen giăng đầy, cơ hồ che đi toàn bộ ánh mặt trời. Phong không biết từ phương hướng nào quắt tới, hô gào rít gào xé rách trong thiên địa hết thảy. Điểm điểm ngọn đèn dầu tự đông giao trong núi dần dần sáng lên. Đoạn thanh ngai ở cuồng phong bên trong đi qua mà qua, xoài bước nhảy lên linh thủy phong. Hán chỗ ở cự ninh tâm chân quân sân không xa, cũng là một tòa độc lập tiểu viện lạc. Tiến viện môn liền thấy Trọng Hoa Chân Quân sớm đã chờ ở đường trung. Đoạn Thanh Ngai vây, vây quần áo chấn động rất xuống một thân hàn khí, mắt thấy liền phải nhập xuân, thời tiết này lại lạnh trở về. "Tìm ta có việc? Nghe nói ngươi muốn bế quan đánh sâu vào kim đan, cái này có lẽ là có thể sử dụng đến." Trọng Hoa Chân Quân chỉ chỉ trên bàn bình ngọc, đứng dậy tới nhìn vòm trời phía trên mây đen, lại nói, thoạt nhìn không giống như là phong tuyết. Đoạn Thanh Ngai cười nói, không thấy linh khí dị động, không phải phong tuyết lại có thể là cái gì? biên nói biên cầm lấy trên bàn bình ngọc cảm tạ huynh đệ có người luyện hồn vì linh trả lời cũng không phải trọng hoa chấn quân mà là không biết từ chỗ nào nhảy ra tới ỉ tới cửa khung tuyết ngọc hắn ôm vai nhìn phía vòm trời tiếp tục nói yêu điển bên trong từng có ghi lại mây đen che lấp mặt trời cuồng phong làm gào. Cắt vàng xích dương ngàn dặm thu kinh dân hương không dậy nổi tuyệt đoạn linh nghe mãi vì kiếm linh xuất thế hiện ra khí linh loại đồ vật này không thuộc ngũ hành lục giới hồn phách lại là muốn quy về quỷ giới Mạnh mẽ đem hồn phách luyện thành khí linh, hiện tượng thiên văn tất yếu sinh dị. Liên ở tuyết ngọc nói âm vừa mới rơi xuống khi, nặng nghề tiếng chuông triệt vang đông dao. Thất xác độn quang sôi nổi bay lên vòng trời, ở ô áp áp tầng mấy hạ dụng hướng quá một phòng. Đây là cấp triệu đệ tử tiếng chuông. đoàn thanh ngai cùng trọng hoa chân quân nhìn nhau, cũng không rảnh lo lại nói mắt khác, từng người lấy pháp khí chỉ hướng quá một phòng. Quá một phong trên không, mấy con thật lớn tàu bay chậm rãi lên không. Thanh hơi chân quân cùng tân nhiệm phù quang trưởng môn lệnh sinh chân nhân đứng ở trên quảng trường lớn, Cùng phong gợi lên mọi người quần áo, không ngừng phát ra liệt liệt tiếng vang. cấp triệu chung dễ dàng không đánh, một khi đánh lên đó là cấp tốc việc. căn bản liền giải thích thời gian cũng không có, một chúng đệ tử liền trước bằng màu tốc độ bước lên tàu bay. phong càng thêm cùng làm lên, đen nhánh tầng mây áp xuống, lại là nửa điểm ánh sáng không ra. toàn bộ quá một phong thượng đèn đuốc sáng trưng, bạch đi các tu sĩ đỉnh cuồng phong im lặng có tự bước lên tàu bay tự ngộ nguyên chân quân nga xuống, phù quang thủ tọa thái thượng trưởng lão vị trí vẫn luôn bỏ không. ý gì theo tu vi hẳn là thiên anh chân quân tiếp nhận chức vụ thủ tọa thái thượng trưởng lão một vị, mà thiên anh chân quân nhân ái đồ lăng độ từng ám thương đồng môn một chuyện, tự luôn có thất, không chịu tiếp nhận chức vụ. còn lại vài vị chân quân cũng là tự giác tu vi, đương hạnh không đủ, tới tới lui lui chối từ vài lần, này thủ tọa chi vị liền tiếp tục bỏ không xuống dưới. nhân mấy người bên trong duy thanh hơi chân quân suy nghĩ chu toàn cho nên phạm là gặp chuyện mọi người đều từ thanh hơi chân quân ý kiến thanh hơi chân quân đã ẩn ẩn đại được rồi thủ tọa thái thượng trưởng lao chức trách này đây lần này cấp triệu trung vang chẳng sợ hắn là trước hết đuổi tới cũng không thể bước lên tàu bay xuất đệ tử xa phó ở một chúng đệ tử đang thuyền ngắn ngủn thời gian lạnh sinh chân nhân bằng ngắn gọn ngôn ngữ thuyết minh sự tình lại tự giác lời nói quá mức đơn giản mà giảng thuật không rõ đơn giản đem trong tay hai mảnh ngọc giản phục chế ra nhiều phân phân tặng vài vị chân quân cùng bộ phận kim đan tu sĩ trong tay. Thiên Anh chân Quân cùng Trọng Hoa Trân Quân dẫn theo mấy con tàu bay bay ra Đông Giao là lúc, cùng phong tiệm nghỉ, đỉnh đầu phía trên tầng tầng mây đen tan đi. Ánh mặt trời từ tầng mây sau chiếu hạ, ánh sáng bị phân cách thành một bó một bó đầu chiếu vào trăng non hồ thượng. Thật lớn hồ lô tự Đông Giao trong núi bay ra, thực mau đuổi theo thượng lãnh đầu kia con tàu bay. Thiên Anh Trân Quân đứng ở tàu bay đôi bộ, lấy một người chi căng động toàn bộ sáu con tàu bay. Tô Cẩm Ca không dám nhiều hắn chỉ đứng ở hồ lô thượng hướng hắn gật đầu thi lễ liền lại nhanh hơn tốc độ truy hướng về phía đầu thuyền. Trọng Hoa chân quân cùng Tuyết Ngọc giờ phút này toàn ở đầu thuyền phía trên. Tô Cẩm Ca còn chưa nhảy xuống hồ lô, liền nghe Trọng Hoa chân quân hỏi, "Như thế nào xuất quan?" Tô Cẩm Ca nói, nghe được cấp triệu trung vang liền ra tới. Trọng Hoa chân quân chưa ở hỏi nhiều xuất quan một chuyện, chuyển hỏi, "Có từng đi qua Quá một phòng?" Tô Cẩm Ca lắc đầu, chưa từng tới kịp đi. Trọng Hoa chân quân nghe xong thư tay đưa qua hai mảnh ngọc giảng Hai việc, hoang nguyên biên giới, thường ngô tuyết sơn. Tô Cẩm Ca tiếp nhận ngọc giản rán ở trên chán đọc quá, trong lúc nhất thời suy nghĩ càng loạn. Nguyên bản biến mất hoang nguyên biên giới lại xuất hiện. Một lần nữa đem hoang nguyên cùng Tây Hoang Đại Mạc phân cách thành hai cái thế giới. Đồng dạng, ở kêu biên giới tái hiện là lúc, có rất nhiều yêu tu thấy đến một vị tự xưng thiên sứ kỵ lửa thiếu niên xuất hiện. Có một bồ câu yêu sưng, cái kia thiếu niên đều không phải là đang ở này giới, mọi người chứng kiến bất quá một đạo hư ảnh Bởi vì thiếu niên xuất hiện khi nó liền ở một bên, bởi vì phi hành quá nhanh không kịp phản ứng, thẳng tác động phải đi lên. Lại là xuyên qua kia thiếu niên thân thể, may may chưa tổn hại. Mà kia thiếu niên cũng tưởng căn bản không có thấy nó giống nhau. Quan hệ đến biên giới, chuyện này cũng coi như là thập phần quan trọng. Nhưng mà so với cái thứ hai, một việc này chỉ phải rất xa dựa sau lại nghị. Có nghịch thiên giả ở thương ngô Tuyết Sơn xuất hiện. Năm đó Tô Thanh Tuyết cùng mộ Dung trùng tuy trả lại hôn độn thạch nhưng là bởi vì nguyên bản chấn thủ tuyết sơn quỷ tu bị vô số tu sĩ lấy thân làm phù vĩnh viễn chấn áp ở thương ngô chi giã. kia tuyết sơn đã rốt cuộc hồi không đến lúc trước bộ dáng may mà chỉ là nhiều một tòa tuyết sơn vẫn chưa đối chung nguyên tạo thành cái gì mặt khác ảnh hưởng nhiều năm như vậy kia sơn vẫn luôn đứng sừng sững ở nơi đó mọi người cũng đều đã thói quen nó tồn tại một tháng trước tuyết sơn đỉnh chợt hiện một đạo linh quang thẳng tới vòm trời phía trên phảng phất một tòa thông thiên cự tháp Tuyết Sơn bốn phía linh khí dần dần nồng đậm lên, một khắc so một khắc nùng. Khởi điểm có chút tu sĩ mừng như điên tới, nhưng dần dần liền phát hiện không đúng. Những cái đó linh khí nồng đậm trước đây chưa từng gặp, lại là tự hành hướng trong thân thể rót. Sơ sơ bắt đầu những cái đó tu sĩ tu vi tiến mạnh, nhưng lại hấp thu đi xuống gân mạch liền bị phình lên, càng ngày càng nhiều linh khí bởi vì không kịp vận hóa mà ngưng lại ở gân mạch bên trong, có tham luyến giả lập tức liền nổ tan xác mà chết. Dư giả thấy tình thế không đúng, vội vàng chạy thoát đi hướng cự thương nô gần nhất hai cái tông môn báo tin tức, kia hai cái tông môn đều là dựa vào hợp hoan tông, như vậy tin tức không dám trì hoãn, tức khác phái người chạy như bay hợp hoan tông báo cáo. hợp hoan tông khiển ra xem xét đệ tử trên đường kính thương nô xung quanh thôn sóng khi, phát hiện cải trang lịch thiên giả. tô cẩm ca đứng ở mũi thuyền, méo kia hai mảnh ngọc giản lang hồi lâu, ta tổng giác này hai kiện kỳ thật là một sự kiện. Trong hoa chân quân ghé mắt, vi sư cũng có nảy cảm. tô cẩm ca than nhẹ một tiếng. Lúc trước hoang mang lại lần nữa hoanh theo trong lòng. Tuy không biết thiên đạo đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là nàng, Tô Thanh Tuyết, nhạc khá giả, các nàng ba người chi gian nhất định tồn tại nào đó liên hệ. Ba vị nguyên anh chân quân luân phiên thay phiên công việc, đến ngày thứ 10 liền gặp được một đường sông thẳng phía chân trời linh quang xuất hiện trên mặt đất bình tuyến phía trên. Đang ở điều tức thiên anh chân quân mở mắt, thấy Tô Cẩm Ca đứng trước ở cách đó không xa ngắm nhìn phía trước phía chân trời. Minh Tâm sư muội có từng cảm thấy bốn phía linh khí càng ngày càng lùng. Tô Cẩm ca gật gật đầu, càng là về phía trước tiến lên linh khí càng dày đặc. Hiện tại Thương Nô Tuyết Sơn chỉ sợ đều không phải là giống nhau tu sĩ có thể tới gần. Không bằng lệnh Tu Vi nông cạn đệ tử đi trước lưu lại, lợi dụng này linh khí tăng lên chút Tu Vi, đã củng cố chút lại đi phía trước hành. Thiên Anh chân quân nói, như thế tốc độ quá chậm. Hướng hồ linh khí là từ Thương Nô Tuyết Sơn hướng ra phía ngoài khuyết tán, ngày mai nơi đây linh khí chắc chắn xóa hôm nay nồng đậm. Thả đi phía trước hành, đã nhìn thấy có chúc cơ tu sĩ hướng bắc mà đi khi, lại làm tính toán không mượn. Nếu có chúc cơ tu sĩ tự nam hướng bắc mà đến, đó là thuyết minh phía trước linh khí đã nồng đậm đến chúc cơ tu sĩ không thể an tồn. Phù quang tàu bay phía trên, tu vi thấp nhất cũng là chúc cơ sơ kỳ. Hiện tại còn nhìn không tới có chúc cơ tu sĩ hướng bắc mà đến, liền thuyết minh phía trước vẫn là có thể hành thuyền. chương 272 tuyết sơn dưới chân. Biết được trước mắt tình cảnh. Tàu bay phía trên đệ tử toàn bắt đầu đả tọa tu luyện. Tu vi cao một chút, gân mạch liền sẽ khoan một chút, cũng là có thể đi phía trước nhiều đi lên một bước. Linh khí nồng đậm tu luyện chỗ đã từng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng mà giờ phút này lại thành sẽ nấu chết riết sanh thủy. Này đó linh khí tựa như dần dần lên cao thủy ôn, đương có một ngày linh khí nồng đậm đến bọn họ vô pháp vận hóa là lúc, nên đón bọn họ đó là nổ tan sắc mà chết kết cục. Hướng bắc mà đi tu sĩ càng ngày càng nhiều Tàu bay phía trên mỗi cái canh giờ đều sẽ có người trở về. Đến sắp sửa tiến vào đến hợp hoan tông thế lực phạm vì khi, đã có thể nhìn thấy từng chiếc thu hoạch lớn tu sĩ tàu bay hoặc hướng Bắc hoặc hướng Tây mà đi. Thiên Anh chân Quân nhanh chóng quyết định, mệnh An Bình chân Nhân dẫn dắt kim Đan giới đệ tử lập tức trở về Phù Quang. An Bình chân Nhân mang theo Thiên Anh chân Quân thư tay ngọc Giản, một mình giá mấy con tàu bay hướng trở về trình. Lần này ra tới kim đàn tu sĩ bất quá mười hơn người thay đổi một con thuyền tiểu tàu bay ra tới tốc độ tự so với kia đại tàu bay mau thượng mấy lần không ngừng lại đi phía trước được rồi hơn phân nửa ngày liền gặp gỡ bạch hạc môn trở về tàu bay cung phù quang phái làm ra lựa chọn giống nhau bọn họ cũng là đưa trở về trúc cơ đệ tử sửa từ kim đàn tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đi trước càng là hướng nam linh khí càng là nồng đậm đợi cho qua hợp hoan tông địa bàn buông xuống thương nô nơi khi, linh khí đã nồng đậm đến ngưng kết thành xương ngủ trạng thái nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt theo gió nhẹ lượn lờ nơi xa tuyết sơn bị một mảnh linh quang bao phủ nhưng thật ra có vài phần tiên cảnh chi tượng tam con đã tiến hóa hình vô pháp ngồi sồn tô cẩm ca trên vai nghe hà vóc dáng thấp bé chỉ phải tê ở đầu thuyền phía trước nhất hướng về khắp nơi ngắm nhìn vài vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đã bắt đầu đả tọa vận hóa những cái đó không được chui vào trong cơ thể linh khí tam con ở tàu bay phía trên đi bộ một vòng há mồm nói chủ nhân nên sẽ không liền kim đan tu sĩ đều không thể tới gần tuyết sơn lời nói rơi xuống Mấy đạo ánh mắt cùng nhau rơi xuống tầm con trên người. Tuyết Ngọc cười nhạo một tiếng nói, ngươi không nói lời nào, đại gia còn nghĩ không ra ngươi là qua đen. Tầm con luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, thấy nói chuyện chính là Tuyết Ngọc liền liền một dôi dũng khí cũng mất. Thực lực cường đại không nói, còn hóa thành một bộ hảo túi ra. Tầm con nhìn nhìn Tuyết Ngọc kia thon dài chân, thon chắc hữu lực eo lưng, ti lụa dạng tóc bạc cùng kia tuấn mỹ dung nhan, lại cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia điều đoản chân, tức khắc đã không có nói chuyện hứng thú tầm con chỉ an tĩnh một lát, liền lại nhịn không được những mày nói, có hủ thi hương vị. trong mùi gió nhẹ như cũ là ngõ thành, chỉ hôn loạn chút bùn đất mùi tanh. Nhưng là kim ố thú loại này sinh vật từ trước đến nay chán ghét hắc ám hư thối chi vật. Thiên anh chân quân nhìn tầm con liếc mắt một cái, liền đem tàu bay độ cao dáng xuống rất nhiều. Lại được rồi một trận, quả nhiên kia trong gió mang lên một tia thi thú vị. Dần dần, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện linh tinh thi thể. Theo tàu bay tiến lên, thi thể càng ngày càng nhiều Đại địa nhan sắc cũng từ màu vàng đất biến làm loang lổ hắc hồng. Không trung xa xa gần gần đỉnh trống rất nhiều tàu bay. Thiên Anh chân Quân dựa hướng về phía gần nhất kia con. Này con tiểu tàu bay tiêu thục sơn kiếm tông ký hiệu. Tàu bay phía trên ngồi xếp bằng vài vị kim đan tu sĩ. Giá thuyền chính là một vị kim đan hậu kỳ trường dâu tu sĩ. Mỗi ngày anh chân Quân dựa lại đây nỗ lực hành lễ nói. Vạn bối ôn khê gặp qua Thiên Anh Trần Quân. Thiên Anh Trần Quân thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ống tay áo phất một cái mang theo một đạo nhu phong thác đỡ lấy hắn. Chưa làm hắn hành toàn thi lễ. Nơi đây ra sao tình huống? Ôn khê chân nhân nói, vạn bối chờ tu vi quá thấp, chỉ phải tại đây chờ. Nếu là linh khí lại tiếp tục bay lên, vạn bối chờ cũng muốn rút lui nơi này. Thiên anh chân quân chỉ chỉ loang lổ đại địa cùng trên mặt đất những cái đó thi thể, lại hỏi, này đó là người phương nào? Ôn khê chân nhân nói, thục sơn kiếm tông cự này xa xôi, vạn bối chờ cũng là ngày hôm trước mới đến này đó nghe nói là lúc trước lại lần nữa tu luyện tu sĩ nhân linh khí cấp rót không kịp vận hóa cho nên nổ tan xác mà chết chỉ để lại này đó vết máu tại nơi đây linh khí còn không phải như vậy nồng đậm khi trước hết đuổi tới hợp hoan bách hoa thiên âm tam tông đệ tử cùng nghịch thiên giả từng tại đây giao thủ mấy ngày sau linh khí đột nhiên nồng đậm những cái đó nghịch thiên giả không biết xử cái gì pháp môn thế nhưng mỗi người không việc gì kia tam tông đệ tử đại bộ phân đều ôn khê chân nhân nói không có tiếp tục nói xong mọi người lại cũng đều minh bạch trong lúc nhất thời không khí càng thêm trầm thấp đi xuống thiên anh chân quân quay đầu điểm qua một người kim đan đệ tử vân trần ngươi thả lưu tại nơi này khán hộ hảo các vị sư đệ vân trần chân nhân ứng tiếng nói đệ tử minh bạch trọng hoa chân quân ngăn lại thiên anh chân quân nói thiên anh sư minh nơi đây cũng không nguyên anh tu sĩ lưu thủ nếu sinh dị biến đại ra khó tránh khỏi rối loạn đầu trận tuyến hướng hồ thiên anh sư minh một đường ra thuyền vẫn là nghỉ ngơi một lát cho thỏa đáng Thiên Anh Trân Quân nhìn quét bốn phía một vòng, nói: Minh Tâm lưu lại khán hộ mọi người. Trọng Hoa Trân Quân khẽ cười nói: Thiên Anh sư huynh tu vi cao hơn Trọng Hoa, càng là cao hơn Cầm Ca, nhưng là này Tuyết Sơn tất là chúng ta thầy cho có thể đi xa chút. Thiên Anh Trân Quân chỉ nhìn Trọng Hoa Trân Quân nhíu mày không nói. Trọng Hoa Trân Quân trên mặt không thấy bất luận cái gì biến hóa, phảng phất tại đàm luận đồ ăn hàm đạm giống nhau. Hảo. Thiên Anh Trân Quân ngữ khí như cũ ngạnh bang bang, phun ra cái này Hảo tự sau không hề nhiều phát một lời tự cố ngồi xuống điều tức trọng hoa chân quân không chút nào để ý mang theo tuyết ngọc bước lên bích ngọc tiêu hướng tuyết sơn phía trên bước vào tô cẩm ca xách lên tầm con theo sát sau đó cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp đem ngân mạch rèn luyện quá chín biến phương đến trúc cơ trả giá so với người khác nhiều chín lần thời gian tự nhiên cũng thu hoạch so thưởng nhân khoan nhận chín lần ngân mạch linh khí theo tuyết sơn độ cao càng ngày càng đủm không cần chủ động đi hấp thu những cái đó linh khí liền cuồn cuộn không dứt hướng về trong cơ thể vào tới Đại bộ phận đều bị tự hành vận chuyển công pháp biến thành, này hạ bộ phận bởi vì gân mạch cũng đủ khoan nhận, nhất thời nửa khắc đảo cũng hình không thành uy hiếp. Trong hoa chân quân tốc độ dừng một chút, lại tiếp tục tiến lên lên. Sư phụ, có từng cảm giác được những cái đó tu sĩ hơi thở so với vừa rồi nổi lên chút biến hóa. Trọng hoa chân quân dừng một chút lại nở nụ cười nói, phúc hề hoa hề. Như vậy tôi cười cùng ngày xưa bất đồng, lại là mang lên vài tia trào phúng. Tô Cẩm Ca mới vừa rồi vẫn chưa chú ý tới bốn phía hơi thở biến hóa, giờ phút này thả ra thần thức chú ý, mới vừa rồi phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian những cái đó hơi thở trung liền sẽ có một hai đạo sinh ra biến hóa, hoặc là từ kim đan sơ kỳ biến thành kim đan trung kỳ, hoặc là từ kim đan trung kỳ biến thành kim đan hậu kỳ. Tô Cẩm Ca nói, nếu là tinh tiến tốc độ có thể theo kịp linh khí độ dày tăng trưởng tốc độ, chưa chắc không phải một kiện phúc sự. Chỉ là, cái loại này hy vọng gần như với xa vời. Ngàn vạn người giữa chưa chắc có thể có thượng một vị. Đối với càng nhiều người tới nói, đây là một hồi khoát phúc khí áo ngoài thai họa Khi nói chuyện, giao nhìn thấy vài vị nguyên anh tu sĩ ở giữa sườn núi trô đả toạn. Trước mắt công phu, hai người liền từ bọn họ bên người bay qua đi. Tô Cẩm Ca vẫn quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ, ngay sau đó tự không gian chung lấy ra kia chỉ Mai Chi. Sư phụ, cái này Mai Chi pháp khí nguyên là tính toán ở ngài tiến dài khi coi như hạ lễ đưa lên. Trước mắt xem. Không nói được ngay sau đó sư phụ liền phải tiến dai. Vẫn là hiện tại liền tặng bãi. Mai Chi ở không trung sẽ qua, mang theo một đạo như có như không lánh hương rơi xuống trọng hoa chân quân trong tay. Trọng hoa chân quân nhìn kêu Mai Chi, bên môi một lần nữa giãn ra ra một mặt tô cẩm ca quen thuộc tươi cười, vi sư thực thích. Chỉ là, lúc này tặng lễ như thế nào đều cảm thấy có chút không may mắn. Chính là sợ không có đưa ra tới cơ hội. chương 273 phong tuyết bên trong. Tô cẩm ca trong lòng đích đích sắc sắc là có ý nghĩ như vậy. Tự bước lên này tòa tuyết sơn bắt đầu, chôn ở nàng trong lòng kia một tia lo sợ càng thêm mánh liệt lên. Ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, không bằng đem nên làm, muốn làm sự thừa dịp có thể làm thời điểm làm. Trọng hoa chân quân cầm Mai Chi tay nhẹ nhàng ngăn, kia đoạn Mai Chi đón gió bạo trứng lên. Nhiều đóa hàn mai nổ phóng ở phong tuyết bên trong, lãnh hương sâu kín hình như có con vô. Trọng hoa chân quân thu bích ngọc tiêu, đổi thừa đến Mai Chi phía trên Theo linh khí thúc dục, một đường hoa mai phiêu phiêu, tiên nhạc mù mịn. Trọng hoa chân quân tìm cái thoải mái thả tuyệt đỉnh đẹp mắt tư thế ý ở mai chi phía trên. Trời biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, nếu ái đồ hiếu kính đồ vật tự nhiên là trước hưởng dụng lại nói. Tuyết Ngọc cười nhạo một tiếng, cần nói chuyện khi trên người hắn khí thế nhất thời thay đổi. Mà ngay sau đó, trọng hoa chân quân trên người hơi thở cũng sinh biến hóa. Thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức tiến dai. Tô Cẩm Ca Tựa Hồ có chút minh bạch chính mình năm đó là như thế nào kết đan. Trong hoa chân quân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nữ mày sau một lúc lâu lại nói nói, vi sư nhưng thật ra có chút hoài nghi. Năm đó Tô Thanh Tuyết làm gian này thương ngô tuyết sơn hay không thật sự là vì một cái mộ dung trùng. Nay tòa thương ngô tuyết sơn bí mật tuyệt phi một khối hỗn độn thạch đơn giản như vậy. Năm đó mộ dung trùng khốn cục cũng không phải phi hôn độn thạch không thể. Tô Thanh Tuyết là sớm tại khi đó liền bắt đầu bố cục. Vẫn là gần chỉ là một cái trung hợp. Tô cẩm ca ngẩn đầu lên nhìn tuyết sơn đỉnh kia nói tận trời linh quang. Tô thanh tuyết nàng lần này đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Hiện nhiên nàng lần này không có đi động hốn độn thạch, tuyết sơn phía trên phong tuyết chỉ là tầm thường phong tuyết, cũng không có lần trước như vậy bạo ngược lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Chính là này lên núi lộ lại một chút không thể so lần trước dễ dàng. Lần trước là chỉ là không biết lực lượng tạo thành uy hiếp, lúc này đây lại là không chỉ là quá liều linh khí uy hiếp, còn có đối nhân tâm khảo nghiệm. Trên đời này có rất nhiều phàm nhân ôm phú quý hiểm trung cầu ý tưởng, đồng dạng cũng có rất nhiều người tu tiên ôm thực lực hiểm trung cầu ý niệm. Hiện tại này Tuyết Sơn trên dưới, thậm chí Tuyết Sơn bốn phía thậm chí cả tòa Trung Nguyên đại lục, hôm này ý niệm tu sĩ tất nhiên không ở số ít. Trước mắt này Tuyết Sơn phía trên, thật sự muốn nỗ lực đi ngăn lại Tô Thành Tuyết tu sĩ còn có mấy người đâu. Rốt cuộc gan uỷ lương tâm lấy cơ sớm đã khách quan tồn tại, chỉ có nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, mới có khả năng tới gần Tuyết Sơn đỉnh. Không có càng cao một ít thực lực hết thể đều là nói xuông. lúc này đây tựa hồ còn không có thăm dò tô thanh tuyết mục đích liền đã lộ ra thua thế. nghĩ nhiều vô ích, không bằng vừa đi vừa vận hóa chút linh khí. trọng hoa chân quân thanh âm tự một bên bay tới, tô cẩm ca bình tĩnh, mạnh gật đầu đem linh thú túi run lên thả ra hoàng lục. đến nỗi tiểu hắc thì tại thả ra hoàng lục sau dịch trở về không gian bên trong. ít nhất trước mắt xem trận này hai nạn đối với bọn họ như vậy tu vi tới nói đồng thời cũng là một loại cơ duyên. sớm nên đem hoàng lục thả ra mới là. Chẳng sợ nhiều tinh tiến thượng một chút tu vi, cũng ít nhất có thể tại đây càng ngày càng lùng linh khí chung nhiều nghỉ ngơi một khắc, nhiều hành thượng một bước. Tự nào tầm con ra linh thú túi, hoàng Lục bị kia khó được thanh tỉnh thúc dục mơ màng sắp ngủ, sau lại thế nhưng liền thật ngủ nhiều say xưa. Chợt vừa ra tới, mở to một đôi buồn ngủ mênh mông mắt, thấy bốn phía linh khí nồng đậm đến ngưng xương mù nông nôi không khỏi hãi nhảy dựng. Tiếp theo hắn nga nha một tiếng, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Tô Cẩm Ca nhắc nhở nói, trước đừng quá cao hứng. Đây là Thương Lô Tuyết Sơn, Tô Thanh Tuyết hiện tại mặt trên không biết. Tô Cẩm Ca nói vừa mới khai một cái đầu, nào biết Hoàng Lục vừa nghe đến Tô Thanh Tuyết ba chữ liền nhất thời đỏ đậm hai mắt. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mông hạ hồ lô hơi hơi chấn động, lại nhất định tỉnh trước mắt nơi nào còn có Hoàng Lục bóng dáng. Phía trước tuyết địa phía trên quay cuồng khởi một đạo tuyết lãng, thẳng tắp hướng về đỉnh núi phóng đi. Tuyết Ngọc Mở vẫn luôn khép hở hai mắt, nhìn Hoàng Lục bóng dáng nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Tô Cẩm Ca cũng không có đi truy, bởi vì phía trước dần dần xuất hiện rất nhiều nói nguyên hậu tu sĩ cùng ma anh hậu kỳ tu sĩ hơi thở. Trọng hoa chân quân cùng tuyết ngọc tu vi thần thức đều ở Tô Cẩm Ca phía trên, hiện nhiên phát giác càng muốn sớm một ít, nhưng mà bọn họ tốc độ mảy may không thấy tạm dừng. Tựa hồ căn bản không có suy xét đến lấy bọn họ tu vi là thượng không đến kia chỉ có nguyên anh hậu kỳ, ma anh hậu kỳ mới có thể bình yên đái trụ độ cao. Tam con tu vi thấp nhất. Đến tận đây độ cao lại còn vẫn bình yên ngồi ngay ngắn ở hồ lô đằng trước tu luyện Không biết là bởi vì cảm thấy thực lực của chính mình quá thấp Vẫn là cho rằng dáng người sẽ theo tu vi tăng trưởng mà lớn lên Tự thượng tuyết sơn nàng nhưng thật ra khó được can tĩnh Đợi cho đã có thể dùng mắt thường nhìn đến những cái đó tu sĩ thân ảnh khi Phía trước tuyết lãng đông nhiên tạm dừng xuống dưới Hoàng lục gào giống thanh cách thật mạnh phong tuyết chuyển đến Quá nhiều linh khí ở trong thân thể hắn tắc nghẽn không ngừng mà ở làn da phía trên đánh sâu vào da một cái lại một cái đáng sợ bao Hoàng Lục quỳ phủ ở trên mặt tuyết cổ cao cao ngẩng giống một con bạo nộ tuyệt vọng trung thú Tuyết Ngọc mạnh mẽ thân hình đột nhiên nhảy ra đến Hoàng Lục bên người duỗi tay ở nó cổ sau một phách Hoàng Lục nhất thời phát gục ở thật dày Tuyết động trung Tuyết Ngọc vỗ vỗ tay nói ta cực hạn cũng mau tới rồi các ngươi thả đi ta lưu tại nơi này nhìn hắn trọng hoa chân quân nói như thế ngươi tự cẩn thận một chút Tuyết Ngọc nhìn trọng hoa chân quân liếc mắt một cái làm như muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không có nói. Tô Cẩm ca nhìn nhìn tầm con, thấy nàng như cũ nín thở ngưng thần nhắm mắt tu luyện. Tuyết Ngọc cùng hoàng lục toàn tới rồi cực hạn, nhưng thật ra cái này tu vi thấp nhất tầm con vẫn luôn thản nhiên an tọa Tô Cẩm ca nhấp nhấp môi, cuối cùng không có ra tiếng dò hỏi tầm con. Nàng chuyển hướng Tuyết Ngọc nói thanh làm phiền liền theo trọng hoa chân quân tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Hắc ý gì nghịch thiên giả số lượng muốn xa xa nhiều quá những cái đó tự dưới chân núi tới rồi ngăn cản tu sĩ. Sở dĩ có thể đem cục diện rằng có đến bây giờ là bởi vì bọn họ lấy thuộc Sơn Kiếm Tông cùng Bách Hoa Môn là chủ, kết hạ một cương một nhu hai cái trận pháp. Hai cái trận pháp các thành hệ thống rồi lại lẫn nhau cùng ứng. Tuy không thể lại đi tới một bước, lại cũng không đến mức bị những cái đó nghịch thiên giả tiêu diệt. Nhưng mà thời gian liền ở như vậy cục diện bế tắc chung trôi đi. Đối với nghịch thiên giả tôi nói, Mỗi nhiều một khắc thời gian, bọn họ phải làm sự tình liền hoàn thiện một chút. Mà đối với tiến đến ngăn cản này đó tu sĩ, mỗi nhiều nghỉ ngơi một khắc, linh khí độ dày liền ra tăng một phân, đối với bọn họ sinh mệnh uy hiếp cũng liền nhiều thượng một phân. Tô Cẩm Ca đứng dậy, cả người lăng không bay lên. liền tại đây một khắc nàng tiến giai tới rồi nguyên anh trung kỳ, nhưng mà lúc này nàng hoàn toàn không rảnh lo cái này. To rộng ống tay áo ở trong gió vung lên, một đường lưu quang tự nàng trong tay bay ra, đình trệ ở giữa không trung. Chốc lát một bộ thật lớn bức họa cuộn tròn ở phong tuyết trung trải ra mở ra. Những cái đó đang ở rằng có Tu sĩ chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt gió lạnh bí mật mang theo tuyết rơi phát đi lên, trước mắt kia hai người một chim tức khắc biến mất bóng dáng hơi thở. Tiếp theo rằng có hai bên đều phát hiện, đối phương không thấy. Chương 274 Thông Thiên Chi Lộ. Mênh mang phong tuyết bên trong, Hắc Y Lịch Thiên giả nhóm trên mặt đồng loạt xuất hiện một mặt mở mịt. Tiếp theo ký ức tự trong đầu thức tỉnh, bọn họ là đi theo Tuyết Thánh Tôn tiến đến mở ra Thông Thiên Chi Lộ. Tuyết Thánh Tôn lưu bọn họ tại đây hộ pháp, để ngừa những cái đó gàn bướng hồ đồ kẻ ngu rốt tiến đến sinh sự. Bọn họ an tỏa xuống dưới, một mặt vận hóa linh khí, một mặt phân thần chú ý dưới chân núi động Tĩnh. Bọn họ giữa, không một người phát hiện linh khí đang bọn họ trong cơ thể giật tràn ra tới, giống từng sợi nhàn nhạt tiên dung ở trong không khí. Hỗn độn vạn vật đồ có khí linh, tự sẽ không lại giống như lần trước như vậy chẳng phân biệt địch ta đem người toàn bộ vây nhập đồ chung. Đây trời phong tuyết giữa dòng quang hiện ra, theo kia lưu quang thu nạp, hỗn độn vạn vật đồ về tới tô cẩm ca trong tay hai vị nguyên anh tu sĩ cùng một con hóa hình linh thú thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người các tu sĩ không kịp hàn huyên do hỏi toàn bộ quay lại phương hướng hướng đỉnh núi phóng đi có người ngắn gọn hướng trọng hoa chân quân cùng tô cẩm ca nói sáng tỏ bọn họ biết tình huống tô thanh tuyết muốn mở ra thông thiên chi lộ tô cẩm ca tâm nhất thời càng trầm châm xuống lúc trước tô thanh tuyết là muốn đem sở hữu biên giới hợp nhất phục hồi như cũ đến thần minh nước phân giới vực phía trước bộ dáng, Khi đó nàng người theo đuổi liền đã đông đảo. Hiện giờ nàng muốn trực tiếp mở ra thông thiên chi lộ, chỉ sợ lại phải có rất nhiều tu sĩ cấp cao giao động tâm trí. Thực mau tô cẩm ca loại này nghi ngờ bị đánh mất. Những người này căn bản liền không tin tô thanh tuyết là muốn mở ra cái gì thông thiên chi lộ. Kêu báo cho tin tức tu sĩ giọng nói mới lạc, liền nghe đổi ngũ phía trước nhất vang lên một tiếng cười lạnh. Nếu có thông thiên chi lộ kêu tô thành tuyết hà tất muốn một phen vất vả đi phá cái gì biên giới phong ấn, việc này tất có kỳ quạc. Lập tức có một vị hợp hoàn tông nữ tu ứng hòa nói, định là kia ma đầu phân hóa nhân tâm chi kế. Dùng ra bực này kế sách, chỉ sợ lần này nàng sở đổ việc càng sâu từ trước. Nịch thiên giả số lượng không đúng, bốn phía khủng có mai phục Lao hai sườn đạo hưu nhiều hơn phong bị. Mau đến đỉnh núi, đại gia cẩn thận. Nguyên Anh tu sĩ tốc độ không tầm thường. Dù cho đi qua tại đây nồng đậm lệnh người bất kham phụ tại linh khí chung, cũng còn tại ngắn ngủ nói mấy câu gian tới gần tuyết sơn đỉnh. Nhưng thấy đỉnh núi phía trên linh quang chói mắt sông thẳng trời cao, phảng phất một tòa thông thiên cự tháp. Linh khí ngưng tụ thành mây khói lượn lờ ở tháp thân phía trên, hoàn toàn không giống nhân gian khí tượng. Tô Cẩm Ca thấy mọi người toàn bộ nhằm phía tiến đến, bước chân hơi hơi vừa chậm, đem trong tay hỗn độn vạn vật đồ hướng về bên cạnh tung ra. Vạn vật đồ ở không trung đánh mấy cái toàn nhi, bình tĩnh dừng lại. Tiếp theo tự kia đồ trục trung bay ra vô số ánh sáng nhạt nhanh chóng ở phong tuyết trung ngưng ra một vị bạch y y mặc phát nam tử. Bốn phía chỉ sợ còn có nghịch thiên giả âm thầm mai phục, Lao Tiên Tôn ở phía sau coi chừng. Thấy đối phương gật đầu, Tô Cẩm Ca ngay sau đó nhanh hơn tốc độ đuổi theo mọi người bước chân bay lên đỉnh núi. Nàng cũng không lo lắng kia ma anh Hậu Kỳ, nguyên anh Hậu Kỳ nghịch thiên giả sẽ phá tan hỗn độn vạn vật đồ. Lấy bổ thiên thạch cặn chữa chỉ vạn vật đồ, đã làm này đổ cuốn sinh ra dị biến. Vô luận đan dương tiên tôn lệnh này đồ chung bày biện ra một bộ cái dạng gì cảnh tượng, đồ chung người đều sẽ cảm thấy kia cảnh tượng là chân thật. Chẳng sợ bọn họ từ mê huyễn trung thanh tỉnh, rõ ràng biết chính mình mắc nưu, cũng lại tìm không ra phá giải phương pháp. Thẳng đến mọi người đến đỉnh núi, cũng chưa từng nhìn thấy có nghịch thiên giả xuất hiện, mà đỉnh núi phía trên chỉ có Tô Thanh Tuyết một người. Nàng đứng ở Kim Lân Ly Long đỉnh đầu. Vòng quanh kia thật lớn linh quang thắp xoay quanh mà thượng. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ cùng ra tay, phân biệt công hướng Tô Thanh Tuyết cùng kia linh quang chảo ra thác cơ. Nhưng mà Tô Thanh Tuyết gần chỉ là đầu tới một đạo hờ hững ánh mắt, bàn tay trắng nhẹ dương dàn kia mấy chục đạo linh quang cùng trừ khử ở phong tuyết bên trong. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ bị vô hình lực lượng rất xa vứt đi ra ngoài. Mọi người trong lòng đều là dung mình, như vậy tu vi so với 70 năm trước càng vì làm cho người ta sợ hãi. Ở bốn phi bóng người trung tâm, Huyền Y Li nữ tử mặt mày cũng é, mũi chân một chút tự kim lân ly long đỉnh đầu bay lên. Ngũ sắc linh quang tự nàng bay múa đầu ngón tay bay ra, ở không trung ngưng làm năm đạo giật màu lưu quang thật lớn phủ văn. Phong tử linh quang tháp đế chào ra, đem tuyết rơi thổi nghịch hướng phía chân trời mà đi. Kim lân ly long phi nhập đến kia linh quang tháp nội, cựu đôi vung giống như một chi trường kiếm thẳng tắp đâm vào vòng trời. Long tiếng khóc cùng dưới nền đất nổ vang cùng vang lên. Năm điều thật lớn phù văn vòng quanh kia linh quang tháp xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, mỗi chuyển một vòng này thượng quang mang liền càng là bắt mắt. Thực mau kia ngũ sắc quang mang luân phiên chiếu sáng toàn bộ vòng trời. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ đỉnh kia phủ văn mang theo linh phong một lần nữa về tới đỉnh núi phía trên. Ma liền vào giờ phút này, Kim Lân Ly Long Dít gào một tiếng hóa thành một đồng huyết vụ. Nhưng ở kia huyết vụ bên trong vẫn cứ có một đạo hình rồng tàn ảnh, bất khuất đứng ngạo nghễ đầu hướng về vòng trời phóng đi. Tô Thanh Tuyết trong miệng tụng niệm ra một đoạn thấp thấp phù sướng. Ầm ầm ầm vang lớn thanh phủ qua gào thét phong tuyết, che lại mọi người quán chú linh lực thanh âm trở thành thiên địa chi gian duy nhất động tĩnh thương Ngô Tuyết Sơn bắt đầu chấn động lên Tuyết động sụp đổ như lao nhanh răng lưu Cự Thạch quay cuồng sơn thể đình trệ Đại cổ Đại cổ tiên linh khí từ vòm trời phía trên phi tả mà xuống tự sụp đổ Tuyết sơn dưới nền đất phun trào mà thượng Này tiên linh khí tuyệt phi giống nhau tu sĩ có thể thừa nhận một khi hút vào trong cơ thể liền giống như phàm nhân trong cơ thể tiến vào linh khí giống nhau này kết quả chỉ có gân mạch bạo liệt mà tiên linh khí cùng linh khí bất đồng lại là loãng tiên linh khí cũng sẽ chủ động tiến vào người gần mạch bên trong. Mọi người chỉ phải từng người ngự động phát khí, hướng về tứ phương bỏ chạy. Tự tiến giai Nguyên Anh, mọi người vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Linh khí cùng tiên linh khí hôn tạp gió lốc cuốn ướt, đẩy dũng hết thảy, phảng phất trời xanh đại địa cùng nhau đã phát giận. Tuy là Nguyên Anh tu sĩ cũng khó tại đây gió lốc trung duy trì thân hình. Tô Cẩm Ca bị kia gió lốc cuốn vào đến đang ở đỉnh Trệ Tuyết Sơn Trung. Ở nang bị cự thạch nuốt hết trong nháy mắt, Nàng nhìn thấy không trung có mấy đạo bóng người phân biệt bị cuồng phong ném nhập đến quay cuồng cự thạch hạ, chào dâng tuyết động trung. Tô Cẩm Ca thân thể không ngừng cùng cự thạch bùng khối, băng tuyết va chạm ở bên nhau, hướng về dưới nền đất đỉnh trệ đi xuống. Lúc này thương nô tuyết sơn đang dần dần bị đại địa nuốt hết, Tiên linh khí tựa như một con bị đâm thủng túi hơi, ở trong nháy mắt bùng nổ hướng tứ phương. Nguyên bản ở chân núi chờ các tu sĩ sôi nổi hướng về phương bắt chạy đi. Thiên Anh chân quân song trưởng thể phát, to rộng ống tay áo ở trong gió cố lấy. Trưởng Phong trong nháy mắt đem mọi người rất xa đẩy đi. Chính mình lại nhân lạc hậu nửa tức thời gian, bị kia tiên linh khí chui vào đến trong cơ thể. Kia một tia tiên linh khí ở gân mạch trung không ngừng va chạm, đau nhức lệnh Thiên Anh Chân Quân trên mặt huyết sắc mất hết, đầu viên đại mồ hôi tự thái dương lăn xuống. Thiên Anh Chân Quân lập tức điều động Khởi trong đan điền ẩn dưỡng pháp bảo, ý đồ đem kia một tia tiên linh khí xô đẩy đi ra ngoài. Một bên mọi người biết lợi hại, đều là không dám ra tiếng quấy nhiễu. Lập tức liền có vài vị phụ quang tu sĩ kết trận hộ pháp e sợ cho tái sinh ra cái gì biến hóa ảnh hưởng đến Thiên Anh Trấn Quân. Thương Ngô Tuyết Sơn hoàn toàn đình trệ đến dưới nền đất, ở đại địa phía trên để lại một cái rào không thấy giới hạn thật lớn hố động. Liên tiếp Thiên cùng Địa Linh Quang Cự Tháp ở một trận nuốt hết vạn vật quang mang trung tiêu tán, ngũ sắc luân phiên biến ảo vòm trời khôi phục nguyên bản hôi mai. Đông Tuyết từng mảnh từng mảnh rơi vào đến kia cự hố bên trong. Chương 275 cổ cái nơi. Hết thể bình ổn lúc sau, bốn phía linh khí cũng trở nên phai nhạt đi xuống. Có tu sĩ tới gần kia cự hố nhìn nhìn, nhưng thấy bức tường đổ đau tước, u không thấy đế. Cùng với nói là cự hố không bằng nói đó là một cái đi thông dưới nền đất thật lớn cái nước Các tu sĩ đi xuống thăm quá vài lần, chỉ cảm thấy càng là xuống phía dưới càng là âm hàn, trừ cái này ra không còn khác thường. Bọn họ thật cẩn thận ngự pháp khí xuống phía dưới được rồi ước chừng 3 năm ngày thời gian, mới vừa rồi đụng chạm rốt cuộc. Thiên Anh chân Quân dùng suốt 3 ngày thời gian, rốt cuộc bức ra kia một kia tiên linh khí một bên hộ pháp bạch ti tu sĩ lập tức cầm kiện bình lưu ly tiến lên đem tiêu ti tiên khí thu hồi được nghe đi xuống thăm xem các tu sĩ còn chưa từng đi lên thiên anh chân quân lược làm điều tức lập tức hạ kia kẽ nứt chung lấy thiên anh chân quân tu vi gan phách không đến một ngày liền đã hạ đến kẻ nứt dưới nền đất ở chỗ này ánh mặt trời đã mỏng manh không đủ để chiếu ra bốn phía cảnh vật thiên anh chân quân lấy một kiện kính trạng pháp khí ra tới bàn tay đại gương bình phát tự nhiên bay đến không trung xoay tròn liền tản mát ra sáng ngời bạch quang Phạm Vi chăm trượng cảnh vật tức khắc rõ ràng lên. Lớn lớn bé bé hòn đá cùng băng tuyết đan sen, phô thành một mảnh không thấy cuối tính mịch. Thiên Anh chân quân buông ra thần thức, lại là vô luận như thế nào cũng tìm không được những cái đó kim đan tu sĩ hơi thở. Hắn trưởng kia kính trạng pháp khí tại đây to như vậy, kẻ nứt dưới nền đất tuần thoi hai vòng, đến lần thứ hai siêu tầm khi mới vừa rồi ở mấy thốc hỗn độn băng thạch trung gian phát hiện một ngụm kỳ quái tạm thời xưng là giếng hầm ngầm. Cái này hầm ngầm thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thế cho nên ở lần đầu tiên siêu tầm mùa thiên anh chân quân xem nhẹ rất nó tồn tại, cho đến lần thứ hai lại chú ý tới nó khi thiên anh chân quân lúc này mới phát hiện này khẩu giếng vô pháp tham nhập thần thức, miệng giếng đường kính không lớn, không sai biệt lắm có thể dung hạ hai người đồng thời trên dưới bộ dáng. tham dò vọng hạ chỉ thấy đen nhánh một mảnh, thiên anh chân quân đem kia gương kéo gần một ít, lại không nghĩ kia gương mới một tới gần miệng giếng liền tức khắc mất quan mang thoát ly thiên anh chân quân khống chế ở không trung vẽ ra một cổ cực nhẹ cực nhẹ khí lãng liền ngã xuống giếng động bên trong kim loại cùng cục đá tiếng đánh liên tục vang lên mang theo một chút hồi âm một tiếng so một tiếng xa tiếp theo một tiếng lâu dài đau hô tự đáy giếng vang lên a thiên anh chân quân biểu tình dùng mình lập tức dỗi đầu tham hướng miệng giếng quả nhiên nghe được phía dưới ẩn ẩn truyền đến tiếng người trương lâm đạo hưu ngươi làm cái gì đây là một đạo nghe tới rất là tuổi trẻ nữ tử thanh âm ngữ điệu trung mang theo điểm hơi hơi âm dung cùng giận tái đi Hiển nhiên là bị vị kia trường lâm chân nhân tiếng la dọa tới rồi. Đau quá. Lúc trước ra tiếng nữ tử cười nhạo một tiếng, ngữ mang chào phung nói, trường lâm đạo hữu bảy thức chi thân, thế nhưng sẽ sợ đau. Nay một tiếng thê lương, mục trần còn giữa đường hưu thấy quỷ. Kia trường lâm chân nhân trong thanh em tức khắc mang lên hoàn toàn ủy khuất, đau nhưng thật ra tính. Nay thính linh rất tảng đá tạp trên đầu, gắt ai trên người ai không hù nhảy dự. Còn có, trường lâm cử sáu thức còn có mấy tấc khoảng cách, xa không đủ bảy thước Tiếp theo hắn lại thấp thấp lẩm bẩm câu cái gì? A. Mục Trần chân nhân khẩn cấp phản cười, nghiến răng nghiến lợi nói Thanh Trường Lâm đạo hữu. Khu Một tiếng thấp khủ cắm tiến vào, loại này thời điểm, hai vị đạo hữu vẫn là không cần đấu võ mồm một bội. Trường Lâm chân nhân giành nói, cái nào tưởng đấu võ mồm, còn không đều là này, gì? Này không phải cục đá. Đây là cái nào thiếu? Trường Lâm chân nhân kia trong dây lát kéo cao rộng như là bỗng nhiên bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt giống nhau, sạch sẽ ly lạc tiêu thanh. Quỷ dị yên tĩnh sau, trường lâm chân nhân thanh âm lại lần nữa dơ lên, nghe tới thanh thanh lãng lãng hết sức có lễ, phản phất vừa mới xả giọng nói hô to người kia không phải hắn giống nhau. Xin hỏi là vị nào đạo hữu ở mặt trên? Cái này mặt không được linh lực, làm phiền ném điều trường thẳng xuống dưới, hảo dạy chúng ta đi lên. Thiên anh chân quân mặt càng ngày càng đen, trường lâm cái này đạo hào hắn là có chút tấn tượng, mơ hổ nhớ rõ là quá một phong. Người khác như thế nào đều còn thôi, nhưng vị này chính là phủ quang đệ tử. Như thế như vậy lời nói việc làm, nếu ở ngày thường nhất định phải trộm tới diện bích, hảo hảo học học lễ nghi cử chỉ. Diễn động dưới, Trường Lâm Trân Nhân nói âm mới lạc, lại nghe lúc trước kia khuyên can hai người cãi nhau thanh âm vang lên, còn thỉnh đạo hưu tốc tốc báo cho thiên anh chân quân, ta chờ mấy người là bởi vì nhìn thấy có điều cực tựa tô thanh tuyết hắc ảnh lẽ tiến nơi này lúc này mới đuổi theo tiến vào. Cái này mặt thật là cổ quái, làm như một chỗ tuyệt linh chỗ. Ta chờ cha xét nửa nén hương công phu liền có hai vị đạo hữu mạc danh đã thất tung ảnh, phản hồi nơi này khi lại có ba vị đạo hữu đi lạc. Thiên Anh chân quân nghe xong mày khóa càng thêm khẩn, chỉ là trước mắt nhất thời nửa khắc vô pháp thăm minh Tô Thanh Tuyết mục đích, giếng hạ cổ quái cũng phi tức khắc liền có thể điều tra rõ. Vẫn là trước cứu người đi lên quan trọng. Một lát sau, Thiên Anh chân quân phát hiện trên người tuy có chút cùng loại dây thường đồ vật, lại đều yêu cầu rót vào linh lực, chỉ sợ tại đây giếng hạ là dùng không thành. Hắn ném ra một con đưa tin phủ, muốn làm mặt trên tu sĩ lộng sợi dây thường xuống dưới, lại không nghĩ kia đưa tin phủ đồng dạng bị giếng động hút đi vào. Thiên Anh chân quân lược hơi trầm ngâm, lui ra phía sau vài bước ngự khí mà thượng. Hắn không có chú ý tới kia đạo đưa tin phủ là xoa miệng giếng ven bị hút đi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh quét rơi xuống miệng giếng trốn một khối tiểu đá vụn. Liên tiếp cục đá chạm vào nhau toát hưởng sau, đáy giếng rơi lên một tiếng đau hô, a nha. Như thế nào tạp lại là ta. Thiên anh chân quân thượng đến một nửa liền cảm giác được có rất nhiều tu sĩ hơi thở chính tới gần nơi đây. đại trở lại mặt đất là lúc, quả nhiên thấy hợp hoàn, bách hoa, thiên âm tàu bay đã đến. Nơi xa vòm trời phía trên, hai con thấy không rõ tiêu chí tàu bay cũng hướng bên này bay tới. Giết lạnh hắc cám giữa. tô cẩm ca từ từ chuyển tỉnh, rồi sau đó kinh giác chính mình tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ. Nàng ý đồ hoạt động một chút tay chân, phát hiện chính mình bị tệ ở vô số cự thạch giữa. Thả ra thân thức. Cha xét đến ở chính mình hưu phía sau có một mảnh không có cự thạch đất trống, xác nhận kia địa phương không có sinh linh lui tới, liền lập tức hướng về cái kia phương hướng đẩy ra một đạo linh kính. Hòn đá, tuyết rơi vụn băng cùng nhau bị kia kính đạo đánh cho bực mịn, một cái đường đi ngắn ngủi xuất hiện ở trước mắt. ở hòn đá cùng băng tuyết một lần nữa đem kia đường đi điền thật trước, tô cẩm ca hóa thành một đạo tàn ảnh ở ngay lập tức chi gian liền lóe ra tới. Nàng nhẹ nhàng thư ra một hơi, lại hoàng hốt gian nghe được trong cơ thể dâng lên ra một đạo ngâm tiếng khóc. Này đó là trung nguyên đại lục đỉnh giai tu sĩ, nguyên hậu tu sĩ sở có được lực lượng sao? Trong cơ thể sở chứa lực lượng xưa nay chưa từng có bằng bạc, lệnh nàng không thể bỏ qua. Thoáng giật mình lăng một lát, tô cẩm ca tưởng, này dai tấn như thế nào cùng đùa giỡn dường như. Liễm khởi tâm thần, tô cẩm ca tiếp tục thả ra thần thức, lại phát giác nàng thần thức có khả năng bao trùm phạm vi đều là một mảnh sám sị tiên tĩnh. Linh khí cùng tiên linh khí hôn tạp ở bên nhau, không ngừng chui vào đến nàng trong cơ thể Linh khí nhập thể liền theo càng vì khoan nhận ngân mạch Trảo Dâng, mà những cái đó tiên linh khí toàn bộ đều như là dài quá đôi mắt giống nhau hướng về đan điền tụ tập. Tô Cẩm Ca trong đan điền đôi đầy một mảnh quang mang, băng sắc củ sen không ngừng hấp thu kia tiên linh khí, càng là hút vào quang mang cũng liền càng là sáng ngời, dần dần đem một chỉnh cây hoa sen đều chiếu trong sáng. Hồng Liên phía trên ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt, nho nhỏ nguyên anh treo không dạn ra tứ chi, bên người thái âm ly hỏa lượn vòng ra một mảnh lưu ảnh. Tô cẩm ca lộng không rõ đến tột cùng là bởi vì kia băng ngó sen vẫn là bởi vì kia hồng liên mới vừa rồi lệnh chính mình lại tránh được một kiếp. Cũng lộng không rõ giờ phút này trong lòng kia chợt hiện vi diệu cảm xúc là cái gì. Khi sâu một hơi sau, nàng ở trong thời gian ngắn nhất thu thập hảo cảm xúc, bắt đầu cảm giác tầm con vị trí. Không biết sư phụ cùng mặt khác những cái đó nguyên anh tu sĩ hiện tại nơi nào, khả năng né qua này đó tiên linh khí. chương 276 đùa dẫn sao. Tô cẩm ca thực mau phát hiện dị trạng dựa theo cảm ứng tầm con hẳn là liền ở phụ cận chính là nàng tìm tòi một vòng lớn liền trên mặt đất đều bảo vài cái hô ra tới vẫn như cũ không có nhìn thấy tầm con bóng dáng tô cẩm ca tại đây một mảnh trống vắng trung sờ soạn hồi lâu cũng không có tìm được trận pháp tung tích trong lòng không khỏi đại sinh nghi hoặc nơi đây không có nhật nguyệt tầm con cái kia cơ thể sống bóng mặt trời cũng không ở bên người trong cơ thể linh lực ở liên tiếp tiến dai sau vận chuyển tốc độ xa xa mau quá từ trước này đây tô cẩm ca đối thời gian đã không có khái niệm Nàng rời đi tại chỗ tùy ý tuyển một phương hướng đi ra ngoài, không biết đi qua bao lâu bỗng nhiên nhìn thấy từng con tròn trịa tuyết trắng tiểu phi thú. Mà nàng lại mảy may cảm thụ không đến trên người chúng nó hơi thở. Không đúng. Chúng nó là có hơi thở, chỉ là kia hơi thở cùng tiên linh khí giống nhau như lúc. Cho nên nàng lúc trước mới không có phát hiện này đó tiểu phi thú tồn tại. Này đó tiểu phi thú sinh phá lệ kỳ quái, dáng người tròn trịa như cầu, mỗi người kéo một con cá vàng dạng cái đuôi lại là cũng không có nhị mắt miệng núi. Tô Cẩm Ca thật cẩn thận từ nhỏ phi thú đàn chung đi qua, lại không nghĩ quần áo mang theo gió nhẹ lệnh mấy chỉ tiểu phi thú nháy mắt tiêu tán thành yên. Đãi nàng đi qua sau, tiểu phi thú lại lần nữa ở trong không khí ngưng tụ thành hình. Này đó tiểu phi thú chẳng lẽ là tiên linh khí dị hóa mà thành. Tô Cẩm Ca cảm thấy ngạc nhiên, lại chưa dừng lại quan sát. Mà là tiếp tục hướng về lúc trước tuyển định phương hướng đi đến. Càng ngày càng nhiều thiên kỳ bách quái thú vật xuất hiện, đều không ngoại lệ đều là từ tiên linh khí biến thành bọn họ hoặc là thành đàn du kéo hoặc là làm ra chạy vội trạng. Tô Cẩm Ca hành tẩu ở ở giữa mấy độ lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không rơi xuống một cái khác biên giới chung. Không biết là bởi vì trong lòng nôn nóng cho nên cảm thấy thời gian quá đến phá lệ chậm, vẫn là thời gian thật sự đã qua hồi lâu. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy chính mình đi rồi thật lâu thật lâu. Liên ở nàng mau đối bốn phía kỳ dị cảnh tượng bắt đầu chết lặng khi, đung nhiên ở từng bầy tuyết trắng thú vật gian gặp được một mạt bóng đen. Nàng đấy mắt căng thẳng, lập tức theo đi lên. Nguyên Hậu Tu Sĩ tốc độ đã là không chậm, chính là đương nàng lúc chạy tới như cũ mất kia hắc ảnh tung tích, đang muốn lại lần nữa siêu tầm khi bốn phía cảnh vật đung nhiên liền thay đổi, hắc ám cùng lạnh băng thủy cùng nhau tự bốn phương tám hướng đem nàng bao phủ, kia thủy chạm vào da thịt phía trên cực lạnh, lạnh lẽo tử lỗ chân lông bên trong chui vào trong cơ thể, lại ngoài ý muốn chuyển hóa thành từng luồng ấm áp linh khí phi dung hướng khắp người. Tô Cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chỉ nghĩ bảo thô, linh khí chứa thể tư vị, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch. Dù cho nguyên hậu tu sĩ trong cơ thể nhưng cất chứa linh khí không tầm thường, dù cho kiểu trọng cảnh xuân tươi đẹp giao cho nàng trội hơn cùng dai tu sĩ chín lần khoan nhận gân mạch, khá vậy chịu không nổi như vậy đại lượng dị hòa linh khí không thôi không ngừng rót thể a Đối, là đậm không phải thuần liệt. Loại này linh khí thuần tịnh đến cực điểm, độ dày đến cực điểm, trừ bỏ đậm tô cẩm ca nghị không ra khác từ ngữ. Hiện thực cũng không chấp nhận được nàng lại tưởng cái gì. Cơ hội là lập tức. Nàng bắt đầu bản năng vận chuyển công pháp tiêu hóa quần quần không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể linh khí. Giờ phút này nếu là lựa chọn trốn vào không gian cố nhiên có thể tạm thời né qua, nhưng nàng không thể vĩnh viễn tránh ở không gian bên trong. Hung chi trước mắt tình huống, không dung nàng nhiều làm trì hoãn. Tu vi càng cao trong cơ thể có thể cất chứa linh lực càng nhiều. Muốn ở như vậy hoàn cảnh trung sinh tồn thậm chí tự nhiên hành hành động, chỉ có vận hóa linh khí, nỗ lực vận hóa linh khí, làm tu vi cao một chút tái cao thượng một chút. Trừ cái này ra giờ phút này tô cẩm ca không có lựa chọn nào khác thời gian một chút một chút quá khứ tô cẩm ca gân mạch bắt đầu xuất hiện từng điều thật nhỏ cái khe da thịt bị no căng linh khí đánh sâu vào da một cái lại một cái bọc nhỏ chán ra một đạo lại một đạo miệng máu tô cẩm ca điều động khởi thái âm ly hỏa lại không nghĩ này ngọn lửa giờ phút này căn bản là không hấp thu linh khí vì thế nàng bắt trước kết anh khi biện pháp đem linh khí toàn bộ vận hướng nguyên anh quả nhiên mười mấy tức sau thái âm ly hỏa bắt đầu bay nhanh cắn nuốt linh khí cuối cùng tạm hoán nguyên nan cũng gần chỉ là tạm hoán mà thôi. tô cẩm ca thừa dịp giờ phút này nhẹ nhàng muốn lập tức trốn vào không gian. đại vận hóa xong này đó linh khí trở ra tiếp tục. trăm triệu không nghĩ tới, tiêu tu di giới tử lại là biến mất không thấy giống nhau, vô luận như thế nào cũng cảm ứng không đến. trừ bỏ tiếp tục không ngừng vận hóa linh khí, tô cẩm ca lại vô biên tuyển. y theo dĩ vãng kinh nghiệm, quá vừa rời hỏa sẽ ở không lâu lúc sau đem cắn nuốt rất linh khí phun ra một bộ phận. đến lúc đó trong ngoài giác công. Chỉ sợ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện ở trong lòng Bên hai liền nghe một tiếng phanh một tiếng chấm vang Tiếp theo nàng nhìn đến một đoàn huyết vụ Ở trong nước tạc ra một chùm màu đỏ tươi Lại theo dòng nước chậm rãi đạm đi nhan sắc Mà chính mình đang từ từ lên tới không chung Chỉ là trong nước rõ ràng là một mảnh hát ám Vì sao nàng sẽ xem như thế rõ ràng Đang ở nghi hoặc gian Liền nghe phía sau có người nói Chúc mừng, người đã chết Thanh âm này tô cẩm ca quen thuộc thực Quay lại thân, chỉ thấy một cái khác chính mình nửa bàn đầu gối ngồi ở giữa không trùng, một tay chống cầm một tay ném bên hông phối sức. đây mắt không kiên nhẫn cùng có lệ. Tô Cẩm Ca đầy mặt giật mình lăng, tâm ma. Ở phía trước nhật chi, tâm ma sẽ xuất hiện chỉ có một loại khả năng, kia đó là tiến dai lúc sau tâm ma khảo nghiệm. Nàng lại xuất hiện, chẳng lẽ là chính mình tiến dai. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên có chút sợ hãi. Trước mắt đây mới là một hồi hảo cảnh đi. Tuy rằng tại đây linh khí dư thừa nói nguy hiểm địa phương đãi hồi lâu, nhưng tổng sẽ không lâu đến vài thập niên, mấy trăm năm. Cư nhiên sẽ lại lần nữa tiến dai. Từ nguyên hậu cảnh giới lại tiến dai kia đó là hóa thần cảnh. Trung nguyên đại lục thậm chí nàng du lịch quá mặt khác tu tiên giới chung, ngàn vạn năm chưa ra thứ nhất hóa thần cảnh. Liên như vậy đùa giỡn dường như rơi xuống nàng trên đầu. Cư nhiên so chúc cờ còn đơn giản. Nay đến tột cùng là thiên đạo ở cùng nàng đùa giỡn, vẫn là tâm ma ở cùng nàng đùa giỡn Giữa không trung thiếu nữ xem nàng vẻ mặt ngốc lăng xuất thần bộ dáng, trên mặt không kiên nhẫn càng sâu, nàng hừ một tiếng thúc giục nói, "Chạy nhanh, ta đuổi thời gian." "Chạy nhanh cái gì?" "Ta mặc kệ ngươi dâm đến cái gì cất chó vận mới tìm được nơi này. Bất quá ngươi chỉ cần tiếp tục lưu lại nơi này, lại quá không lâu ngươi liền sẽ tiến giai xuất hiếu. Nếu ngươi này cất chó vận còn chưa đi đến cùng, như vậy ngươi sẽ chuyển tới bẩm sinh mây địa cảnh, ở nơi đó tu thành đại thừa cũng không hưởng bao nhiêu thời gian. Nếu là ngươi này cất chó vận đến đầu" chuyển tới tiên phủ cảnh hoặc là mặt khác càng thú vị cảnh mặt, vậy ngươi liền thật sự đã chết. Ngươi nếu tiến dai cũng tỉnh ta lại chạy một lần, ngươi nếu đã chết ta lần này liền tính không đến không. Thiếu nữ nói đến chỗ này có chút hưng phấn lên, cho nên đừng ma kỷ, mau đi, mau đi. Thiếu nữ nói thân ảnh đạm vào hắc ám vô biên vô hạn đen nhánh lại lần nữa đem hết thể cảnh vật bao trùm, bên hai vang lên chạy hào hào tiếng nước âm. Phải đi rồi. Cho nên mới vừa rồi chính mình nhìn đến kêu bồng huyết vụ Còn có tâm ma kia thanh ngươi đã chết liền xem như tâm ma khảo nghiệm ảo cảnh. Này thật đúng là. Có lẽ có thể. Dòng nước trung linh lực vẫn như cũ ở quần quần không ngừng xung nhập trong cơ thể, lại sẽ không lại uy hiếp đến nàng, thậm chí nàng không cảm giác được một tia không khỏe. Thay thế chính là một loại xưa nay chưa từng có thoải mái cảm giác. chậm rãi mở mắt, tô cẩm ca cảm giác được hết thể đều bất đồng. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu cảm giác, phản phất nàng thật sự chết qua mà từ giờ khắc này khởi nàng một lần nữa đạt được sinh mệnh, một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức. Cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp công pháp vận chuyển qua một vòng, da thịt phía trên chán nước vết máu chậm rãi khép kín biến mất. Tô Cẩm Ca thử đụng chạm hạ không gian, lại phát hiện vẫn như cũ là toàn vô phản ứng. Nàng không có lại nhiều làm trì hoãn, lấy ra hòn bi ở bên hông hệ lao, nắm tay đại hòn bi vừa ra chuối ngọc vòng liền đánh toàn từ từ bay lên, nhu hỏa quang mang chút xuống mà ra, chiếu sáng một tảng lớn thủy vực. Tô Cẩm Ca đong đưa tứ chi, hướng về đỉnh đầu phương hướng bơi đi. Nàng đống nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Nay tình hình như thế nào thật giống như kiếp trước chơi game. Đương sắp sửa đánh tới kết cục khi Tổng hội xuất hiện một hai nơi có thể làm người chơi mánh soát kinh nghiệm địa phương. Phương tiện soát đủ thực lực đi nên chiến trung cực đại buộc. chương 277 thiên đạo điên rồi. Tô Cẩm Ca ở trong nước bơi hồi lâu cũng không thấy mặt nước của ối, nhưng thật ra thần thức trong phạm vì đống nhiên xuất hiện một đạo hơi thở Lệnh nàng lập tức thay đổi quay đầu lại hướng về kia hơi thở nơi phía dưới bơi đi. La Tô Thanh Tuyết, nàng không biết hiện tại chính mình đối mặt Tô Thanh Tuyết có hay không một trận chiến trí chi lực, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể tìm qua đi. Tô Cẩm Ca không có hoa thủy hướng hành, mà là lựa chọn dùng ra ngàn quân thuật lại dán một đạo gió mạnh phù, lệnh chính mình bằng mau tốc độ trầm xuống. Hòn Bi ở trong nước họa ra một đạo tàn quang lưu ảnh. Tô Thanh Tuyết thân ảnh thực mau xuất hiện ở Hòn Bi chiếu sáng trong phạm vi. Nàng quanh thân phía một tầng kim quang, rõ ràng là ở trong nước lại quỷ dị lập thẳng tóc. Chính là sợi tóc cùng bên hông dây lưng cũng chưa từng theo dòng nước phiêu khởi. Tay nàng chung cầm một con khắc đầy tự phù mâm, chính hơi cúi đầu ở kia mâm thượng khẽ cái gì. Phát giác tô cẩm ca tới gần, nàng chỉ là dơ tay chém ra một đạo thổ hệ linh quang, chính là lông mi cũng chưa từng động quá một chút. phảng phất dựa lại đây chỉ là một đôi dung ngư. Thổ khắc thủy. Tuy nói giờ phút này các nàng đều ở trong nước, ở một mảnh tìm không thấy bát phương đều không cối trong nước nhưng là này thủy là có cổ quái tô cẩm ca vô pháp lấy khống thủy thuật khống chế chúng nó ngay cả ngưng kết thành băng cũng làm không đến nếu không lúc trước cũng sẽ không bị này thủy bức cho suýt nữa nổ tan xác có lẽ này thủy đều không phải là là thủy mà là linh khí nồng đậm đến nhất định nông nội ngưng hóa mà thành tô thanh tuyết tu vi như cũ lệnh người xem không rõ ràng tình huống đối tô cẩm ca hết sức bất lợi kia đạo linh quang thật là thổ hệ không sai nhưng là phát tác ra lại là phi điển hình thổ hệ pháp thuật. Tiêu chiêu số cực tử kim nhận, lưới dao gió chi lưu, mang theo một cổ khí kình phá thủy mà đến. Tô Cẩm Ca một mặt chém ra ngàn ti tiêu, một mặt trong người trước kết ra thật mạnh thủy thuần. Ở trong nước linh hoạt hành toàn quá thân thể, linh quang tự đầu ngón tay chợt lóe chớ có hỏi kiếm tật phát ra, thẳng lấy Tô Thanh Tuyết mệnh môn. Hết thể bất quá ngay lập tức chi gian phát sinh. Ở chớ có hỏi kiếm xuất hiện ở Tô Cẩm Ca trong tay khi, kia vài đạo thổ nhận phá khai rồi ngàn ti tiêu. Đục lô thật mạnh thủy thuẫn. Ở chớ có hỏi kiếm đánh ra là lúc, thổ nhận dư lực vẫn là đánh ở tô cẩm ca trên lưng. Ra thịt phía trên không thấy cái gì vết thương, nhưng là tô cẩm ca lại rác ngũ tạng lục phủ toàn giống bị cự thạch nghiền áp mà qua giống nhau. ma khí đột nhiên đại thịnh, chớ có hỏi kiếm theo tư tán khí kinh rất xa phi khai đi. Nhưng mà tiếp theo tức kiếm dài đôi mắt giống nhau về tới tô cẩm ca trong tay. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác, tô cẩm ca cầm kiếm thật đến đem mũi kiếm đưa hướng tô thanh tuyết kia ưu nhã như ngọc cổ. Cùng lúc đó tô thanh tuyết trong tay tiểu mâm hiện lên một đạo kim mang, chói mắt quang ngay lập tức tràn đầy bốn phía, nước chảy biến mất. tô cẩm ca cảm thấy thân thể của mình hạ không chịu khống chế trầm xuống, theo hai tiếng thình thịch thình thịch rơi xuống nước thành, tô cẩm ca thân thể lại lần nữa rơi vào đến trong nước. trong nháy mắt này nàng một lần nữa cảm ứng được tu di giới tử tồn tại, thủy độ ấm như cũ là lãnh, lại không có linh khí rót vào gan mạch, tương phản. Nơi này linh khí thiếu đến có thể hoàn toàn xem nhẹ. Ở rơi xuống nước trong ngay mắt, Tô Thanh Tuyết bên người thủy ngay lập tức hóa thành băng cứng, tiếp theo chớ có hỏi kiếm kiếm quang đâm thủng băng cứng lại lần nữa hướng về nàng mệnh môn đánh tới. Lớp băng bị kiếm khí chạm làm hai cánh, nhưng mà trung gian cũng không có Tô Thanh Tuyết bóng dáng. Giờ phút này, Tô Cẩm Ca phía sau lưng dòng nước sinh ra một trọng áp lực. Tô Thanh Tuyết không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, một tay như cũ nhéo kia tiểu mầm, một tay thành trưởng hướng về Tô Cẩm Ca sau lưng đánh tới. Tô Cẩm Ca không kịp xoay người, cũng không tính toán xoay người. Nàng đem tay một phản, một chi băng kiếm ở trong nước ngưng tụ thành, ứ hàng kiếm khí thẳng tắp thứ hướng Tô Thanh Tuyết. Dòng nước đống nhiên nghịch chuyển phương hướng, đem Tô Thanh Tuyết rất xa đưa về phía sau phương, tránh đi kia kiếm khí. Dòng nước phương hướng loạn cả lên, cổ cổ ma khí theo bốn loạn dòng nước tự bốn phương tám hướng hướng về Tô Cẩm Ca đánh tới. Tô Cẩm Ca ở trước tiên cướp đoạt quá đối bốn phía dòng nước không chế, nhưng là những cái đó ma khí lại như cũ cuốn lên nàng lệnh nàng không rảnh hàn cố trận này ngắn ngủi chiến đấu chung tô thanh tuyết vẫn luôn méo kia chỉ tiểu mâm ngón tay không ngừng ở mặt trên điểm tính cái gì tô cẩm ca âm thầm cáu giận dù cho là tiến giai đến hóa thần ở đối phương phân thần dưới tình huống cũng là khó có thể thủ thắng sao tô thanh tuyết tu vi đến tột cùng tới rồi một cái cái dạng gì nông nỗi tô cẩm ca sớm liền từ năm khí dẫn trung đẩy diễn ra một loại dẫn khống ma khí thủ pháp nhưng là trước mắt này đó ma khí hoàn toàn vô pháp bị thuần hóa Chúng nó như là vật còn sống giống nhau, cùng với nói đó là ma khí không bằng nói đó là một chi phân công minh sát quân đội. Có chút phụ trách công kích, có chút phụ trách phòng thủ hiểm hộ. Tô Thanh Tuyết trong tay trận bàn lại lần nữa phát ra một chút một chút ánh sáng nhạt. Tô Cẩm Ca không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là bản năng nói cho nàng cần thiết ngăn cản. Chính là nàng càng là cấp, này đó ma khí liền càng là có thể tìm được nàng sơ hở. Tiểu Hắc đống nhiên truyền ra một cổ nôn nóng mà hưng phấn cảm xúc, báo cho Tô Cẩm Ca nó muốn ra tới. Tô Cẩm Ca không biết Tiểu Hắc muốn làm cái gì, nhưng kia cổ nôn nóng mà hưng phấn cảm xúc thúc đẩy nàng đem Tiểu Hắc từ không gian di ra tới. Ma khí lập tức mất khống, hướng về Tiểu Hắc vào tới. Tiểu Hắc ai đến cũng không cự tuyệt cố lấy má, trong khoảnh khắc đem những cái đó ma khí hút không còn một mảnh. Tô Cẩm Ca có thể thoát thân, tay đế linh quang liền lõe, trong nước hóa ra một đạo lại một đạo lưỡng nghi triển ti luyện đem Tô Thanh Tuyết bao vây trong đó. Giờ phút này Tô Cẩm Ca đem không thủy thuật phát huy ra một loại cực hạ. Lớn đến lúc nhỏ đến mũi tên nước phối hợp lượng nghi triển ti luyện bố trí ra một cái thiên la địa võng. Mà Tô Thanh Tuyết căn bản không có phá giải ý tứ, ở Tô Cẩm Ca khinh thân phụ cận là lúc, nàng ngẩng đầu lên thường thường đẩy ra một trường. Đây là tao ngộ tới nay, hai người lần đầu tiên nhìn thẳng lẫn nhau đôi mắt. Tô Cẩm Ca trong lòng sinh ra một ít khác thường. Tô Thanh Tuyết nhìn về phía ánh mắt của nàng rất là đạm mạc, thuần túy đạm mạc, không có mang một tia cảm xúc. Cái loại này đạm mạc cũng không phải ở vào thực lực đỉnh người nhìn xuống ánh mắt. Mà là phản phất xem thấu hồng trần thế sự, xem thấu sống hay chết, xuyên qua quá mấy đời thời gian năm tháng, cuối cùng lắng động lại xuống dưới hở hưng quận cung ẽ. Tô thanh tuyết trong tay tiểu mâm lại lần nữa hiện lên một mặt kim mang, thân ảnh của nàng trống rông biến mất ở trong nước, không lưu một đạo lốc xoáy cùng một cổ thế không thể đỡ trường phong. Thủy hướng về hai bên tách ra, cao cao dương trời cao tế. Ngũ sắc linh quang cùng với mê muội quang đồng loạt hướng tô cẩm ca đánh tới. Hóa giải khai trước lưỡng đạo linh quang sau. Tô Cẩm Ca chật vật né tránh một đạo ma quang, tiếp theo liền bị kia bỗng nhiên xoay phương hướng ba đạo linh quang giáp công ở bên trong. Ma này vài đạo linh quang lúc sau, thật sự là có một cái chăm chú tô Thanh Tuyết lực lượng trường phong. Tiểu Hắc bỗng nhiên bạo khởi lại lần nữa hút đi kia vài đạo ma quang. Tô Cẩm Ca tình trạng thoáng chuyển biến tốt đẹp, ở vài đạo linh quang giáp công hạ vết thương nhẹ mà lui, lại là lại khó phòng trụ kia một cái trường phong. Ngũ Tạng Lục phủ chân chân chính chính vỡ vụn, một to máu tươi tự miệng núi chỗ tràn ra. Những cái đó bị trưởng phong quét trời cao tế thủy một lần nữa hạ xuống, thật mạnh vô vào tô cẩm ca trên người. Tại ý thức lâm vào nặng nghề hắc ám phía trước, tô cẩm ca tưởng thiên đạo nhất định là điên rồi. Tô thanh tuyết khí vận dữ dội chi nghịch thiên, năng lực dữ dội chi đáng sợ. Nàng đã có được hóa thần tu vì, có được cường với tầm thường tu sĩ thân thể, nhưng mà ở tô thanh tuyết trước mặt vẫn là như thế bất kham một kích. Lúc trước kia ngắn ngủi chiến đấu, cũng là vì tô thanh tuyết tâm thần đều ở kia tiểu mâm phía trên. Nếu không ngay từ đầu nàng liền sẽ bị nàng dễ dàng tống cổ rớt. Giao cho một cái thề muốn nghịch thiên diệt thần người như vậy đáng sợ năng lực, thiên đạo đến tuột cùng muốn làm cái gì. chương 278 là cái ngốc tử. Tô Cẩm Ca ở ngông lung gian nghe được có một nam một nữ trong người bạn khắc khẩu. Trước sau như một tai lấy chuột. Nàng kia thanh âm như là cưỡng chế cảm xúc, trao phúng chung mang theo một tia khó có thể ước chế tiêm lệ. Chuột. Nam tử thanh âm nghe tới bình thản, lại cũng là dần dần mang theo hỏa khí. Nàng là chuột, ngươi là cái gì? Nay lưỡng đạo thanh âm đều lệnh Tô Cẩm Ca sinh ra vài phần quen thuộc cảm giác. Nhưng mà nửa tỉnh nửa mê gian, trong đầu một mảnh hỗn độn, làm nàng căn bản không có dư lực hồi tưởng tự hỏi. Nữ tử làm như bạo nộ lên, "Ngươi, hảo, ngươi nếu hái quản ngươi liền đi quản. Đan dược ta sẽ không cấp." Nam tử trong giọng nói tức giận càng tăng lên, "Cái nào hỏi ngươi muốn đan dược? Ta tự hành chuyện của ta, không cần bất luận kẻ nào tới khoa tay múa chân. Ta khoa tay múa chân." Ta bất quá niệm ở ngươi ta đồng môn, nhắc nhở ngươi một vài thôi. Nơi này nhưng không có linh khí, ngươi thể hiện cứu một cái nguyên anh tu sĩ. Ngươi có bao nhiêu linh lực có thể tiêu hao, lại có bao nhiêu đan dược đủ ngươi tiêu hao. Cùng ngươi không quan hệ. Nam tử thanh âm dõng nhiên bình thản xuống dưới. Tô Cẩm Ca cảm giác được có người nâng lên nàng cái gái, giữa môi đụng chạm đến một mạt đan hương, ngay sau đó kia đan hương chảy vào trong miệng, chậm rãi trượt xuống hầu, nhuận dưỡng trọng thương phủ tạng. Là Thanh Vân môn đại hoàn đan Này viên đan dược tuy tính thượng phẩm, lại cũng không có khởi đến bao lớn hiệu dụng. Thật giống như một viên đường, rơi vào đến một chản trong nước thủy sẽ trở nên thực ngọn, rơi vào đến một số nước chung lại rất khó đếm ra vị ngọn. Này viên đan dược nếu là kim đan tu vi sử dụng, kia vẫn là rất có hiệu quả. Chính là tới rồi tô cẩm ca nơi này. Nó như thế nào đâu, liền giống như một viên đường bị ném vào tới rồi hồ nước. Một viên lại một viên thượng phẩm đại hoàng đan đi vào tô cẩm ca trong miệng. Tuy rằng hiệu dụng nhỏ bé nhưng là mẹ thêm lên nhiều ít lệnh nàng thần chí càng thanh minh chút. Vy dược động tác ngừng nghỉ một lát lại tiếp tục lên, lúc này đây lại là trung phẩm đại hoàn đan. Lúc trước nàng kia thanh âm lại lần nữa vang lên, ta xem ngươi thật là điên rồi. Chính là ngươi đem trên người toàn bộ đan dược đều đốt cho nàng, cũng chưa chắc cứu thành. Ngươi như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ có thể đem chính mình cũng đáp đi vào. Ta cho rằng ngươi chỉ là không biết đại cục, chỉ là kiêu căng tùy hứng. Kia nam tử thanh âm bình thản rất nhiều Nhưng tiêu bình thản không giống như là thật sự bình tĩnh, mà là một loại giận cực bình tĩnh. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa ngươi có thể không màng, nhưng huyết mạch thân tình ngươi thế nhưng cũng không bận tâm thượng một phần. Tô tiểu ngũ, chẳng lẽ nàng ngã xuống ngươi là có thể được như ý nguyện? Kẻ điên nằm ngỗng, ngươi. Nàng kia âm điệu đột nhiên tiêm lệ lên, chẳng lẽ ngươi không phải ở kẻ điên nằm ngỗng? Ngươi hảo hảo chiếu chiếu chính mình, ngươi tính cái cái gì? Dựa vào đan dược kết đan phế vật mà thôi. Nam tử thanh âm như cũ bình tĩnh, lẫn nhau. Bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm phá phong mà đến, tiếp theo một trận sắc bén linh khí kích khởi. Tô cẩm ca đầu bị nhẹ nhàng đuông. Rồi sau đó binh khí đánh nhau tiếng động không ngừng vang lên, hiển nhiên này hai bên đấu lên. Nơi đây không có linh khí, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm này đó vô vị sự. Nam tử nói âm vừa ra, binh khí tương giao tiếng động đỉnh biến mất. Tiếp theo là kiếm phong vào vỏ tiếng động. Chờ lát nữa ngươi nhưng đừng cầu ta. Yên tâm. Tô Cẩm Ca đầu lại lần nữa bị nhẹ nhàng nâng lên, lại là từng viên đại hoàng đàn bị uy nhập khẩu trung. Giờ phút này Tô Cẩm Ca đã thanh tỉnh rất nhiều, có thể phân biệt xuất thân biên này hai cái kim đan tu sĩ thân phận, cũng có thể đủ cảm giác đến chung quanh sự vật. Nhưng là nàng như cũ không có sức lực mở to mắt, càng không có sức lực niết pháp quyết. Vạn hạnh, trong cơ thể linh lực còn chưa đem hết. Nàng phía trước phía sau thử qua vài lần, mới rốt cuộc tập trung tinh thần tự chuỗi ngọc vòng chung lấy ra một lọ đan dược. Nắm tay Đại Bạch Ngọc Bình chống rông xuất hiện, theo tô cẩm ca và táo lăn xuống trên mặt đất. Một thân thanh ý dìa nam tu nhìn bên người quay tròn đánh toàn cái chai có chút kinh ngạc. Lập tức hắn hoàn hồn, bay nhanh cầm lấy cái chai, rút ra nút bình, đảo ra bên trong đan dược uy nhập tô cẩm ca trong miệng, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Đây là cực phẩm dưỡng nguyên đan. Một trình bình cực phẩm dưỡng nguyên đan đi xuống cũng gần chỉ là làm tô cẩm ca có niết pháp quyết sức lực mà thôi. Hóa thần cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới khác biệt thế nhưng là cái dạng này đại. Chẳng lẽ là tại thượng cổ thời kỳ, đương các tu sĩ vượt qua hóa thần cảnh liền muốn đổi một bộ phòng đan dược. Một đạo hồi xuân thuật nặn ra, theo ngân hà dạng khuynh rừng ở trên người linh quang, tô cẩm ca trong cơ thể thương chậm dại khép lại lên. May mắn, này thuật pháp là đi theo nàng tu vi cùng nhau tăng trưởng, này đây hiện tại lấy hồi xuân thuật trị liệu chính mình vẫn là rất có hiệu quả. Tô cẩm ca mở mắt. Hướng về bên người vệ lâm xuyên nói thanh đa tạ liền ngồi dậy tới lược làm một phen điều thức. Lại là vài đạo hồi xuân thuật linh quang huyết quá, tô cẩm ca một lần nữa mở mắt, lấy ra hai bình đẩy đến vệ lâm xuyên trước người. Tô cẩm ca mở miệng cũng không có để đan dược là lúc, mà là do hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Vệ lâm xuyên không có chối từ, cầm lấy kia hai bình đan dược thu thỏa, nói, thương ngô tuyết sơn sụp đổ sau, trên núi hơn mười vị nguyên anh tu sĩ đều mất đi tin tức. Có vài vị đạo hưu ở tuyết sơn cạm bấy chung phát hiện một đạo hư hư thực thực tô thanh tuyết thân ảnh. Rồi sau đó liền phát hiện này khẩu quái dị nhiều kính giếng. 30 năm hơn, các lớn nhỏ tông môn, tán tu còn có dạ quang hải chư đảo cùng hoang nguyên yêu tu toàn khiển phái đệ tử tiên đến. Một là muốn tìm ra nghịch thiên giả mục đích, nhị là muốn tìm được năm đó mất tích ở tuyết thượng chư vị tu sĩ tiền bối. 30 năm hơn, tô cẩm ca chớp chớp mắt, nhất thời không nói gì. Nàng thật là cảm giác chính mình ở kia tràn đầy tiên linh khí cùng linh khí pha lẫn địa phương đãi thật lâu, nhưng cư nhiên có hơn 30 năm lâu sao? Tô Thanh Tuyết đang làm chút cái gì, tiêu phí 30 năm hơn còn chưa hoàn thành. Áp xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, Tô Cẩm Ca đứng dậy tới theo cảm ứng đi đến cách đó không xa Thủy Biên. Tô Cẩm sắt đang ở Thủy Biên đứng, thấy nàng lại đây thần sắc lập tức để phòng lên. Tô Cẩm Ca lại là chưa từng liếc nhìn nàng một cái, mắt nhìn thẳng thả người nhảy vào trong nước. Tô Cẩm sắt có điểm đốc Vệ lâm xuyên cũng là có điểm lốc, Hai nén hương sau, tô cẩm ca tự trên mặt nước lộ ra đầu. Trong tay kéo một con bùn đại rùa đen du lên bờ. Thủy biên lập hai người biểu tình chưa từng có nhất trí lên. Thân là nguyên anh tu sĩ, muốn bỏ cái cái gì còn muốn đích thân xuống nước sao. Đặc biệt, nay vẫn là một vị thủy linh căn nguyên anh tu sĩ. Vô luận là vệ lâm xuyên vẫn là tô cẩm sát, bọn họ đều nhìn không thấu tô cẩm ca tu vi, liền tự phát cho rằng trên người nàng là mang theo cái gì che đậy tu vi phát môn. Căn bản không có suy nghĩ quá, đối phương là siêu việt nguyên hậu cảnh giới. Rốt cuộc, hóa thần tu sĩ ở Trung Nguyên Đại Lục đã trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, nếu là bọn họ đã biết chỉ sợ giờ phút này trên mặt biểu tình càng muốn khoa trương. Hai người biểu tình tô cẩm ca tất nhiên là xem rõ ràng, bất quá nàng lại không có mở miệng giải thích dí tứ. Ở nàng xem ra, như vậy rõ ràng sự tình còn dùng giải thích sao. Nàng bị trọng thương không nói, nơi đây này loáng đến có thể xem nhẹ bất kể linh khí căn bản không đủ bổ sung có thể xuống nước vớt, ai muốn đi lãng phí linh khí. Giờ khác này mấy trăm năm thời gian giống đông nhiên là chạy ngược trở về, giống như tuổi nhỏ khi Minh Xuyên trong thành, ba người trong lòng đều ở lẫn nhau chửi thầm đối phương chẳng lẽ là cái đại ngốc tử. chương 279 tìm kiếm đường ra, tô cẩm ca bơi vào bờ, rất là bùn xỉn khống chế được linh khí sử một cái nhất cấp thấp khống thủy thuật đem trên người bọt nước ném ly. Loại này khống thủy thuật so tỉnh thủy chú muốn tiết kiệm như vậy một chút linh lực. Vệ lâm xuyên cùng Tô Cẩm sát khỏe miệng đồng thời chính là vừa kéo. Tiếp theo Tô Cẩm sát toán hận nhìn Tô Cẩm ca liếc mắt một cái, quay đầu đi xa hơn chút. Tô Cẩm ca cũng lười biếng lý nàng, kiểm tra quá tiểu hắc sau, phát giác nó chỉ là hút vào quá bao lớn bổ chi vật mà lâm vào ngủ say. Tô Cẩm ca có chút nghi hoặc, tiểu hắc ra không gian khi vẫn là bình thường. Kia đại bổ chi vật tất không phải ở không gian chung ăn cái gì. Chỉ là không biết là vừa rồi ở đấy nước gặp gỡ cái gì bổ vật. Vẫn là những cái đó bị nó hút vào ma khí đối nó tới nói đó là đại bổ chi vật. Tô Cẩm Ca xoa xoa tiểu hát bối, chỉ cảm thấy nó trên lưng kia chỉ con rắn nhỏ thật sự giống cái vật còn sống. Đem tiểu hát thu hồi không gian, Tô Cẩm Ca lại hướng vệ lâm xuyên hỏi, nhiều kính giếng, chính là nói nơi đây trung hàm quát rất nhiều kính mặt. Vệ lâm xuyên gật đầu nói, đúng là. Này đó kính mặt tùy cơ biến hóa, có khi là bởi vì lầm đạp đến cái nào riêng địa phương mà thay đổi đến một cái khác kính mặt. Có khi tắt cái gì cũng không làm liền sẽ tự hành chuyển nhập một cái khác kính mặt. Mỗi cái kính mặt đều có bất đồng. Đến nay vẫn chưa làm rõ ràng này đến tột cùng là địa phương nào. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tô Thanh Tuyết lui tới, lại là liền nàng một mảnh góc áo cũng đụng chạm không đến. Cho nên lịch thiên giả mục đích cũng là đến nay cũng chưa làm rõ ràng. Tô Cẩm Ca nghe xong hắn trả lời trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều, vì thế lại ngược lại hỏi, Tuyết Sơn sụp đổ sau, linh lực độ dày chính là không hề tăng trưởng. Bên ngoài linh khí đã tiêu tán cùng tầm thường thời điểm không sai biệt nhiều. giếng này đế linh khí, mỗi cái kính mặt đều có bất đồng. Vệ lâm xuyên nói lấy ra một con tiểu xảo trận bàn tới, chỉ vào bàn thượng được hẳn một cái hạt giống nói, đây là một vị hoang nguyên yêu tu lấy ra tới vệ linh quả. Một khi tiếp xúc linh khí liền sẽ điên cuồng hút lấy cung tự thân sinh trưởng. Thanh vân môn lấy này quả chế thành hộ thân tiểu trận bàn, đeo ở trên người nhưng hình thành một loại tiểu hoàn cảnh, sử đeo giả bốn phía linh khí không đến quán đồng Tô Cẩm Ca nhìn nhìn kia phệ linh quả, loại đồ vật này nàng từng ở tạp nghe du ký thượng đọc được quá, này vốn là hại người đồ vật. Nguyên lai lợi dụng thích đáng, hại người chi vật cũng có thể cứu người. Vệ Lâm Xuyên quay lại thân đối Tô Cẩm Sắt nói, đã đã tìm được rồi minh tâm chân quân, trước mắt chúng ta vẫn là tốc tốc liên hệ tông môn. Tô Cẩm Sắt lấy ra một con lệnh tiễn dạng sự vật, ngữ khí rất là bất bình cùng, nơi đây không thể dùng linh khí, vệ tam ngươi có phải hay không đốc? Nói nàng hướng kia lệnh tiễn trung xuyên vào một đạo linh lực. Chỉ thấy lệnh tiễn thượng phù văn trận lóe, tiếp theo một bó linh quang phóng lên cao. Chỉ là mới lao ra đi nửa trượng không đến liền giật tan. Nếu biết kết quả còn một hai phải thử một lần, lãng phí một quả lệnh tiễn càng là lãng phí linh lực. Vệ Lâm Xuyên trên mặt lại lần nữa nhiễm hỏa khí, hắn trừng mắt Tô Cẩm Sát thật mạnh hừ một tiếng, nói: "Không cùng ngu ngốc luận dài ngắn." Tô Cẩm Sát giận dữ: "Người ta ai là ngốc tử ngu ngốc rõ ràng." Tô Cẩm Sát thanh âm đại, Vệ Lâm Xuyên thanh âm lớn hơn nữa: "Ta bao lâu nói muốn phóng lệnh tiễn?" Chẳng lẽ ta không biết lệnh tiên ở chỗ này vô pháp sử dụng? Hú hồ, chính là ta có phóng lệnh tiên ý niệm, kia sớm tại phát hiện mình tâm chân quân khi liền thả, còn dùng chờ tới bây giờ. Còn dùng ngươi tới phóng. Rốt cuộc ai là ngốc tử ai là ngu ngốc? Tô Cẩm Sắt thanh âm lại cao một cái điều môn, mới vừa rồi là cái nào ngu ngốc nói muốn liên hệ tông môn. Vệ Lâm Xuyên thanh âm lại lần nữa điều cao, ta chỉ là nói với ngươi minh bước tiếp theo hành động. Tô Cẩm Sắt tiếp tục dương cao giọng âm, ngươi tính cái gì? cũng tới an bài ta hành động. Nói ngữ khí bông nhiên phóng thấp, trên mặt lộ ra một mặt trào phúng, nhìn tô cẩm ca liếc mắt một cái sau nói, tưởng ở người trong lòng trước mặt ra vai. Tuy là ta chịu phối hợp, cũng muốn người huy phong không thể cười mới được. Tô cẩm ca vài lần tưởng nói xen vào ngăn lại, lại luôn là tìm không thấy có thể chen vào nói khoảng cách. Nếu phải dùng linh lực làm chính mình thanh âm áp quá hai người bọn họ cũng là dễ dàng, chỉ là kia phải dùng linh lực á tô cẩm ca chính do dự gian. Liền nghe hai người khắc khẩu nội dung nhắc lên chính mình, vì thế nâng lên mắt tới nhìn về phía bọn họ. Vệ Lâm Xuyên nghe xong Tô Cẩm Sắt nói nhất thời nghẹn lời, nhanh chóng nhìn Tô Cẩm ca liếc mắt một cái, quay lại đầu tới trên mặt một mảnh nổi giận, "Tô Năm, ngươi đừng vội nói bậy." Tô Cẩm Sắt ha hả cười nói, "Như thế nào?" Bị vạch trần liền thẹn quá thành giận. Vệ Lâm Xuyên ngậm miệng không nói, oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau quay lại thân đối Tô Cẩm ca nói, "Còn Thỉnh Minh tâm chân quân vạn chớ trách móc." Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tô Cẩm ca xua xua tay nói, không ngại sự. Chúng ta vẫn là trước tìm ra lộ. Dứt lời Tô Cẩm ca đứng lên, các ngươi lại như thế nào chuyển nhập nơi này. Vệ lâm xuyên lập tức trả lời nói, chúng ta lúc trước là ở một cái không có ba ngày cánh đồng hoang vu, không thế nào liền chuyển tới nơi này. Chuyển hợp thời là từ không chung rơi xuống. Tô Cẩm sắt bổ sung nói, vừa tiến đến liền phát hiện chân quân cùng điều tử thi giống nhau phiêu ở trên mặt nước, chúng ta vệ chân nhân háo linh lực đem chân quân thắc lên mờ. Vì chân quân tịnh làm quần áo, còn đem chính mình đan dược toàn bộ uy vào chân quân bụng. Nàng nói chính là tình hình thực tế, nhưng kêu ngự khi dừng ở vệ lâm xuyên trong thai lại là phá lệ không khỏe. huống hồ vệ lâm xuyên làm này đó khi cũng chưa nghĩ tới cố ý báo cho đối phương. Giờ phút này bị nàng như vậy vừa nói, vệ lâm xuyên sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Cẩm Ca cũng cảm thấy có như vậy một chút tiểu không thích hợp, vì thế nàng nhìn nhìn tô cẩm sát, lại nhìn nhìn, rồi sau đó nói, tính. Phong ngươi năm khiếu còn muốn lãng phí linh lực. Tô cẩm sát sắc mặt nhất thời so vệ lâm xuyên còn khó coi. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng lựa chọn ngầm miệng. Tô cẩm sát trước nay đều là làm một tay chết tử tế. Khai miệng pháo không xem trường hợp, phong thích gác ý cũng không mảng đối phương tu vi. Nhưng mà nàng là may mắn, tô cẩm ca giờ phút này không công phu càng vô tâm tư đi tính toán các nàng chi gian vấn đoán. Nàng ngẩng đầu nhìn sang thiên, lại túi đầu nhìn xem thủy, nói Thoạt nhìn chúng ta đều là từ không chung rơi vào nơi đây. Tô Thanh Tuyết là từ đáy nước rời đi. Chúng ta không ngại trước thử xem ở không chung cùng đáy nước có thể hay không tìm được đường ra. Nếu là không thể liền đành phải tùy ý đi một chút. Biện pháp đơn giản thực, lại là trước mắt duy nhất biện pháp. Ba người đầu tiên là lựa chọn tiềm xuống nước, ở Tô Thanh Tuyết biến mất địa phương bồi hồi một trận, tiếp theo lại tính toán linh lực bay lên thiên ở đại khái rơi xuống địa phương xoay quanh lên. Từ đầu đến cuối ba người đều là không nói một lời. Như vậy lặng im lệnh vệ lâm xuyên cảm thấy phá lệ xấu hổ, phản phất lúc này không nói gì đều là bởi vì tô cẩm sắt mới vừa rồi nói giống nhau. Hắn lấy quyền để môi ho nhẹ một tiếng, nói, mỗi lần chuyển nhập kính mặt đều sẽ bất đồng, không có quy luật nhưng theo. Chúng ta có lẽ muốn chuyển rất nhiều lần mới có thể quay lại tuyết sơn cảm ấy. Tô cẩm ca ân một tiếng, lực chú ý như cũ đang tìm kiếm xuất khẩu thượng. Nhưng thật ra tô cẩm sắt dùng nàng cặp mắt kia chuẩn sắc vô cùng biểu đạt nàng trào phúng. Đó là một đôi hình dạng rất đẹp đôi mắt, sinh ở một đôi cực tựa tô cẩm ca lông mày hạ. Giờ phút này kia trong ánh mắt viết hoa bốn chữ, không lời nói tìm lời nói. Vệ lâm xuyên cực kỳ khó chịu, giận chừng trở về. Tô cẩm sắc cười lạnh, cố ý thúc dục tóc dưới chân phi kiếm hướng về vệ lâm xuyên đánh tới. Vệ lâm xuyên giờ phút này là phi ở tô cẩm ca bên cạnh người, nàng như vậy đống nhiên va chạm, này kết quả hoặc là là vệ lâm xuyên va chạm đến tô cẩm ca. Hoặc là là tô cẩm ca né tránh khai sau đó vệ lâm xuyên ngã xuống phi kiếm đi. Vô luận nào một loại kết quả đều có thể lệnh tô cẩm sát tâm sinh sung sướng. Nhưng nàng không nghĩ tới loại thứ ba kết quả xuất hiện. chương 285 thời pháp kiếm. Vệ lâm xuyên không thấy, liền như vậy trống rông không thấy. Xuất khẩu. Tô cẩm ca cùng tô cẩm sát động tác nhất trí hướng về vệ lâm xuyên biến mất địa phương phóng đi. Quả nhiên trước mắt cảnh tượng lại biến hóa. Ở các nàng trước mặt một con hình thể thật lớn quái thú chính dương buồn máu mồm to đánh tới kia đại du mấy trượng khoang miệng tán tanh hôi lưu vị thật lớn răng nanh phía trên lóe hàn mang băng sắc linh quang cùng một đôi trăng tròn chạm đồng loạt đánh về phía kia quái thú không hề ngoại ý muốn kia quái thú bị hóa thành một tòa mạo hàn yên trong sáng pho tượng đồng thời bị chặt chẽ đông lạnh trụ còn có kia đôi trăng tròn chạm nhìn kia một nửa lộ ở khắc băng ngoại bảo trí nguyên dạng một nửa bị hóa thành thông thấu khắc băng trăng tròn chạm Tô Cẩm Sát khỏe miệng, lông mày đồng loạt bay hưởng ngược lên. "Cố ý đi." Tuyệt đối chính là cố ý đi. Cố ý sử dụng băng hệ bùa chú tới kích thích nàng, cố ý thả chậm ra chiêu tốc độ phế bỏ nàng binh khí. Tô Cẩm Sát hoàn toàn xem nhẹ mới vừa rồi kia một đạo linh quang đều không phải là bùa chú sở đến, càng xem nhẹ các nàng cùng kia quái thú khoảng cách. Như vậy gần trong gang tức khoảng cách, thực lực kém lại đại cũng không có kéo ra khoảng cách điều kiện a. Tô Cẩm Ca hoàn toàn không phải cố ý chính là nhìn đến kia một đôi phế bỏ trăng tròn trạng tâm tình lại là mạc danh thoải mái lên trước mắt nàng không có thời gian cũng vô tâm tư đi thu thập tô cầm sắt nhưng đối phương như vậy lần nữa phong thích ác ý tượng đất cũng chịu không nổi a buồn tính toán giải quyết cái này đại sự sau đi ra ngoài lại cùng tô cầm sắt tính tính sổ nay ngoài ý muốn hủy diệt trăng tròn trạng nga giống tính làm lợi tức đi hai người đều không có vội vã đi tìm vệ lâm xuyên là bởi vì các nàng đều có thể cảm giác được vệ lâm xuyên hơi thở liền ở phụ cận Tô Cẩm sắt chừng mắt một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn trầm trầm kia đối trang tròn tràng. Tô Cẩm ca tắc tả hữu quan sát lên. Nơi đây linh khí thưa thớt, chỉ là so vừa nãy kia địa phương tốt hơn một ít mà thôi. Phóng nhãn nhìn lại cỏ hoang mấy ngày liền. Thân thức buông ra có thể cảm giác đến một vị nguyên anh tu sĩ cùng với năm vị kim đan tu sĩ hơi thở tứ tán ở các nơi. Vệ Lâm xuyên hơi thở khoảng cách các nàng rất gần, bất quá mấy chục trượng khoảng cách mà thôi. Kia hơi thở không có bất luận cái gì suy yếu chi tướng. Vệ Tiểu Tam chạy nhanh ra tới. Chúng ta đi trước tìm tới nơi đây tu sĩ, xem bọn hắn có hay không sở soạn đến đi ra ngoài bí quyết. Tô Cẩm Ca thanh âm không lớn, nhưng là chăm chú một chút linh lực ở trong đó, mấy chục ngoài trưởng vệ Lâm Xuyên giống nhau có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Sau một lúc lâu, Vệ Lâm Xuyên nắm một phen đoạn kiếm từ kia thân khoan hơn 10 trưởng quái thú phía sau vòng ra tới. Kia thanh kiếm nguyên bản không phải đoạn kiếm, nó nguyên bản là một phen thượng phẩm công kích phi kiếm, cứng gọi vô cùng, không gì chặn được. Liên ở vừa mới, hắn bị quái thú công kích khi rút kiếm phản kích, thừa dịp kia yêu thú còn không có phản ứng lại đây khi vòng đến nó phía sau, hơn nữa thành công đâm ra nhất kiếm. Sau đó, kiếm chặt đứt. Trong tay này một nửa như cũ là kiếm, đâm vào đến quái thú thân thể kia nửa thành đã không thấy bóng dáng, triệt triệt để để cùng kia quái thú cùng nhau hóa thành một tòa khí thế làm cho người ta sợ hãi thật lớn khắp băng. Vệ Lâm Xuyên có chút phản ứng không kịp đi tới tô cẩm ca trước mặt lúc này đinh ở kia khắc băng trong miệng trăng tròn chạm rất xuống dưới hai đoạn nửa thanh trăng tròn chạm trên mặt đất chạm vào nhau phát ra len ken dễ nghe giòn vang vệ lâm xuyên nhìn trên mặt đất hai chỉ nửa thanh trăng tròn chạm lại nhìn nhìn chính mình trong tay đoạn kiếm tựa hồ sự tình lại bắt đầu hướng về một cái quỷ dị phương hướng phát triển a tô cẩm ca nhìn trong tay hắn đoạn kiếm thực dễ dàng nổ tới rồi nguyên do ho khan một tiếng nói xin lỗi cái kia quay đầu lại ta bồi người một phen kết anh đại điển thượng nàng thu không ít lễ vật trong đó không thiếu kiếm hình pháp khí, pháp bảo, nhưng đúng là bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên những cái đó lễ vật bị nàng toàn bộ đặt ở động phủ bên trong, vẫn chưa mang ra. Tô Cẩm Ca thủ đoạn nhẹ phiên một phen tuyết sắc trường kiếm chống giống ngưng ra. Tô Cẩm Ca lấy linh lực ở kia trên thân kiếm trước mắt vài đạo trận văn, nghĩ nghĩ hãy còn rắc không đủ, vì thế lại lấy vài đạo đùa chú dán đến thân kiếm phía trên, lại thêm một đạo trận văn. rồi sau đó nàng đem kiếm dao cho vệ Lâm Xuyên trong tay, tạm thời ngươi liền dùng cái này đi chỉ chỉ trên thân kiếm gián đùa chú tô cẩm ca lại bổ sung nói này mấy chương đuổi chú vừa vặn đối ứng ngươi linh căn ngươi hướng kiếm trung dót vào nào một hệ linh lực kia một lá đuổi liền sẽ bị kích phát Vệ lâm xuyên chỉ nghĩ phun tảo đây là nào một môn tử kỳ quái pháp môn hơn nữa hắn lại nghèo không đến mức chỉ có một phen pháp kiếm phòng thân còn hơn nữa hắn kỳ thật không cần nàng bồi thường lúc trước đan dược hắn thu đó là bởi vì hắn đích đích sát sát đúng không chính mình sở hữu đan dược đều đốt cho nàng nếu là không thu hạ chính mình liền chịu không nổi đi một bình lớn cực phẩm dưỡng nguyên đan cùng một bình lớn cực phẩm bổ linh đan đâu giá trị đâu chỉ xa xỉ vệ lâm xuyên trong lòng có chút mạc nhưng danh trạng tư vị nhìn trong tay kêu bởi vì dán vài đạo đùa chúng mà trở nên có chút kỳ quái băng kiếm như cũ quyết định nhận lấy tô tiểu lục thân thủ làm pháp kiếm đâu tuy rằng quá trình như vậy không chút để ý tuy rằng dùng băng hệ pháp thuật vệ lâm xuyên thực mau huy đi trong lòng về điểm này mạc danh cảm xúc Ngằng đầu theo sát tô cẩm ca bước chân rời đi này tòa to lớn khắp băng. Tô cẩm sắt đang xem thanh tô cẩm ca sử dụng chính là băng hệ pháp thuật mà phi băng hệ bừa chú khi, trong ánh mắt chỉ mau mạo hỏa. Nàng là rất muốn ném đầu liền đi, nhưng là trường hợp không đúng, loại địa phương này nàng không dám độc thân đi sớm. Vì thế lược một do dự như cũ đi theo tô cẩm ca phía sau. Đó là băng hệ pháp thuật đâu, rõ ràng là Thủy Linh căn lại dùng ra băng hệ pháp thuật. Tô cẩm sắt đối tô cẩm ca tại sao là có thể dùng ra băng hệ pháp thuật một chút cũng không chú ý, nàng chỉ chú ý đến này từ nhỏ liền chán ghét lục mội cùng người kia ràng buộc phản phất càng thêm thâm. Ở tô cẩm sắt một mình não bổ tăng nhiệt độ lòng đấu kỵ trong quá trình, vệ lâm xuyên ở cùng tô cẩm ca trò chuyện thiên. Minh tâm chân quân, chúng ta đây là đi nơi nào? Phía trước có một vị nguyên anh tu sĩ hơi thở, chúng ta thả qua bên kia nhìn xem. Nói tô cẩm ca đống nhiên dừng bước chân. Vệ lâm xuyên thấy nàng đống nhiên dừng bước. Tuy rằng đầy mặt nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo ngừng lại. Nguyên anh tu sĩ thần thức cũng không là kim đan có thể so sánh. Nói vậy nàng là cảm giác tới rồi cái gì? Vệ lâm xuyên đang muốn hỏi ý, phía sau lưng liền đã chịu va chạm. Kim đan tu sĩ tu vi không phải bạch cấp, hắn như cũ chạm tứ bình bắt ổn. Ở hắn phía sau, tô cẩm sát xoa cái mũi liền muốn mở miệng mang to. Nhưng là ngắm đến tô cẩm ca bóng dáng nàng chỉ phải sinh sôi nuốt vào vọt tới trong cổ họng lời nói. Nàng nhưng không nghĩ bị phong bế năng khiếu. Tạm thời vẫn là điệu thấp một ít, nhị bãi. Tô cẩm ca tung ra hồ lô nhảy đi lên, vị kia nguyên anh tu sĩ tuổi hồ gặp được chút phiền thoái, ta trước chạy đi xem một chút. trừ bỏ vị kia tu sĩ bên cạnh, nơi đây phạm vi ngàn dặm đều chẳng trách thú, các ngươi có thể sau đó lại đến. Ở nguyên anh tu sĩ trước mặt đều xương được với phiền thoái, đối với kim đan tu sĩ tới nói đó là nguy hiểm. Bọn họ vẫn là chờ kia phiền thoái giải quyết lại đi tương đối bảo hiểm. Vệ Lâm Xuyên không muốn chính mình cùng Tô Cẩm Sắt trở thành giải quyết phiền toái liên lụy, liền gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tô Cẩm Ca chỉ ra phương hướng, ở Vệ Lâm Xuyên xác nhận vị trí sau, thân ảnh của nàng nhoáng lên liền biến mất. Vệ Lâm Xuyên cùng Tô Cẩm Sắt lại là đồng thời ngẩn ngơ, đây là mới vừa chuyển tiến vào liền bị chuyển đi rồi. chương 281 thần thông trực giác. Tô Cẩm Ca không nghĩ tới, hóa thần cảnh giới lực lượng nguyên lai là cái dạng này. Nàng mới vừa rồi cư nhiên là Tuấn di lại đây. Không sai là thuần gì? Tô Cẩm Ca có chút hoảng sợ với lực lượng như vậy, nhất thời vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hồ lô phía dưới truyền đến từng tiếng gọi, tiền bối ngươi đừng phát lăng a, mau cứu người nột. Tiền bối, tiền bối. Cao giọng kêu gọi đống nhiên chuyển làm thấp thấp tự nói, quả nhiên vị tiền bối này không phải Trung Nguyên đại lục người, ngôn ngữ không thông thực phiền vậy a. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng truyền đến. Tô Cẩm Ca kỳ thật sớm liền hoàn hồn, chỉ là cảm thấy trước mắt tình huống có chút khó có thể lý giải. Trước kia nàng cảm giác đến nơi đây có một vị nguyên anh tu sĩ hơi thở cùng bảy tám chỉ quái thú hơi thở, nhưng kỳ quái chính là kia nguyên anh tu sĩ tựa hồ là ngừng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Nguyên bản cho rằng vị này tu sĩ là gặp cái gì ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới vị này không những không có gì ngoài ý muốn ngược lại tung tăng nhảy nhót. Rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, lại chết sống không chịu rời đi dưới chân kia mấy tấm nơi. Nhậm những cái đó yêu thú như thế nào phát cán, hắn chỉ là huy nắm tay phản kích. Phát nhìn vị này chính là thể tu, một quyền một quyền đập ở kia ra thị thượng, bang bang tiếng động cùng với quái thú gầm rú không dứt bên hai. Như vậy thực lực đối phó mấy đầu quái thú hoàn toàn là dư giả, nhưng hắn như vậy vẫn không nhúc nhích đinh tại chỗ liền đem chính mình lâm vào bị động, thế cho nên đường đường nguyên anh tu sĩ bị mấy đầu quái thú vây khốn chật vật. Hắn mới vừa rồi nói nhỏ đừng nói là hóa thần tu, vì Tô Cẩm Ca, như vậy đoạn khoảng cách chỉ sợ cũng là luyện khí tu sĩ cũng có thể nghe được rõ ràng. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo như cũ vẫn là ra tay. Mấy đầu quái thú vẫn duy trì giữ tận tư thế bị cùng hóa thành khắc băng. Khắc băng trung gian tu sĩ vui mừng lẩm bẩm, ta thật là quá cơ trí, cư nhiên tưởng được đến dùng tiêu thảm thiết tới biểu đạt xin giúp đỡ ý tứ. Tô Cẩm Ca chịu khỏe miệng hạ thấp hồ lô. Những cái đó khắc băng quá mức thật lớn, trong đó ba con lại cùng kia tu sĩ gián thân cận quá, nàng vô pháp tìm được khe hở đắp xuống. Một đạo linh quang hiện lên, khắc băng hóa thành thủy lấy kia tu sĩ vì trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phi tán mà đi. Tình cảnh này vẫn là thập phần chấn động, bất quá vị kia nguyên anh tu sĩ lực chú ý toàn bộ đều ở tô cẩm ca trên người, căn bản vô tâm đi quan khán bốn phía bay cuộn rồi biến mất đầu sóng. Hóa thần tu sĩ A, đây chính là hóa thần tu sĩ. Vị kia nguyên anh tu sĩ đầy mặt kích động móc ra một cái tiểu gương, túi đầu ở gương hai bên khe lõm trô khảm vào hai viên thượng phẩm linh thạch. Tiểu gương sáng lên, phóng ra ra một mảnh tam sắc ánh sáng nhạt. Kia tu sĩ ngẩng mặt hướng về tô cẩm ca cười phá lệ có thiện ý. Tiếp theo chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ tô cẩm ca lại chỉ chỉ trong tay gương. Lại sau đó hắn chuyển qua thân, cao cao dơ lên trong tay tiểu kính. Trong gương tam sắc ánh sáng nhạt trình mặt quạt mở rộng, đem vị kia tu sĩ cùng tô cẩm ca đồng loạt lung đi vào. Hai người hình ảnh xuất hiện ở trong gương. Kia tu sĩ cười phá lệ sẵn lạ, tiếp theo kia gương mặt tươi cười phía trên lộ ra một mạt nghi hoặc. Hắn nhìn trong gương tô cẩm ca tự mình lầm bẩm, kỳ quái, vị này thật tôn trưởng đến cùng phù quang phái minh tâm chân quân hảo sinh giống nhau à. Không tồi đâu, chính là đạo bảo cũng cùng phù quang cùng khoản. Sâu kín thanh âm tự sau lưng truyền đến, kia tu sĩ giải ra một cái trước mắt, "A a a, Minh Thẩm nghĩ lưu á không? Hiện tại nên xưng ngài Minh Tâm thật tôn." Kia tu sĩ thu gương quay lại thân tới hành lễ nói, "Chúc mừng Minh Tâm thật tôn tiến giai. Vãn bối tán tu thân đồ chắc, từng có hành tham gia quá thật tôn kết anh đại điển, lúc ấy vãn bối vẫn là Kim Đan tu vi, khả năng thật tôn đối vãn bối không có gì ấn tượng." Đích sắc không có ấn tượng. Tô Cẩm Ca kết anh đại điển người thật sự là quá nhiều, nàng căn bản không có khả năng từng cái đi nhận gương mặt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái này tham gia phạm trù là thực quảng. Tham gia người không nhất định đều vào quá một phong thượng. Có hay không ấn tượng sự tình Tô Cẩm Ca không đề cập tới, chỉ hơi gật đầu đáp lễ, thân đổ chân quân. Thân đồ chắc chỉ chỉ dưới chân cười đến có điểm xấu hổ, một chút phiền thoái nhỏ còn thỉnh thật tôn ra tay tương trợ. Tô Cẩm Ca lúc này mới chú ý tới hắn dưới chân của hoang trung phóng một con thực không chấp mắt đất thó vòng tròn. Thân đồ chắc hoạt động phạm vi liền tại đây nho nhỏ đất thó vòng tròn trung. Vạn bối công pháp có chút đặc thù, linh khí chỉ có tiến đến lại nửa phần cũng ra không được. Kêu bán vòng chủ quán chỉ nói cho vạn bối nói này vòng buông khi không cần linh khí, nhưng kia sát ngàn đao lại chưa nói ngoạn ý nhi này cầm lấy tới là muốn linh khí. Cho nên nói đây là thân đồ chân quân chính mình phóng pháp khí sau đó đem chính mình đình chủ cùng yêu thú chơi tại chỗ kén đấm đấm vận động. tô cẩm ca hướng kia đất thó vòng tròn trung tham nhập một tia linh khí. thấy này pháp khí cách dùng quả như thân đồ chắc theo như lời, vì thế hủy diệt kia đất thó vòng tròn phía trên thần thức, dễ dàng liền đem kia đất thó vòng tròn tự thân đồ chắc dưới chân thu hồi. đem đất thó vòng tròn đệ còn cấp thân đồ chắc khi, tô cẩm ca nhịn không được hỏi, thân đồ đạo hữu vì sao phải đem chính mình đình tại nơi đây. văn bối là sợ mạc danh đã bị chuyển rời đến hắn chỗ cho nên mới dùng này vòng đem chính mình đính trụ. Không nghĩ tới thứ này buông liền lấy không đứng dậy. Thân đồ chắc cười ha hả trả lời vấn đề, lại cảm thấy chính mình trả lời phản phất không phải như vậy toàn diện, vì thế bổ sung nói, trực giác nói cho văn bối, nhất định phải lưu tại nơi đây. Cho nên văn bối mới có này hành động. Trực giác, tô cẩm ca hung hăng cứng lại. Trước mắt vị này thể tu nguyên anh tu vi, cường tráng cường tráng, dâu quay nó là má. Sau đó nghiêm trang cùng nàng nói trực giác, Này phong cách giống như không đúng chỗ nào bộ dáng. Thân đồ chắc cũng không minh bạch chính mình này hình tượng nói trực giác hai chữ có bao nhiêu không khỏe. Hắn thấy đối phương có chút dại ra lặp lại này hai chữ, tưởng chính mình giải thích còn không không đủ kỹ càng tỉ mị cụ thể, vì thế lại dơ lên lúc trước kia khối tiểu gương, nói, tựa như này khối cải tiến bản lưu ảnh giám, văn bối tại hạ giếng trước mãnh liệt cảm giác cần thiết muốn mua nó. Ngài xem, này bất chính hảo bài thượng công dụng. Còn có vừa rồi kia vòng cùng này đó. Thân đồ chắc rũ ra một tiểu đôi thoạt nhìn căn bản là không dùng được đồ vật, vui sướng hướng tô cẩm ca giới thiệu lên. Nhìn trước mặt này vẻ mặt vui sướng tu sĩ, tô cẩm ca có chút vô ngữ. Tổng cảm thấy tại đây chàng ngăn cản địch thiên giả, tìm kiếm mất tích nguyên anh tu sĩ hành động trùng, tựa hồ bị trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Theo thân đồ chắc giải thích, tô cẩm ca dần dần có lý giải. Hắn theo như lời trực giác tựa hồ chính là một loại kỳ quái biết trước năng lực, phảng phất là ở xác minh nàng phỏng đoán giống nhau. Thân đồ chắc giới thiệu xong hắn kia một tiểu đôi đồ vật sau, gãi gãi đầu nói, nga nga, đã quên nói vạn bồi tiến giai nguyên anh sau ngộ đến thần thông chính là trực giác. Sau đó thân đồ chắc rốt cuộc nói một câu ở Tô Cẩm Ca xem ra tương đối phù hợp không khí nói, xin hỏi minh tâm chân quân, năm đó biến mất ở thương nô tuyết sơn thượng mặt khác tu sĩ hay không cũng đã tấn giai hóa thần. Năm đó trên núi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Những người khác đều ở nơi nào? Lời nói là phù hợp bầu không khí chính là Tô Cẩm Ca cũng không thể cấp ra đáp án. Không có được đến đáp án thân đồ chắc thất vọng rồi một lát, trên mặt lại lần nữa vui sướng lên, Tả Hữu hiện tại không có việc gì, không bằng mình tâm thật tôn cùng Vãn Bối hợp cái hình ảnh đi. Vãn Bối cũng hảo cầm đi thôi, thúc dục chính mình ra tăng tu luyện. Nói hắn lại cầm lấy kia mặt cải tiến bản lưu ảnh giám. Tô Cẩm Ca. Chương 282 mặc nhưng danh trạng. Vệ Lâm Xuyên đang đứng ở phi kiếm phía trên. Đương nhiên này không phải Tô Cẩm Ca làm kia đem Lâm Thời phát kiếm mà là một phen dùng để thay đi bộ thanh phong thần hành kiếm. Hắn giờ phút này tư thế có chút buồn cười, bởi vì này đem thanh phong thần hành kiếm giờ phút này là nghiêng, cái này làm cho hắn không thể không ở không trung làm ra một cái thập phần buồn cười tư thế tới. Kiếm một đầu hướng trời giận hướng, một khác đầu tắc bị một đôi tế bạch tay vững vàng giữ chặt. Nhìn chính lôi kéo chính mình phi kiếm tô cầm sát, vệ lâm xuyên trên mặt toàn là không kiên nhẫn. Người không nghĩ đi liền không đi, lôi kéo ta làm cái gì? Tô cầm sát hừ lạnh nói, Ngươi cho rằng còn có nguyên anh tu sĩ che chở ngươi. Tô lục đều không ở nơi này, chúng ta hai cái qua đi chịu chết sao? Đối nguyên anh tu sĩ tới nói đều xem như phiền thoái, ngươi ta qua đi. Chịu chết sao? Vệ lâm xuyên hầm hầm nói, nếu đã ước định hảo liền tất yếu qua đi nhìn xem. Tô cẩm sát ngữ khí bình tĩnh xuống dưới, ngươi cùng phù quang phái trưởng lão có cái gì ước định cùng ta không quan hệ, ta chỉ lo khán hộ ta sư đệ. Ngươi, không được đi. Vệ lâm xuyên vốn dĩ chuẩn bị tốt một phen giận rồi nhưng nàng đống nhiên như vậy vừa chuyển thái độ ở vệ lâm xuyên răng gian vận sức chờ phát động tuyệt thế hảo dối liền đành phải tập trụ thấy hắn lăng không nói tô cẩm sắt đôi mắt chừng ai dạy ta xuôi xẻo cố tình cùng ngươi cùng nhau rơi vào kia địa phương quỷ quái ngươi cho rằng ta hiếm lạ quả ngươi sao vệ lâm xuyên im lặng nhìn nàng một lát thu phi kiếm rơi xuống thân tới ngữ điệu bình tĩnh hỏi mới vừa rồi nếu là chúng ta gặp được không phải minh tâm chân quân mà là một vị khác mất tích tu sĩ ngươi cũng sẽ ngăn cản ta đi cứu người sao Tô cẩm sát hừ một tiếng, cũng không làm trả lời. Vệ lâm xuyên lại nói, nói vậy ngươi sẽ lấy ra ngươi đan dược tới cứu trị. Ngươi nhằm vào nàng lại như thế nào? Chẳng lẽ không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Nàng đều không phải là húc dương láo tổ đạo lữ, thậm chí liền tình lữ đều không phải. Nhất buồn cười chính là, ngươi đối với húc dương láo tổ tới nói bất quá một cái bình thường đệ tử thôi. Ngươi có cái gì lập trường đi? Không phải. Tô cẩm sát lập tức nổi giận lên, biểu tình có chút cấp bách. Năm đó tần gia tất cả tương bách, là hắn lên tiếng. Là hắn lên tiếng, ta mới có thể thoát nạ. Thì tính sao? Vệ lâm xuyên cắt đứt nàng lời nói, ngươi như thế nào biết hắn là vì cái gì nguyên do lên tiếng? Ngươi đem đồng tâm huyết khế sự tình thọc đến minh tâm chân quân trước mặt, rồi sau đó tần gia bắt đầu động thủ thu thập ngươi. kia nhất định là ngươi hành động cấp tần gia mang đi lớn lao phiền thoái. Húc dương lão tổ cách như vậy nhiều năm mới lên tiếng không được gia tộc làm khó dễ ngươi, rất có thể là bởi vì kia phiền thoái đi qua. Hắn cảm thấy ngươi cái này tiểu ngư tiểu tôm không đáng tần ra phí lực ý. Ngươi cầm mồm. Tô cẩm sắt trên mặt một mảnh đỏ đậm, không biết là cấp bực vẫn là nổi giận. Nàng chỉ vào vệ lâm xuyên nói, ngươi cười ta vọng tưởng buồn cười, chính ngươi chẳng lẽ không thể cười. Ngươi chỉ trích ta không màng huyết mạch tình nghĩa. Ta đối một cái ở chung không đến sáu năm chán ghét quỷ có thể có cái gì tình nghĩa. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Ngươi cùng tô lục bất quá ngoan quá hai ba năm buồn thôi còn đương chính mình cùng nhân ra là thanh mai trúc mã sao. Buồn cười, thật sự buồn cười. Dứt lời, nàng liền bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Vệ lâm xuyên giận cực, gàn từng chữ một, ta từ nhỏ liền biết, trong lòng sở niệm bất quá vọng tưởng. Mà ngươi, trước nay cũng không biết chính mình là ai. Từ trước ngươi là tô cẩm tú một con chó, hiện giờ ngươi là không ai quản chó điên, thấy ai cắn ai. Tô cẩm sắt tiếng cười đột nhiên im bật, như là bị một đao cắt đứt giống nhau, liền như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại Nàng không có cãi lại, cũng không có biểu hiện ra tức giận. Chỉ là lẳng lặng duy trì kia ngửa mặt lên trời tư thái. Vệ lâm xuyên đỗng nhiên phát hiện có một viên một viên nước mắt tự nàng khỏe mắt chảy xuống, hoàn toàn đi vào đến tóc mai gian đảo mắt liền không thấy. Vì thế hắn thu khẩu, còn lại nói không có lại xuất khẩu. Phong phần Phật thổi qua, cỏ hoang phập phập phồng phồng giống như mặt nước cuộn sóng giống nhau. Cha ta cùng ta đại tỷ đều rất đau ta. Có lẽ các ngươi cảm thấy bọn họ không tốt. Chính là với ta mà nói bọn họ là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Tô Cẩm Sắt thanh em rất thấp, như là cực lực áp lực cái gì, bọn họ rất tốt với ta, cho nên bọn họ chán ghét ta liền chán ghét, bọn họ muốn ta liền cực lực đi giúp đỡ bắt được. Ta có sai sao? Vệ tiểu tam, ngươi cảm thấy ta như vậy sai rồi sao? Vệ Lâm Xuyên Cầm Quyền, chậm rãi nói, không rõ thị phi, đối cũng là sai. A, trái phải rõ ràng. Tô Cẩm Sắt trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Nàng túi đầu lao sạch trên mặt nước mắt tích, dần dần lại khôi phục thường ngày biểu tình. Vệ lâm xuyên yên lặng tung ra phi kiếm, ta đi xem. Một đường buông ra thần thức, nếu là minh tâm chân quân thật sự không ở, vị kia nguyên anh tu sĩ sở tao ngộ phiền toái đối chúng ta cũng thật là nguy hiểm nói, ta đây tức khắc phản hồi. Sau đó chúng ta lại làm cái khác tính toán. Tô cẩm sát cắn cắn môi cánh, nói, ta cùng với ngươi cùng đi. Nơi đây tùy thời sẽ sinh biến cố, chúng ta vẫn là không cần tách ra hành động hảo. Vệ lâm xuyên gật gật đầu không nói chuyện nữa. Hai người yên lặng hướng về tô cẩm ca lúc trước chỉ định phương hướng bay đi. Mấy trăm năm, đây là vệ lâm xuyên tự tô ra vườn chung nhìn thấy tô cẩm sát sau, lần đầu tiên hai người như vậy bình tĩnh ở chung. Hắn đã nhớ không nổi lúc ban đầu gặp mặt khi tô cẩm sát bộ dáng cùng hành động. Ở hắn trí nhớ đối với minh xuyên tô ra, tiên minh vĩnh viễn cũng chỉ có cái kia tổng không ở trạng thái nho nhỏ tô lục. Ái mộ sao? Tựa hồ cũng không tính. Có lẽ... Hắn thích hoài niệm chỉ là kia một đoạn vô ưu vô lự năm tháng, cũng có lẽ cái kia luôn muốn trêu cợt lại cuối cùng trêu cợt thất bại đối tượng. ở hắn nội tâm trung thật sự có như vậy một chút bất đồng. Đương hai người các hoài tâm sự đến mục đích địa khi, tô cẩm ca chính vẻ mặt cổ quái hướng về một vị thân hình cường tráng nguyên anh tu Sĩ nói, đi theo thân đồ chân quân trực giác, chúng ta như thế nào có thể nhanh nhất tìm được tô thanh tuyết đâu? Được xưng là thân đồ chân quân cường tráng nam tử bắt lấy cái gáy rối cười nói, minh tâm thật tôn yêu cầu này. Vãn bối thật sự làm không được a Ách, thật tôn. Vệ Lâm Xuyên cùng Tô Cẩm sắt liếc nhau, đem ánh mắt cùng bắn về phía Tô Cẩm ca, tiếp theo lại chuyển hướng về phía vị kia thân đổ chân quân. Vị này chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là có thể phân rõ hóa thần Tu Vi. Nói như thế, bọn họ lúc trước nhìn không thấu nàng Tu Vi không phải bởi vì trên người nàng mang theo nào đó che lấp Tu Vi pháp bảo, cũng không phải nàng cố ý che lấp. Mà là bọn họ Tu Vi không đến, cho nên căn bản là nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời hai người trong lòng lại là các có điều cảm. Vệ lâm xuyên trong lòng về điểm này chua xót rốt cuộc vẫn là bị vui mừng phủ qua, hắn là thiệt tình vì Tô Cẩm ca nói khởi hạ tới. Tô Cẩm sắc tắc đống nhiên cảm thấy trong lòng có thứ gì tách ra, khổ sở tới cực điểm rồi lại ẩn ẩn gian rác ra một mặt nhẹ nhàng. Bọn họ hai cái tâm tư biểu tình, Tô Cẩm ca cùng thân đồ chắc đều không có chú ý tới. Giờ phút này thân đồ chắc rất là ưu buồn Hắn thần thông là trực giác. Không phải thiết quẻ thần toán A Minh tâm thật tôn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hoặc là y theo thân đồ chân quân trực giác, nơi đây xuất khẩu ở đầu cái phương hướng. Thân đồ chắc miệng một liệt, cái này Vãn Bối cũng không biết ta. Nói hắn nâng lên tay tới run rẩy chỉ hướng một phương hướng, Vãn Bối chỉ cảm thấy hướng bên kia đi tương đối hảo. Cụ thể lý do, Vãn Bối thật sự nói không rõ a. Chương 283 sắp xuất hiện mặt nước. Nửa tháng sau, Tô Cẩm Ca có tân giác ngộ, thân đồ chắc trực giác tựa hồ có chút kỳ quái a. Nửa tháng, hắn tổng cộng chỉ quá 4 lần lộ. Lần đầu tiên, bọn họ gặp được một khối quái thú khung xương, thoạt nhìn như là tự nhiên tử vong bộ dáng. Quái thú thú nha vừa vặn phù hợp làm thân đồ chắc hoàn thiện pháp bảo tài liệu. Lần thứ hai, bọn họ gặp được một khối hắc ý nghịch thiên giả thi thể. Kẻ nguyên bản hẳn là vị kiếm tu, người không biết là như thế nào tử vong, trên người pháp khí, linh thạch một kiện không thiếu. Hắn kia đem pháp kiếm thuộc về tiểu cực phẩm. Tô Cẩm Ca thanh toán chút linh thạch cấp thân đồ chắc xem như thường hắn dẫn đường nhân quả tiểu cực phẩm pháp kiếm hủy diệt thần thức vừa vẫn có thể cấp vệ lâm xuyên dùng lần thứ ba bọn họ gặp một cây chết héo đại thụ sau đó từ kia khô thụ chống rồng thân cây chung tìm được một cái khắc kinh giới nhập khẩu lần thứ tư bọn họ gặp một cái cả người máu tươi hai mắt nhắm nghiền đại hòa thượng nếu không phải này đại hòa thượng trên người còn tồn một tia mỏng manh sinh khí tô cẩm ca bọn người muốn cho rằng đây cũng là một khối thi thể đại hòa thượng ngoại thương thực trọng Làm như bị cái gì thú loại lợi trảo gây thương tích Ba đạo vết thương nhìn lại nhìn thấy gây người Chán nứt ra thịt tổn hại pháp ý dính ở bên nhau Miệng vết thương thượng kia tím đen máu tỏ rõ kịch độc tồn tại Đại hòa thượng thương là tô cẩm ca ra tay trị liệu Độc lại là tô cẩm sắt móc ra một viên kim văn giải độc đan tới giải quyết Tô cẩm ca nhìn tô cẩm sắt cấp đại hòa thượng uy hạ đan dược Tiên lặng thu hồi cắt chính mình một chút huyết tới thử xem có không giải độc ý tưởng Như vậy cực phẩm giải độc đan thấy thế nào cũng so cắt chính mình huyết đáng tin cậy. Thật là nhìn không ra, tô cẩm sắt thế nhưng như vậy hào phóng. Đại hòa thượng hơi thở dần dần ổn định, lại vẫn là không có tình lại. Vệ lâm xuyên dùng linh lực đem hắn vững vàng nâng lên, tính toán mang lên hắn cùng lên đường. Ba người lục đạo ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía thân đồ chác. Thân đồ chắc chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, quả nhiên vẫn là bị trở thành thiết quẻ thần toán. Chỉ là giờ phút này hắn trực giác không có nửa điểm nhắc nhở Hắn gãi gãi đầu, tùy tay chỉ hướng về phía một phương hướng. Thân đồ chắc biểu tình như thế rõ ràng, ba người như thế nào có thể nhìn không ra tới? Dù sao bọn họ đều không có manh mối, không bằng tùy tiện tuyển cái phương hướng đi. Cho nên thân đồ chắc chỉ hướng phương hướng nào bọn họ đều sẽ không hề dị nghị. Ban ngày sau, Tia Đại Hòa Thượng rốt cuộc tỉnh lại, tô cẩm sắt lại lấy hai viên không biết tên đan dược cho hắn uy đi xuống. Đại Hòa Thượng phục đan dược tinh thần hảo rất nhiều, lập tức liền yêu cầu vệ Lâm xuyên đem hắn bung. Bị vệ lâm xuyên cẩn thận buông sau, đại hòa thượng nỗ lực đứng dậy muốn hành lễ, bị mấy người cùng ngăn lại. Đại hòa thượng hành động gian cũng phát giác chính mình thương thế cũng không cho phép hắn làm ra hành lễ động tác, vì thế cười khổ nói, Thật lễ. Bần tăng thiên âm tông giới tư, đa tạ các vị thí chủ cứu giúp tri ân. Bần tăng còn có cái yêu cầu quá đáng, thỉnh các vị thí chủ cần phải viện thủ. Không đợi mấy người nói chuyện, giới tư hoán hồi sức tức tiếp tục nói, làm phiền các vị thí chủ tốc tốc chạy tới khang khí giới chúng ta hộ tống Phật tử trên đường tao ngộ một con mèo yêu Phật tử mất tích Giới Tư lời này nói dồn dập một ngụm nói xong liền không được thở dốc lên hắn cho rằng trước mắt bốn người này sau khi nghe xong hắn hóa sau sẽ lập tức nhích người chạy tới khăng khít giới báo tin chính là đương hắn điều hòa hô hấp ngẩng đầu lên lại thấy được bốn chương mở mịt mặt Giới Tư tức khắc minh bạch cái gì các vị thí chủ đều là khi nào đi vào nhiều kính trong giếng lúc này Giới Tư mới bắt đầu đánh giá cẩn thận trước mắt bốn vị tu sĩ Đầu tiên hắn quan sát chính là Tu Vi tối cao Tô cầm Ca. Lúc trước hắn liền cảm thấy vị này Tu Sĩ thập phần quen mắt, nhưng trong lòng vội vã báo tin cho nên chưa từng tinh tế cân nhắc. Giờ phút này lại vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Vị này bất chính là trăm năm trước ở Thiên Âm Tông ở mấy năm minh tâm chân quân sao. Vị này chính là ở kia phân mất tích Tu Sĩ danh sách thượng. Sau đó giới tư phát hiện hắn đã nhìn không thấu đối phương Tu Vi. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy đối phương thực lực so với nguyên hậu Tu Sĩ còn cường hắn hơn. Ở giới tư phát lăng này trong nháy mắt, vệ lâm xuyên ba người đã bắt đầu trả lời. buồn quân xuống dưới quá hai lần, cuối cùng một lần là ở Tuyết Sơn đỉnh trệ thứ 20 năm. Tại hạ xuống dưới quá ba lần, cuối cùng một lần là ở 9 năm trước. Chúng ta hai cái là Tùy Thanh Vân môn đội ngũ cùng nhau xuống dưới, chỉ là chúng ta hai cái vô ý cùng môn nhân đi lạc. Giới tư trong lòng buông lỏng, năm đó mất tích ở Thương Nô cũng có một ít kim đàn tu sĩ. May mắn này bốn người chung chỉ có minh tâm chân quân ở tên kia đơn thượng. Như thế liền tỉnh chính mình thật dài một hồi giải thích. Hắn hiện tại thân thể thật sự là nhiều lời nói mấy câu liền sẽ mắt đầy sao sẹn. Ước là 6 năm trước, mấy đại tông môn đã nghiên cứu ra nhiều kính trong giếng kính giới thay đổi pháp thiếu Thỉnh các vị thí chủ chức y theo bần tăng chỉ phương hướng chạy đến khăng khí giới. Nay đại hòa thượng nói mấy chữ đều khó khăn tình huống tiếp theo liền nói nhiều như vậy. Đoàn người tất nhiên là biết sự tình quan trọng đại, vì thế chưa lại nhiều hơn dò hỏi miễn cho chỉ hoan thời gian. Vệ lâm xuyên lại lần nữa nâng lên giới tư. Ý dì theo giới tư sở chỉ phương hướng, rất dễ dàng là có thể tìm được các kinh giới xuất khẩu cùng nhập khẩu. Dọc theo đường đi giới tư nghỉ ngơi quá một chút tinh thần tới, liền cùng mấy người bản tóm tắt xong việc kiện nguyên do. 6 năm trước mấy đại tông môn ở Yêu Tu Tương Trợ Hạ cuối cùng đại khái thăm dò này nhiều kính giếng biến hóa quy luật. Vì thế công bố ra tới, cũng khiển phái ra nghiệm chứng tu sĩ. Ở mấy phê tu sĩ nghiệm chứng chung phát hiện mỗi cái kinh giới xuất khẩu cùng nhập khẩu cùng với đặc thù kích phát thời gian đều là cố định nhưng là kia xuất khẩu sau sở đối ứng kinh giới lại không phải cố định ở lần đó nghiệm chứng chung một vị hợp hoan tông đệ tử chuyển tới một châu quỷ khí cùng sinh cơ đan sen địa phương đó là một cái phía trước chưa bao giờ có người đến quá địa phương nơi đó có chút đặc thù đã thuộc về nhiều kính giếng cũng thuộc về thương nô chi dã tự nhiên điểm này là sau lại mới biết được lúc ấy vị kia hợp hoan tông đệ tử tính toán họa ra đồ hình Ký lục ra kỹ càng tỉ mỉ cảnh vật cùng cửa ra vào, để trở về làm bổ sung, hoàn thiện đối nhiều kính giếng nắm giữ. Bởi vì vẽ cùng ký lục, vị kia hợp hoan đệ tử ở kia địa phương đãi rất dài một đoạn thời gian. Sau đó hắn phát hiện nơi đó sinh cơ chi lực càng ngày càng yếu, quỷ khí càng ngày càng nặng. Đáng sợ nhất chính là có dơ bẩn chi lực dần dần sinh ra. Kia hợp hoan đệ tử không dám nhiều làm dừng lại, rồi lại nhất thời tìm không đến cái này tân kinh giới xuất khẩu. Ở nơi đó đãi nửa tháng có thừa. Rốt cuộc bị những cái đó thành quy mô dơ bẩn chi lực bước tới rồi tuyệt cảnh. Kia đệ tử có chút phát cuồng, thế nhưng bắt đầu hoảng không chọn lộ hướng về phía trước phương đào thành động. Có lẽ là ý trời có trợ, kia địa phương có một nửa không thuộc về nhiều kính giếng. Cho nên hắn thật sự đào ra một con đường sống. Hắn đào tới rồi một phương tỏa sáng vô hạn sinh cơ chi lực không gian. Ở nơi đó thành công ngàn thượng vạn tu sĩ hợp thành một cái phù văn. Kê hợp hoan tông đệ tử tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng biết hiểu năm đó ở thương lô chi giã phát sinh sự tình. Hắn cho rằng tiếp tục hướng về phía trước liền có thể tới đạt thương lô chi Dã, Chính là không nghĩ tới kia phù văn hình thành phong ấn chi lực đem hắn cản trở xuống dưới. Hắn chỉ phải đãi ở kia phương không gian chung, dựa vào phù văn sinh cơ chi lực náu thân. Mỗi ngày cảm thụ được kia sinh cơ chi lực dần dần trôi đi. May mà lại có hai vị tu sĩ xâm nhập, đánh bậy đánh bạ tìm được rồi xuất khẩu. Lúc này mới đem kia hợp hoàn tông tu sĩ cứu trở về. Nghe xong kia ba vị tu sĩ mang về tới tin tức, thiên âm tông lập tức khiển phái đệ tử kế đó Phật tử. Mặc kệ kia dơ bẩn chi lực như thế nào hình thành, cũng mặc kệ kia địa phương đến tột cùng có cái gì huyền cơ. Tinh lọc dơ bẩn chi lực cấp bách. Nếu làm kia lực lượng ra tới, chỉ sợ lại là một hồi hạo kiếp. Đương giới tư mấy người kế đó Phật tử khi biết được nơi đó sinh cơ chi lực đã suy yếu. Quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực chiếm thượng phong. Cho nên nơi đó bị gọi là khang khích giới. Giới tư chờ tám vị thiên âm tông tu sĩ cùng mặt khác tông môn cùng với tán tu, yêu tu tổng cộng 30 hơn người, cùng hạ nhiều kính giếng. Trên đường gặp gỡ tô thanh tuyết, ở rất nhiều tu sĩ hiểm hộ hạ, giới tư cùng khác vài vị thiên âm tu sĩ có thể chạy thoát. Lại không nghĩ lại gặp một con trên đầu trường giác, sẽ ảo thuật đại miêu yêu. Lại lúc sau, vài vị thiên âm tu sĩ nga xuống, giới tư trọng thường, Phật tử không thấy. Thiên âm tông hơn phân nửa tu sĩ đều ở đồ vật giới chung. Giới tư tưởng thông chi bọn họ sớm làm chuẩn bị, vạn nhất đến cuối cùng một khắc vẫn như cũ tìm không thấy Phật tử, bọn họ có thể nghiên cứu đến một cái cố hóa phủ văn biện Pháp. Giới tư Đức Quang Công đạo Thanh Tiền căn hậu quả, còn nói thêm, chúng ta yêu cầu mau chút, tựa hồ mỗi lần Tô Thanh Tuyết xuất hiện kia quy luật đều sẽ có chút thay đổi. Tô Cẩm ca nghe được nơi này bước chân cứng lại, nói, ở gặp được các ngươi phía trước, ta gặp gỡ nàng. Tô Cẩm sắt cả kinh, ngươi nói Tô Thanh Tuyết. Như vậy gần thời gian Tô Thanh Tuyết xuất hiện hai lần. Nói cách khác hiện tại kia quy luật biến hóa rất lớn, đi thông khang khít giới lộ tuyến rất có thể đã thay đổi. Giới tư nhắm mắt lại nói thanh Phật hiệu thế nhưng bắt đầu thấp thấp niệm khởi kinh văn tới. Thân đủ cao kiến hắn nói chuyện đều cố sức không thôi, giờ phút này cư nhiên niệm khởi kinh tới. Hắn muốn đánh gãy rồi lại cảm thấy không lắm thỏa đáng, nhịn mấy nhẫn cuối cùng là nhịn xuống tới. Ngược lại nói, nghe nói Tô Thanh Tuyết tại đây trong giếng mỗi lần xuất hiện đều cầm một con kỳ quái mâm. Chư vị đạo hữu đều suy đoán nàng là đang tìm kiếm cái gì. Hoặc là nàng không chế nơi này biến hóa. Thật là làm người làm không rõ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Vì làm ra này khẩu giếng, liền kim lân ly long đều tế đi ra ngoài. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng giới tư hỏi. Đại sư nhìn thấy tô thanh tuyết khi, tay nàng chung nhưng có cầm kiêm âm. Giới tư trả lời nói, có. Tô Cẩm Ca lại hỏi, kia nàng lực chú ý chính là đều ở kia âm thượng. Giới tư xứng suốt, ngay sau đó trả lời. Nàng trước nhìn Phật tử, rồi sau đó, như là xem hướng hư không. Nói không rõ nàng đang xem cái gì, nhưng tuyệt đối là đang xem kêu mâm. Tô Cẩm Ca nói, ta gặp gỡ nàng khi, nàng lực chú ý đều ở kia mâm thượng. Đại sư nói kia chỉ biết ảo thuật đại miêu yêu, rất có thể chính là Tô Thanh Tuyết một khác chỉ linh sủng. Giới tư phản ứng cực nhanh, hay là, nàng xuất hiện mục đích là đánh chết Phật tử. Ngay sau đó hắn lại liên thanh phủ định nói, không, sẽ không. Chúng ta mới vừa tìm về Phật tử. Khi đó Tô Thanh Tuyết sớm đã hạ đến giếng này chung. Nàng không phải là muốn giết Phật tử. Như vậy, nàng mục đích là ngăn cản tinh lọc Khang khít giới quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực. Ở đây 5 người đồng thời nghĩ tới cái này khả năng. Tô Thanh Tuyết đến tột cùng có cái gì mục đích, hiện tại vẫn là không biết rõ. Nhưng là nàng cái này ngăn cản tinh lọc Khang khít tiểu mục tiêu, bọn họ cần thiết muốn ngăn cản trụ. Thân đồ chắc trực giác nói cho hắn, đi Khang khít giới muốn ý gì theo nguyên bản quy luật đi đi. Trước mắt bọn họ cũng đích sắc không có càng tốt lộ tuyến. Vì thế theo cái kia lộ tuyến lại lần nữa nhanh hơn lên đường tốc độ. Tô Thanh Tuyết tựa hồn là ở không ngừng tính toán cái gì, lại muốn ngăn cản tinh lọc khang khít giới quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực. Tô Cẩm Ca ẩn ẩn cảm thấy như là bắt được cái gì, rồi lại nhất thời tưởng không rõ ràng. Chương 284 hồ tộc Mỹ Nhân. Ở thay đổi quá ba cái kính giới sau, giới tư tâm thoáng yên ổn một chút. Ý dưới theo nhiều kính giếng biến hóa quy luật. Lại chuyển một cái kính giới liền có thể từ nơi đó tới khang khí giới. Hắn nhìn phía trước tô cẩm ca bóng dáng, trong lòng về điểm này yên ổn càng thêm bị phóng đại lên. Rốt cuộc nơi này có một vị hóa thần thật tôn, giải quyết quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực hy vọng lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Lại chuyển qua một cái kính giới sau, giới tư hơi hơi thư khẩu khí, lại hướng đi về phía đông thượng trăm vài dặm liền có thể nhìn thấy đi thông khang khít giới xuất khẩu. Vệ lâm xuyên cùng tô cẩm sắc đều là đi theo nhẹ nhàng thở ra chăm vài dặm khoảng cách đối với tu sĩ tới nói thật ra không tính cái gì. Mắt thấy cự kia xuất khẩu vị trí càng ngày càng gần, thân đồ chắc đông nhiên nói, không biết vì sao, buồn quân luôn là cảm thấy lần này sẽ không quá thuận lợi. Giọng nói rơi xuống, giới tư cùng vệ lâm xuyên đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô cẩm sắc không có xem hắn, trên mặt biểu tình lại so với kia hai người càng vì rõ ràng. Thân đồ chắc cười gượng hai tiếng, nói, tuy rằng có chút không may mắn, nhưng là buồn quân trực giác chưa bao giờ làm lỗi. Tô Cẩm Ca gật đầu nói, đích sắc không sai. Minh tâm thật tôn cũng như vậy cảm thấy. Thân đồ chắc rốt cuộc tìm được chi âm giống nhau, tu vi càng cao tu sĩ trực giác cũng liền càng tinh chuẩn. Cũng không có. Tô Cẩm Ca ở thân đồ chắc nói chuyện thời gian lấy ra hồ lô, ngại ở mặt trên sau ý bảo vệ lâm xuyên đem giới tư thác đi lên. Nơi xa có hai vị yêu tu đang ở giao thủ. Hơn nữa bọn họ chính hướng chúng ta bên này tới gần. Lời này mới nói đến một nửa. Thân đổ chắc cũng đã nhận thấy được hai luồng bàng bạc yêu khí chính bay nhanh tới gần lại đây, tốc độ cực nhanh lệnh nhân tâm kinh đánh nhau dẫn phát lực phá hoại lệnh người run sợ. Thân đồ chắc nhịn không được bạo thanh thô, một phen túm lên ở bên cạnh do dự tô cẩm sắc nhảy lên hồ lô. Tiếp theo nháy mắt, hồ lô hóa thành một đạo tàn ảnh từ tại chỗ biến mất tung tích. Hai gã yêu tu đều là hóa hình tu vi, có tô cẩm ca cùng thân đồ chắc ở đảo cũng không sợ, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con. Trước mắt vẫn là hộ tống giới tư. Xua tan khang khít giới quỷ khí dơ bẩn làm trọng. Giới tư thương cũng không thích hợp nhanh chóng phi hành, nhưng mà so với bị hai yêu tranh chấp lan đến, mau phi này một cái chớp mắt nữa tức là lựa chọn tốt nhất. Khi bọn hắn đuổi tới xuất khẩu phía trước khi, Vệ Lâm Xuyên cùng Tô Cẩm Sắt cũng thấy sát tới rồi kia yêu khí tới gần. Vệ Lâm Xuyên cùng Tô Cẩm Sắt che chở giới tư khi trước tiến vào xuất khẩu, giới tư lại bỗng nhiên nộ mục, là kia chỉ yêu miêu. Là kia yêu miêu. Vệ Lâm Xuyên nói, đại sư trọng thương trong người không nên nhiều động còn thỉnh đại sư cần phải bình tĩnh giới tư cảm xúc kích động mấy muốn đứng lên vệ lâm xuyên hiểm hiểm muốn thắc đỡ không được tô cẩm sắt thấy thế sân giới tư mở miệng muốn nói khi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chụp một viên đan dược đi bảo đã tội đan dược hóa thành một mặt đan hương nhập bụng giới tư cảm thấy đầu góc nặng nề tô cẩm sắt thanh âm ở ngông lung trung truyền đến này đan có thể giúp đại sư ngủ yên một lát nàng lời nói giới tư không có nghe xong liền chìm vào mộng đẹp tô Cẩm ca nói Các ngươi trước mang giới niệm đại sư qua đi, ta lưu lại nhìn xem. Hảo. Vệ lâm xuyên đồng ý thanh tới, không làm bất luận cái gì chỉ hoán nâng giới niệm tiến vào đến xuất khẩu bên trong. Liên bao giờ phút này xuất khẩu nơi địa phương xuất hiện một loại vặn bèo dao động. Nhất tới gần xuất khẩu tô cẩm sắt cùng thân đồ chắc trên người nhanh chóng sinh trưởng ra một viên thanh đằng, ngay lập tức hoàn thành từ nảy mầm đến kết quả quá trình. kia thanh đằng tô cẩm ca không quen biết, nhưng kia trái cây nàng là gặp qua Đó là chư vị hạ giếng tu sĩ làm phòng thân chi vật phệ linh quả. Ý theo giới tư cách nói, này xuất khẩu lúc sau là một cái linh khí thoáng dư thừa chút kính giới. Linh khí chỉ là thoáng dư thừa nói, này đó phệ linh quả là sẽ không bị kích phát. Kia tất là này xuất khẩu sau kính giới đang ở phát sinh thay đổi. Không thể làm này thay đổi tiếp tục, nếu không bọn họ mặc dù là không đến hai cái kính giới khoảng cách cũng sẽ rơi xuống một cái khác linh khí quá mức đầy đủ địa phương, nếu nơi đó có tiên linh khí tồn tại liền không chỉ có chỉ là tìm không thấy lộ phiên toái, nhất định phải làm này không gian vặn vẹo dừng lại. Cái này ý tưởng vừa mới từ tô cẩm ca trong đầu loại ra, xuất khẩu vặn vẹo thế nhưng liền thật sự ý đi theo nàng ý chí đình chỉ. Khoảnh khắc tạm dừng sau, vặn vẹo hoa văn nghịch chuyển trở về, xuất khẩu một lần nữa khôi phục bình thường. Hết thể bất quá trong châm đoáng. thân đồ chắc vốn định giữ xuống dưới, mà khi vặn vẹo biến mất thân thể hắn bản năng nhảy nhập xuất khẩu bên trong. Tô cẩm sắt cũng là không dám trì hoãn, bằng mau tốc độ cơ hồ là theo sát thân đồ chắc động tác lóe vào xuất khẩu ở thân đồ chắc thân thể rời đi tại chỗ hai tức sau một khối tiêm lệ đoạn thạch phi là tới ở văng khắp nơi phi dương cắt đá trung thật sâu chát nhập đại địa đến tận đây tô cẩm ca mới vừa rồi bừng tỉnh thấy rõ chính mình làm cái gì ở nàng hoàn hồn trong nháy mắt vạn vẻ hoa văn một lần nữa xuất hiện rồi sau đó bang một chút như là trong không khí tuôn ra một cổ sóng gợn xuất khẩu một lần nữa bình tĩnh xuống dưới không cần đi thử tô cẩm ca cũng biết Này xuất khẩu sau cảnh giới đã hoàn thành biến hóa. Nguyên hậu tu sĩ là có được xé rách thời không chi lực. Nhưng là kia muốn lấy một thân tu vi làm đại giới, còn phải có đại trận tư phụ. Cùng nguyên hậu chỉ kém nhất giai hóa thần tu sĩ không chế khởi không gian lại là như vậy dễ dàng sao? Trước mắt tình cảnh không dung tô cẩm ca đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Theo kia khối đoạn thạch phi lạc, lưỡng đạo yêu ảnh đã phi đến phụ cận. Có lẽ là hóa ra nguyên hình chiến lược sẽ tăng cường hai vị này hóa hình yêu tu giờ phút này đều là lấy nguyên hình xuất hiện, Cắt bay đá chạy gian đấu đến khó xa khó phân hai điều yêu ảnh, một con là da lông ngọc tím hồ yêu, chín cái đuôi theo hành động kéo ra một chuỗi đạm tím bình quang, có như vậy một cái trước mắt tô cẩm ca cảm thấy chính mình thấy được nhiễm nhan sắc tuyết ngọc, một khác chỉ tô cẩm ca là gặp qua, toàn thân đen nhánh da lông, tuyết trắng không rảnh trong mắt, đúng là tô thanh tuyết kia chỉ tên là tiểu miêu phá huyễn linh thú, hai chỉ yêu đều cảm nhận được tô cẩm ca tồn tại. Nhân tu cùng yêu tu tuy rằng tạm thời liên thủ, nhưng là bọn họ quan hệ vẫn là vi diệu. Cho nên tiểu miêu căn bản không sợ. Nó ngăn đôi ở trên hư không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng ngảy lên, đồng thời xoay chuyển quá mức tới phun ra một đoàn linh vụ. Phá huyễn linh thú có thể bài trừ hết thể hảo cảnh, cũng đồng dạng có thể chế tạo ra hảo cảnh mê hoặc nhân tâm. Tiểu miêu đã sớm phát hiện tô cẩm ca tồn tại, nàng là cố ý đem đối thủ dẫn hướng bên này. Chỉ cần nàng lặng lẽ phóng xuất ra huyễn hoặc chi lực. Câu động các nàng nội tâm bên trong nhân yêu hai tộc thâm thù huyết hận. Như vậy này hai cái địch nhân chắc chắn lẫn nhau đấu lên. Đến lúc đó tức có thể khiến nàng dễ dàng thoát thân, lại có thể làm này hung man hồ ly bỏ mạng với tô cẩm ca trong tay. Một hòn đá ném hai chim, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Tiểu miêu khỏe miệng đã gợi lên một đạo khinh miệt ý cười. Màu tím cửu vĩ hồ đem đầu chuyển hướng về phía tô cẩm ca. Nhưng lại không phải như tiểu miêu suy nghĩ phát ra công kích. Mà là hồ hé miệng phát ra một đạo kiểu mị hoặc nhân giọng nữ tới, tiền bối cứu mạng. Tiểu miêu móng nuốt lúc ấy chính là run lên. Rõ ràng là này hung man hồ ly muốn đào nàng trong mắt trước ra tay, rõ ràng các nàng thế lực ngang nhau đấu đến lẫn nhau có thắng mệt. Nay không biết xấu hổ hồ ly đến tột cùng là dùng thế nào tâm tình hướng về một người tu hô lên nói như vậy. Tiếp theo tiểu miêu ý thức được này chỉ hồ ly không có chúng chiêu. Càng quan trọng là tô cẩm ca cũng không có chúng chiêu. Tuy rằng nàng trên mặt hiện lên một cái chớp mắt thất thần, nhưng kia tuyệt phi là bởi vì nó huyễn hoặc chi lực gây ra. Tô Cẩm Ca thất thần không phải bởi vì tiểu Miêu huyễn hoặc chi lực, cũng đều không phải là là kia tím hổ dùng cái gì huyễn pháp hoặc thuật, mà là thực đơn thuần bởi vì kia tím hổ thanh âm. Kia thanh tuyến bản thân dễ nghe trình độ đã có thể so với trọng hoa chân quân, trong đó mang theo mị lực càng là dễ người thất thần. Tuy là mất hồn thực cốt như tố Tịch chân nhân thanh âm, cùng thanh âm này một so cũng đốn hiện nhạt nhẽo ngắn mũi thất thần sau tô cẩm ca ra tay tiểu miêu đều không phải là công kích hệ linh thú thực lực lại ở tô cẩm ca dưới tuyệt đối cấp bậc gáp chế rất dễ dàng là có thể đem tiểu miêu chế phục nhưng là ngại với một bên còn có cái hồ tộc con cháu tô cẩm ca không hảo sử dụng nguy áp tiểu miêu cùng phật tử mất tích việc thoát không được căn hệ tận yếu bắt sống đến nó giao dư thiên âm tông này liền không hảo nhất chiêu chí mạng tô cẩm ca dùng ra lưỡng nghi truyền ti luyện đem tiểu miêu vây ở trong đó tiểu miêu cố nhiên cũng đủ linh hoạt thoăn thoát nhưng như cũ vô pháp thoát khỏi này hai điều thủy luyện dây dưa nó tạ đâm hữu đánh trong chốc lát an tĩnh xuống dưới dùng cặp kia bạch ngọc không rảnh hai mắt bình tĩnh nhìn tô cẩm ca các ngươi này đó ngu mọi người căn bản là không hiểu chủ nhân các ngươi chung quy sẽ hối hận thủy luyện hóa xuất đạo nói linh lực đem tiểu miêu trói trụ tô cẩm ca không nói lời nào lấy ra linh thú túi tới tính toán đem nó điền đi vào giao dư thiên âm tông xử trí tiền bối chấm đã tím hổ yêu thân hình nhói lên hóa thành một vị yêu mị vô phương mỹ nhân Hoặc sát sinh hương đi lên trước tới được rồi một nhân loại tu sĩ vạn bối lê, đa tạ tiền bối cứu giúp. Vạn bối còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối có không đem này đại miêu một đôi tròng mắt làm cùng vạn bối. Vạn bối nguyện dùng một viên thạch tinh hồn tinh báo đáp tiền bối khẳng khái. Nhìn này hồ yêu một hàng vừa động, vừa chuyển mắt mở ra môi. Cái gọi là câu hồn nhiếp phách bất quá như vậy. Nếu không có tô cẩm ca thân là tu sĩ tu vi cũng đủ tâm trí đủ kiên, chỉ sợ lập tức liền muốn cong. Nàng tiếp tục đem tiểu miêu cất vào linh thú túi làm tốt phong ấn, nói, thật sự xin lỗi, này chỉ phá huyễn linh thú muốn trước giao dư thiên âm tông thẩm vấn. Đại sự tình kết thúc sau, ngươi nhưng hướng thiên âm tông thảm vấn. Vị này hồ yêu mỹ nhân nghe xong cũng không nhiều lắm làm dây dưa, thập phần thống khoái lên tiếng. Tô Cẩm Ca xoay người trở lại cái kia xuất khẩu chỗ, hít sâu một hơi, muốn lại lần nữa xoay chuyển hồi kia xuất khẩu lúc sau không gian. Nhưng lúc này đây liên tiếp thử qua 4-5 lần cũng không thấy kia xuất khẩu có bất luận cái gì biến hóa. Nàng nhìn chính mình đôi tay mày túc khẩn chẳng lẽ không được sao? Lúc này kia quyến rũ hồ tộc Mỹ nhân thấu lại đây, tiền bối làm gì vậy đâu, nhưng cần vãn bối hỗ trợ. Tô Cẩm Ca nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi có biết còn có còn có mặt khác lộ tuyến có thể đi thông khang khí giới. Kia hồ Mỹ nhân nghe vậy tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc lên, tiền bối chính là vì kia chấn phong kia dơ bẩn chi lực sự tình. Tiếp theo nàng vươn một cây xuân hành dạng ngón tay hướng kia xuất khẩu phương hướng một lòng tay, xem tiền bối bộ dáng là này xuất khẩu xảy ra vấn đề. Nếu là nói vậy đã có thể phiên thoái. Hồ Mỹ nhân nhíu lại mi một ninh vòng eo một lần nữa hóa trở về nguyên hình, còn có một cái lộ tuyến có thể vòng, chỉ là tiền bối thân là nhân tu khủng khó thông qua, làm văn bối tái tiền bối qua đi đi. chương 285 đáng sợ lực lượng. Tím hồ yêu theo như lời con đường kia muốn thông qua một cái tràn đầy quái thực kỳ thạch kinh giới. Sinh dầm dạp phồn thịnh thực vật phản truyền tại quái thạch thượng, liên tiếp cái này kính giới thiên cùng địa. Nơi này căn bản không có lộ, tím hồ yêu trở tô cẩm ca thông qua lộ bất quá là những cái đó thực vật cùng quái thạch gian khe hở, hẹp hòi mà khúc chiết. Thú loại ở như vậy địa phương đi qua so với nhân loại phải có thiên nhiên ưu thế. Tô cẩm ca nằm ở nó trên lưng, theo nó túng nhảy xê dịch hai bên phong cảnh hóa thành một đoạn đoạn tàn ảnh. Một mặt thập phần dễ ngửi hương khí như có như không anh ở chót núi. Này hương khí lệnh nàng rác ra vài phần quen thuộc. Năm đó Cẩm Kê công tử đã từng đưa quá nàng một hộp hương chi, tựa hồ chính là như vậy hương vị. Tô Cẩm Ca trong lòng khẽ nhúc nhích, đang định mở miệng dò hỏi khi Hồ Yêu Mỹ Nhân bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Tiếp theo các nàng bốn phía cảnh vật hóa thành một mảnh diện tích rộng lớn mênh mông. Hồ Yêu Mỹ Nhân dừng lại bước chân, Tả Hữu nhìn xung quanh nói, mới vừa rồi nơi đó vốn không nên có xuất khẩu. Nguy hiểm giống như cuồng phong trung áp xuống mưa rào, thế tới tấn mãnh đè ép lại đây. Lệnh các nàng đang xem thanh nguy hiểm nơi phát ra trước liền đã làm ra phản ứng. Có lẽ là bởi vì thú loại đối với nguy hiểm biết trước so nhân loại muốn ưu tú, tím hồ yêu ở kia nguy hiểm đánh út lại trước trước một bước làm ra phản ứng. Nàng một không lưng mũi tên giống nhau phi nhảy đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, tô cẩm ca vươn tay tới trong người trước xé rách một đạo kẻ nước Linh khí điên cuồng dung hướng kia cái nước hình thành một đạo thật lớn phong tuyển, ôm lấy tím hồ yêu vọt vào cái nước đường kẽ nước nuốt sống tím hồ cùng tô cẩm ca thân ảnh liền bắt đầu nhanh chóng khép lại lên. tô cẩm ca nằm ở tím hồ trên người xoay đầu tới xuyên thấu qua kia đang ở khép lại kẽ nước nhìn đến một đạo linh ma nhận đánh ở các nàng nguyên bản nơi địa phương, tắt nước ra một mảnh khói đặc. đó là cự thạch hóa thành bột miệng phi dương ra khói bụi. một đạo thân ảnh ở khói đặc trung xuất hiện, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. đang xem thanh người tới đúng là tô thanh tuyết trong chớp nháy, kia kẽ rốt cuộc khép lại kia cổ hơi thở nguy hiểm hoàn toàn bị ngăn cách mở ra, tím hồ yêu tứ chi đồng thời bỏ qua một bên, lấy một cái cực kỳ buồn cười tư thế ghé vào trên mặt đất. hô, suýt nữa công đạo mạng nhỏ nhi, xem ra kia đại miêu trong mắt thật không phải hảo lấy. tô cẩm ca thượng còn nằm ở nàng trên lưng, giờ phút này tư thế cũng đi theo cùng nhau buồn cười lên, nhưng nàng hồn nhiên bất giác, mới vừa rồi tô thanh tuyết sở phóng xuất ra hơi thở lệnh nàng kinh hãi vô cùng, kia tuyệt đối là xa ở hóa thần phía trên tu vi. Khí thế còn chưa hoàn toàn bung ra liền đã như thế đáng sợ. Nàng mới vừa rồi không có nhéo kia chỉ tiểu mầm, thoạt nhìn là đặc biệt vì chặn lại các nàng mà đến. Là muốn tiếp ứng tiểu miêu sao? Là nàng thả ra tiểu miêu ý đồ đến đồ đánh chết Phật tử. Lúc trước ở Thương Nô Tuyết Sơn cũng không có nhìn thấy tiểu miêu bóng dáng. Cũng chưa từng cảm giác được nó hơi thở. 30 năm hơn cũng không có phái nào đệ tử tại đây nhiều kính trong giếng gặp qua tiểu miêu. Mấy năm nay nó hẳn là vẫn luôn đái ở tô thanh tuyết không gian hoặc là linh thú túi. Là nàng muốn đánh chết Phật tử, gần nhất mới đưa nó thả ra. Tại đây đương khẩu đánh chết Phật tử, chỉ có thể có một cái mục đích, ngăn cản mọi người tinh lọc khang khít giới quỷ khí dơ bẩn. Nàng vì sao phải giữ lại những cái đó quỷ khí dơ bẩn? Năm đó làm ra một cái thương nô tuyết sơn lại thật là vì một khối căn bản không có có tác dụng cục đá sao. Tô cẩm ca đại náo bay nhanh chuyển, lại là càng chuyển càng loạn. Tiên bối Nàng sẽ không truy lại đây đi. Tím hồ yêu thanh âm tự thân hạ vang lên, tô cẩm ca bỗng nhiên hoàn hồn, nói thanh xin lỗi đứng dậy, nói, xé rách không gian đối nàng tới nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Bất quá nàng xé mở chưa chắc là ta vừa mới xé mở cái kia. Tô cẩm ca vừa mới nắm giữ loại này xé rách không gian lực lượng. Nàng dùng cũng không thành thạo, thậm chí thượng còn ở vào khi linh khi không linh giai đoạn. Nhưng là chỉ cần nàng xé rách, ở tô thanh tuyết đuổi theo phía trước khép lại cái nước. Như vậy không biết nàng thân ở nơi nào Tô Thanh Tuyết căn bản là vô pháp truy lại đây. Không nói đến bên ngoài thời không giống như gì nhiều, chính là này nhiều kinh giếng kính giới cũng đủ nàng tìm tới một trận. Tím hồ yêu thở dài một hơi đứng lên chân trước, chín điều xóa tung hồ đuôi lay động một lần nữa hóa thành hình người, liên tục vỗ ngực nói, hù chết. Tô Cẩm Ca cười khổ lắc đầu, nói, lực lượng như vậy, mặc dù chúng ta tìm được nàng cũng là không thể nơi hà. Bọn họ chỉ có chạy trốn phần, ngăn cản nàng giống như phủ du hám thụ. Tô Cẩm Ca tâm tình chưa từng có suy xuất lên. Kia hồ yêu Mỹ nhân sắc mặt nhưng thật ra chưa từng sửa đổi nhiều ít, trên mặt còn mang theo mặt sống sót sau thai nạn may mắn. Nàng thấy Tô Cẩm Ca chỉ là khóa mi không nói, liền cũng không hảo quấy rầy Run run tay háo sam sau không biết là từ đâu lấy một quyển quyển sách nhỏ ra tới. Nay buồn quyển sách mỗi một tờ đều vẽ một bộ nhân vật tiểu tượng. Hồ yêu Mỹ nhân ảo hảo phiên hồi lâu, cuối cùng ngừng ở mỗ một tờ thượng. Này một tờ thượng vẽ một người thiếu nữ tiểu tượng. Ngây thơ trong sáng lệnh người vừa thấy sinh hỉ, Hồ yêu Mỹ nhân ánh mắt ở kia quyển sách cùng Tô Cẩm Ca trên mặt qua lại tuần toi mấy tranh, nha một tiếng nói, trách không được cảm thấy tiền bối hảo sinh quấn mắt. Tô Cẩm Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một trận cứng họng. Vị này Mỹ nhân mạch não tựa hồ cũng có chút không đi tầm thường lộ đâu. Vấn đề này chẳng lẽ không nên ở gặp mặt khi đưa ra sao? Phản phất là ở xác minh nàng mạch não không giống người thường giống nhau. Này Hồ Yêu Mỹ Nhân cư nhiên không có tiếp tục truy vấn cái này, chúng tu hạ giếng đệ nhị đại mục đích, mà là chuyển tới một cái lệnh Tô Cẩm Ca cảm thấy không đầu không đuôi để tài thượng, Bạch huyện Gia Hỏa kia còn hảo sao? Tô Cẩm Ca đem khổ ức tạm thời áp hồi đáy lòng. Hảo tính Tình hồi ức một lát, nói, ta cũng không nhận thức một cái gọi là Bạch huyết người. Chính là tiền bối trên người có tên kia hương vị đâu. Hồ Yêu Mỹ Nhân xinh đẹp cười, trên mặt mang ra một cổ nho nhỏ đắc ý, chỉ cần ở 300 năm nội cùng tên kia từng có tiếp xúc vãn bối liền đều có thể người ra tới. Tiền bối trên người hương vị không coi là thiện, lại còn có có tên kia niệm chi lực. Hồ yêu mỹ nhân dứt lời sâu kín thở dài, không biết tên kia có phải hay không còn ở giận dỗi Khi nói chuyện hai người bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nơi này linh khí loãng, sám xịn thiên, sám sĩ mà. Phóng nhãn nhìn lại trời và đất giao tiếp không lắm rõ ràng, phản phất hỗn độn nhất thể. Hồ yêu mỹ nhân không khỏi kinh hô một tiếng, nói cái này địa phương vãn bối chưa bao giờ đã tới Này 30 năm hai tộc tu sĩ chưa bao giờ có người đến quá nơi đây. Tiền bối, chúng ta hiện tại chính là đã rời đi nhiều kính giếng. Tô cẩm ca chớp chớp mắt, vô lại cười khổ nói, ta cũng không biết. Hồ yêu mỹ nhân nghe xong trên mặt thần sắc cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nàng chỉ là gật gật đầu tiếp theo để tài lại một lần ngày lên, nếu kia tô thanh tuyết đuổi không kịp tới, không bằng tiền bối hiện tại liền đem kia đại miêu trong mắt đảo. Nếu bằng không, vạn nhất cấp kia tô thanh tuyết liền trở về, đã có thể mệnh lớn. Tiểu Miêu trong mắt tất nhiên là không hào đảo. Không nói toạc huyện Thu trong mắt cùng cấp cái mạng, chính là này linh khí thiếu thốn địa phương cũng không thích hợp luyện hóa. Đào xuống dưới rồi lại không thể mau chóng luyện hóa nói, kia trong mắt liền liền phế đi. Tiểu Miêu tánh mạng tự vẫn là muốn lưu chữa giao dư thiên âm tông hỏi han. Hai người thương nghị một chút, quyết định trước tìm cái phương hướng đi một chút xem, nếu là rời đi nhiều kính giếng tin tưởng thực mau liền có thể nhìn ra manh mối. Nếu là còn ở nhiều kính trong giếng như vậy sớm muộn gì có thể chạm được xuất khẩu. Tuyển Hảo phương hướng, hai người một trước một sau bước ra bước chân, đi ra một đoạn đường sau, hồ yêu mỹ nhân lại mở miệng nói, vãn bối tên là Tím Mị. Lao thỉnh tiền bối ngày sau nhìn thấy Bạch Huyễn khi thế van bối truyền câu nói, liền nói Tím Mị hỏi nó cái đuôi còn có đau hay không. Tím Mị, quả nhiên là nàng. Năm đó lưu lạc hoang nguyên khi, Hô tộc nổi bật chính kính Tím Mị hồ, nay thật cũng coi như là một loại vi diệu duyên phận. Đối với nàng trong miệng Bạch Huyễn, Tô Cẩm ca trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Ngươi nói Bạch Huyễn chính là chỉ Hổ tộc, tiền bối hay là thật sự không biết. Tím mị chớp trước mắt, đông nhiên vẻ mặt bừng tỉnh, vỗ tay nói, tất là tên kia lại thay đổi tên. Bạch Huyễn là một con kiểu vĩ huyến hồ. Nó hẳn là từng đưa quá tiền bối một ít vốn có niệm lực lông tóc. kia liền không sai, cái gọi là Bạch Huyễn đó là Tuyết Ngọc. Nghĩ đến Tuyết Ngọc tô cẩm ca đáy lòng lo lắng lại lần nữa nổi lên trong lòng. 30 năm hơn qua đi, tại sao sư phụ cùng những cái đó tu sĩ đều không có bị tìm được? Là cung nàng giống nhau ở mỗi một cái kinh giới chung vây đi lâu lắm, vẫn là có khác tao nộ. Mới vừa rồi áp xuống suy nghĩ lại lần nữa bị này lo lắng câu lên. Tô cẩm ca vươn tay hung hăng trà sát mặt, chỉ hận không được xoa ra chút chủ ý tới. Tím mị kinh hãi, tiền bối. Tô cẩm ca buông ra tay, ngẩng đầu lên thật dài thở dài, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. chương 286 thể hồ con đỉnh. Nơi này hơi thở rất là kỳ quái. Trừ bỏ một chút loãng linh khí thế nhưng toàn vô mặt khác hơi thở, thuần tịnh tới rồi cất đoan. Tô Cẩm Ca trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, liền mở miệng hướng tím mị tuân chứng đạo, tím mị cô nương cũng biết ở khang khít giới bị phát hiện trước, cuối cùng một cái tân kính giới bị phát hiện chính là ở khi nào. Tím mị hồi tưởng một lát, nói, hẳn là ở phát hiện nhiều kính giếng thứ 5 năm. Tiên bối chính là có phán đoán. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, lại nói, nếu là khang khít giới trung tràn đầy dơ bẩn chi khí, Vậy vừa vặn cùng nơi này trở thành hai cái cực đoan. Tím mị nói, tiền bối cũng phát hiện sao. nay nhiều kính giếng hạ kính giới không sai biệt lắm đều có thể xứng thành một đôi hai tương cực đoan. Linh khí cực phong cùng hoàn toàn không có linh khí, sinh cơ quá mức cùng hoàn toàn không có sinh cơ, ngũ hành tương sinh chi giới cùng ngũ hành tương khắc chi giới. Về cái này có rất nhiều loại suy đoán, nhưng lại đều không thể chứng thực. Bất quá liền tính chứng thực những cái đó suy đoán, cũng vẫn là ngăn cản không được cái kia tô thanh tuyết. Tô cẩm ca bước chân hơi đốn, đúng vậy, căn bản ngăn cản không được. Chính là lại không thể không ngăn cản. Tím mị lại là khanh khách nở nụ cười, nói, tả hữu đều là chết, tổng muốn lựa chọn dây rùa chết. Dãy rùa tổng còn có chạy thoát cơ hội, không dây rùa đã có thể thật sự đã chết. Điểm này nhân tu cùng yêu tu cũng không có gì không giống nhau. Tô cẩm ca bên môi treo một kia cười khổ. Thời cuộc lại như tím mị lời nói, nhưng là kia sinh tỉ lệ dữ dội chi tiểu, nhỏ đến gần như với vô im lặng được rồi hồi lâu lúc sau tím mị bỗng nhiên dừng bước tô cẩm ca nghiêng đầu hỏi làm sao vậy tím mị kia hình dạng hoàn mỹ cái mũi dường như động vật hơi hơi giật giật nói lại có một đạo tiên kia hơi thở thực đạo bạch huyễn tím mị gật gật đầu lại nói này luôn hơi thở có điểm cổ quái không giống như là lưu tại vật còn sống trên người nhưng lại không rất giống vật chết tô cẩm ca thần thức một con là tận khả năng xa bung ra lại không có phát giác có cái gì tồn tại Giờ phút này nghe nàng như vậy một giảng, Tím Mị lấy thần thức tìm tòi một lần, như cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Tím Mị theo như lời Bạch Huyễn cũng đó là Tuyết Ngọc. Tô Cẩm Ca mím môi, hỏi: "Ngươi theo như lời hơi thở ở đầu cái phương hướng?" Tím Mị vươn tay cánh tay chỉ xéo phía trước nói: "Bên kia, qua đi nhìn xem." Tô Cẩm Ca dứt lời liền đem bước chân chuyển hướng Tím Mị sở chỉ cái kia phương hướng. Nơi đây linh khí loãng, hai người một cái bằng vào Bái Nguyệt Quốc công pháp, một cái rựa vào thú tộc Thiên Phú bản năng. Tốc độ cũng là cực kỳ khả quan. Được rồi, ước chừng nửa nén hương công phu, Tô Cẩm Ca đã nhận ra tím mị theo như lời cái kia nhiễm có tuyết ngọc hơi thở tồn tại, là đan dương tiên tôn. Tô Cẩm Ca tốc độ không chịu khống nhanh hơn lên, nàng hơi hơi nghiêng người kéo tím mị cánh tay, dùng nàng nhanh nhất tốc độ hướng về đan dương tiên tôn nơi địa phương chạy như bay mà đi. Không nghĩ tới yêu tu khiu giác thế, nhưng xuất sắc đến như vậy nông nỗi. Tô Cẩm Ca đầu hướng tím mị ánh mắt lệnh tím mị kiểu con khoe môi. Tiên bối không cần kinh ngạc tím mị đều không phải là khíu giác xuất sắc. Chỉ là đối gia hỏa kia khí vị nhi phá lệ mẫn cảm thôi. Tô Cẩm Ca cười cười vẫn chưa lại làm ngôn ngữ. Nhưng đối tím mị xuất sắc khíu giác như cũ là khâm phục không thôi. Nàng đối khí vị công nhận khoảng cách đã vượt qua hóa thần tu sĩ thần thức phạm vi. Nàng theo như lời khí vị chính mình càng là nửa phần cảm ứng không đến. Chúng sinh chi đạo, đạo đạo bất đồng. Nhân tu ở nào đó phương diện trội hơn yêu tu, yêu tu cũng có thắng qua nhân tu chỗ. Sám xịt thiên địa hoàng hốt hỗn độn nhất thể, đan dương tiên tôn ngồi ở trong hư không, trong tay hư ngâng kia cuốn hỗn độn vạn vật đồ. Tím mị trong lòng đại kỳ. Trước mắt này nam tử rõ ràng là linh thể, chính là trên người thế nhưng có thể nhiễm một kia bạch huyện hơi thở. Linh thể đặc thù, bất luận cái gì tộc loại hơi thở cũng không có khả năng nhiễm.